chương 755, l ữ bố là vi chương bảy t r ă năm m ư l ữ bố là vi ánh nắng chiều xuyên tấu h qua khắc hoa g ủi cửa sổ chiếu nghiêng tiến đại điện đem khảm nạm lá vàng của trụ hành lang phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh khẩn thước lót đá liền mặt đất hiện ra ưu lang quang trạch đám người hầu chân trần d ư m qua lúc bên hông t r u n g bạc theo ba tư thảm chập trùng len ken rung động quý sương quốc vương ba đ i ề u dựa nghiêng ở ngả voi khảm nạm mạ vàng trên v ư ơ n g tọa đầu ngón tay vớt ve đại hạ công tượng đặc chế thanh kim thạch bình diệu tôn thân quấn quanh dây cây nho đường vân bên trong còn ngưng chưa hóa băng xương mười hai tên túc đặc vũ cơ dẫm lên chống hạt tiết tấu xoáy nhập trong điện thơ vàng s a mỏng bên dưới điểm đẩy mã nào theo vòng eo đ ô n g lừa tại v ỗ trầm hương t i ê u đốt trong xương khói vạch già phi sắc hồ quang ngự trụ chính tướng toàn bộ lạc đà n ư ớ n g tiến lên phòng lớn khu vàng ra giấy bên dưới c h ả y ra dấu hoa hồng hương khí các nô lệ cầm trong tay ngân đao xé ra còn bụng lộ ra nhồi vào hạt lựu i dê con thịt dẫn tới các quý tộc cẩn cổ kim vòng cổ bởi vì nghiêng về phía trước động tác và chạm ra réo rắt tiếng vang trong góc hạc cầm sư đột nhiên phát vang thất huyền đ ế từ kiền đà la nghệ k người hầu lập tức nâng bên trên đựng đầy cây thuốc viện mật rượu hy lạp thức bình hai hai bình lưu ly thân ở trong ánh lửa chết xạ da đỏ tía gần sóng cực kỳ giống ngoài thành trên sông nhộn nhạo dáng chiều đến một chén rượu này ta kính ngươi quý xương quốc vương ba điều giơ lên trong tay chén rượu hướng về phía điện hạ ngồi lưu bố ta từng nghe nói tô nhã san nhắc qua chuyện xưa của ngươi cũng từng nghe nói bản lãnh của ngươi giống như là nhân tài như ngươi đi vào quý xương đế quốc nhất định sẽ có đất giú có quý xương đế quốc một lần nữa cầm lại đã từng mất đi thổ đ i ệ thân mang màu vàng tơ lụa đỉnh đầu mang theo khảm nạm lấy vàng bạc phối sức màu trắng khăn trùn đ ấ u ba điều nợ đủ cười nhìn xem lữ bố trong toàn bộ đại điện trừ lữ bố một tên người hán bên ngoài còn lại không phải quý xương người chính là t ú c đ ặ c người lại không chính là b a tư vũ cơ mấy ngày trước đó lữ bố cùng tinh tuyệt nữ vương tô nhã san vượt qua qua t h ô n g lĩnh sau đó từ mã lạc khảm đạt một đường xuôi nam đi tới lam thị thành lam thị thành quý xương đế quốc thủ đô vậy gọi chư thần chi thành tiểu vương bỏ thành hoặc là ngàn thành chi mẫu song trọng đắp đất bên ngoài tường thành thành chu vi mười hai cây số toàn bộ thành thị lối kiến trúc đều là hy lạp thức cùng bà tư phong cách tại r o n thành thị nhân g thị khẩu đ khái thê r ư ờ n g k ô không không không n nói là Vương Thành. Nhưng là、so、với đại Hán,、so、với Lạc Dương,、so、với Trường An, Lương huyện bằng. g ký thậm chí、so、với Lương Châu ký huyện đều có chỗ h có với Đại với với với Tại là là Lạc t so so so so đều tử tô nhã san hình dung phía dưới quý sương đế quốc không gì sánh được phồn thịnh lam thị thành như thế nào như thế nào cái này khiến ở trong lòng đã sớm đúng quý sương đế quốc có một phen huyễn tưởng lữ bố nhìn thấy lam thị thành thời điểm trong lòng có chỗ mất nhìn toàn bộ lam thị thành bên trong nhân khẩu bất quá t r ư ờ n g năm mươi không không nói câu khó nghe chút cái này còn không bằng đại hán một cái quận quận trị thành trí nhân khẩu nhiều hơn nữa còn là lương châu cùng tỉnh châu loại kia xa xôi địa khu về phần trung nguyên kỳ châu duyên châu thanh châu còn có t ử châu loại địa phương kia thì càng không cần dựng lên còn có chính là trong thành thị bộ dáng khắp nơi đều có thể nhìn thấy lạc đà còn có dê b ò phân và nước tiểu chỉ có những cái được gọi là quý tộc mặc còn giống như là người một dạng còn lại nhân đại đa đều là áo không che thận dáng dấp bộ dáng lữ bố vậy không thích vóc dáng lại nhỏ dáng dấp đen kịt nếu như lữ bố chỉ là một cái không có thấy qua việc đợi bách tính bình thường thì cũng tôi đi có thể lữ bố không phải chỗ này v ị vương cung thậm chí không bằng trung nguyên những truyền thừa kia có thứ tự sĩ tộc c ổ bảo tới xa hoa cái gọi là xa hoa trên yến hội thức ăn tại lữ bố xem ra đơn giản chính là thô bị không chịu nổi cả một cái lạc đàn ư ớ n g còn có toàn bộ toàn bộ dây nướng dạng này nguyên liệu nấu ăn so với trung nguyên đại tộc hào môn dạ yến đơn giản bất nhập lưu nhìn xem trước mặt vậy bằng bạc bàn ăn ở trong khảm bánh phối t h ì dê lữ bố căn bản để không nổi một chút h ư ơ n g thú toàn bộ yến hội cũng chỉ có những cái kia tiến phát ba tư vũ cơ để lữ bố cảm thấy có chút đập vào mắt mà những cái được gọi là quý sương đế quốc quý tộc từng cái uống đến cao hứng ăn cũng làm miệng đầy chảy mỡ càng làm cho lữ bố chịu không nổi là đám người này vậy mà lấy tay trực tiếp bắt đồ ăn ăn thịt lấy tay coi như xong liền liền cơm đều dùng tay tinh t u y ệ t nữ vương tô nhã san an vị tại lữ bố bên cạnh một bên nghe quốc vương ba điều lời nói một bên hướng về phía lữ bố phiên dịch ba điều việt xưng vi tô để bà một thế là bây giờ quý s ư ơ n g đế quốc quốc vương cũng là quý s ư ơ n g bộ tộc thế tập hấp hậu trước công nguyên 176 năm tả hưu n g u y ệ t thị bị hung nô tiêu diệt tây rời tại đại h ạ trong nước chia làm đường mật song mị quý xương t h ậ đốn cao phụ nam bộ hấp hầu đằng sau hơn trăm năm ở giữa ba điều tổ tiên quý sương hấp hầu đổi liền lại công diệt còn lại bốn bộ hấp hầu tự lập làm vương thành lập quý sương vương triều tinh tuyệt nữ vương tô nhã san phụ thân cũng chính là hồ t ỷ sắc giả là ba điều đời trước quốc vương phu quân ba điều quốc vương là một cái vĩ đại quốc vương bây giờ quý sương đế quốc tại dưới sự thống trị của hắn đã một lần nữa cầm lại hoa ngượng n g u tử mô hình khu vực tương lai sẽ còn hướng nghỉ ngơi vương quốc cùng ba tư vương quốc phát động chiến tranh phu quân ở chỗ này nhất định có thể thi thố tài năng khai sáng một phen truyện xưa nay chưa từng có nghiệp so với phu quân tại đại hán vương triều trước tướng quân bị phu quân ở chỗ này sẽ đạt được càng nhiều tôn trọng tô nhã san nhỏ rộng tại lữ bố bên thai phụ h o ạ nghe n được thê tử lữ bố trong lòng lúc này mới có một chút xíu an ủi bất kể nói thế nào hiện tại đại hán đã trở về không được đoàn vũ vương quyền không phải hắn có thể khiêu chiến cái này đào vong đến quý xương đế quốc trên đường đi hắn đã từng nhiều lần trong mộng mơ tới đoàn vũ truy sát mà đến đồng thời chỉ dùng một ít liền đem hắn chia năm xẻ bảy mặc kệ hắn làm sao phản kháng cuối cùng cũng chỉ là thấy được một bầu trời đỏ ngầu nếu như không phải thê tử mang thai nếu như không phải là vì không có g a đời hải tử nếu như không phải là vì thê tử tô nhã san hắn nói là cái gì cũng sẽ không phản kháng không có người so với hắn rõ ràng hơn đoàn vũ khủng bố cái kia đã hoàn toàn siêu thoát ra nhân loại phạm chủ. nếu như nói thê tử của hắn tô nhã san nói lên l ã o sư long thụ đến cỡ nào truyền kỳ đi qua dòng gì cùng biết cái gì pháp t h u ậ t lợi hại đến mức nào tựa như là tiên h nhân lữ bố càng muốn tin tưởng đoàn vũ mới là thần hơn nữa còn là tới từ địa m g ụ c thần lữ bố đưa tay tại thê tử tô nhã san khoác lên trên cánh tay của hắn tay ngọc nhẹ nhàng bố, bố. sau đó nhẹ gật đầu chỉ cần ngươi cùng hải tử bình an vô sự ta liền đủ hài lòng một cái quốc vương đều keo kiệt thành bộ dạng này về phần phía dưới chức quan nói thật lữ bố là không có hứng thú gì tô nhã san mỉm cười tựa ở lữ bố trên bờ bay sau đó vũ mị cười một tiếng phu quân có thể có n g ư ờ i thật tốt đang lúc hai người đắm chìm tại tình yêu bên trong thời điểm ngồi tại lữ bố còn có tinh tuyệt nữ vương tô nhã san đối diện đ ỗ n g nhiên đứng lên một tên dáng người khôi ngô nam nhân nam nhân làn da ngâm đen mặc tơ lụi trên trường bảo thân mở rộng ra lòng dạng lộ ra ra tay nam đen còn có một túm màu đen lông ngực đứng dậy đằng sau nam nhân liền hướng về phía lữ bố p ư ơ n g hướng quăng quăng quắc, quắc nói một chàng lữ bố nhữ mày nhìn xem tên kia đứng dậy đại hán nhữ mày mặc dù nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì nhưng là từ đối phương thần thái còn có mặt mũi bên trên biểu lộ không khó phân biệt đối phương giống như có chút ý khiêu khích hắn đang nói cái gì lữ bố hướng về phía bên cạnh thê tử tô nhã san hỏi tô nhã san có chút neo lại đôi mắt đẹp trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang phu quân hắn đang chất vấn ngươi tô nhã san nhẹ giọng nói ra chất vấn ta lữ bố cao mày nhìn xem tô nhã san hỏi chất vấn ta cái gì không đợi tô nhã san trả lời tên kia đứng dậy quý xương đế quốc đại hắn đã đi tới giữa đại điện đồng thời xua tán đi ngay tại vũ của khiêu vũ cơ sau đó b é n lên ống tay nào hướng phía lữ bố ngoắc ngón tay lần này không cần tô nhã san hoài nghi lữ bố vậy minh bạch người này vừa mới nói chính là ý gì hắn là đang gây hấn với ta lữ bố nhìn về phía bên cạnh tô nhã san tô nhã san nhẹ gật đầu đúng vậy hắn muốn kiến thức một chút phu quân bản sự chỉ bằng hắn lữ bố n h í u mày cười lạnh một tiếng chỉ bằng hắn cũng n g h i khiêu khích ta phu quân bọn hắn đều là ba điều quốc vương trung thành tướng quân hẳn là phu quân trước khi đến Ba bọn qua điều quốc vương cùng bọn hắn nhắc qua phu quân, cùng nhắc vương hắn mà lữ ạ i kiến mới tin. bọn bản hắn cũng không chứng quân nên này không phu cho chút có được lúc có sự, l bố đánh giá hướng về phía hắn khiêu khích tên kia cái gọi là tướng quân vậy ta muốn hay không giao hấn hắn một chút lữ bố nhìn xem tô nhã san hỏi tô nhã san đôi mắt đẹp ở trong hiện lên một tia tinh mang sau đó cười h í p mắt gật đầu nói phu quân cứ việc xuất thủ chính là người hắn không phải có câu nói gọi là lập u i sao nếu phu quân đã tới quý sương đế quốc tự nhiên là muốn ở chỗ này lập u để bọn hắn đều biết, biết phu quân bản lĩnh chỉ có bọn hắn gặp qua phu quân bản lĩnh tự nhiên mà vậy liền vui lòng phục tùng nói lữ bố liền đứng lên đến mặc dù lữ bố thân cao không kịp đập ngũ nhưng là tại quý sương vương quốc dáng người như vậy đã là hạt giữa bầy gà đứng dậy lữ bố rõ ràng muốn so khiêu khích nam nhân kia cao hơn một cái đầu lại thêm quanh năm chém giết đứng dậy đằng sau lữ bố trên thân phát ra lệ khí lập tức bao phủ đại điện ngồi tại trên vương tọa ba điều quốc vương lúc này vậy b u ô n g xuống ở trong tay chén rượu có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn trên mặt mỉm cười không giảm nếu chúng ta dũng sĩ muốn kiến thức một chút l ã tương quân bản lĩnh vậy thì bởi lá tương quân biểu hiện ra một phen đi ba điều quốc vương hướng về phía tên kia đứng dậy quý sương dũng sĩ vậy có chút nhẹ gật đầu tựa hồ là đạt được ba điều quốc vương khẳng định tên kia quý sương tướng quân xoa x o a t a y lộ ra một cái t r e o tức dáng tươi cười trên đại điện mười mấy tên quý sương quý tộc cũng đều hưng phấn nhìn trước mắt một màn này có người thậm chí đã bắt đầu gọi tốt đứng dậy lữ bố cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi tại nguyên chỗ thê tử tô nhã san sau đó hỏi cần hạ thủ lưu tình trạng đến là thôi sao tô nhã san vũ mị cười một tiếng sau đó lắc đầu nói ra phu quân cứ việc thi triển chính là không cần lưu thủ nghe được không cần lưu thủ thời điểm lữ bố lộ ra một cái nụ cười tàn、nhẫn. không cần lưu thủ nghe được mấy chữ này đằng sau lữ bố quay đầu sau đó nhìn về hướng tên kia đứng dậy khiêu khích hắn quý xương đế quốc tướng lĩnh đồng thời đồng dạng nhìn về hướng phía sau hắn một đám võ tướng bộ dáng người d ơ tay lên cánh tay sau đó nhẹ nhàng ngóc ngón tay nói ra một người rất không phải nếu muốn tới vậy liền cùng đi tất cả muốn kiến thức không ngại cùng tiến lên trận người người người người còn có người lữ bố liên tiếp đưa tay chỉ hướng mười mấy người bị đưa tay trong ngón tay những người kia tất cả đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mặt khác tăng thêm ánh mắt k i n h miệt nhìn về phía lữ bố mà sớm nhất đứng dậy cái kia quý xương đế quốc tướng lĩnh lại quăng quắc quăng quắc nói một chẳng cái gì ba điều quốc vương bên người phiên dịch túi đầu nhẹ rộng ràng lữ bố tiếng nói phiên dịch một lần ngồi tại trên vương tọa ba điều quốc vương h ẹ mắt sau đó lơ đãng nhìn thoáng qua lữ bố bên cạnh tô nha san trong ánh mắt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đ ạ t được ba điều quốc vương cho phép cái kia bị lữ bố điểm trúng hơn mười người quý xương đế quốc tướng lĩnh đều rối r í t đứng dậy vương cung trên đại điện sau phương triển khai tư thế một mặt là lữ bố chính mình mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là hơn mười người quý xương đế quốc tướng lĩnh còn lại người xem tại trên đại điện đều nín、thở. quát to một tiếng vang lên quý xương đế quốc tướng lĩnh dẫn đầu đập thủ trong đại điện ánh đến bị kình phong xé rách thành phá t o á i còn sáng lữ bố triệt thoái phía sau nửa bước tránh đi bàn tay trái như k i ể m s á t chế trụ trước hết nhất đánh tới tướng lĩnh cổ họng đốt ngón tay phát lực trong nháy mắt chuyển ra xương sau cổ sai chỗ trầm đ ủ đuôi phải đ ỗ n g nhiên roi ra xương ống chân bổ vào người thứ hai địch tướng dưới s ơ n g sườn g i ò n vang hòa với phun tung thoái bọt máu n ổ tung người thứ ba tướng lĩnh thừa cơ khóa lại lữ bố cánh tay phải đã thấy lữ bố vai cơ bắp như nộ lòng c u ộ n càng đem hai trăm cân tráng hán lưu ly gạch tại đánh trúng vỡ toang bay vụt nát cặn bã bên trong lữ bố xoay người bay lê n không đầu gối tinh chuẩn chúng mục tiêu người thứ t ư cảm đầu người kia ngửa ra sau độ con c ơ hồ bẻ gãy cái cổ lữ bố rơi xuống đất trong n g á y mắt bên trái đánh tới s o n g quyền bị hắn giao nhau đón đỡ trở tay chế trụ đối phương cổ tay nịch kim đồng hồ mánh liệt vặt xương cốt đứt gãy âm thanh c h ư a rơi lữ bố đã mượn xoay tròn chi thế chịu kích sau lưng kẻ đánh lén huyệt thái dương người kia con mắt bạo lồi lấy ngã quý lúc lữ bố dưới chân dậy chiến chính đạc nát một người khác xương bánh trẻ nói thì, thì tr trong c h ố p nhóm này cũng chỉ còn lại có ba tên quý sương đế quốc tướng lĩnh còn tại đứng tại chỗ người còn lại không phải nằm trên mặt đất kêu gen chính là đã ngất đi góp điện cuối cùng ba tên tướng lĩnh đồng thời đánh tới lữ bố đột nhiên túi lưng phát lực song quyền như trọng truy đánh vào hai người giả d ạ i hai người c u ộ n mình thành con tôm s á t na lữ bố bắt lấy người thứ ba đá tới mắt cá chân lăng không xoay chuyển ba vòng nhận yêu kia truy bẻ gây giòn vang nương theo lấy thân thể đạp nát gạch thanh â m vang vọng đại đ ị ệ khi lấy thân đạp nát g c h thanh em vọng đại đ i n khi o đức c u i cùng rẽ r người c n g tay lúc, cùng t r ợ xuống tại đây đất vặn bẹo th trên đại điện hoàn toàn yên tinh i mắng tất cả quý xương đế quốc quý tộc bao quát ngồi tại trên vương tọa ba điều quốc vương đều há to miệng chừng mắt một đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn chỉ có tinh t u y ệ t nữ vương tô nhã san khỏe môi mỉm cười đường cong rất nhỏ d ư ơ n g lên ánh mắt đắc ý nhìn xem trên đại điện đứng đấy tên kiết như là thần linh một dạng nam nhân gs đêm qua chưa kịp viết một chương kia đã bổ trở về ngay tại chương trước dính liền không lên có thể một lần nữa nhìn một chút chương trước liền hiểu còn có vấn đề hai chương đổi mới thời điểm chính là một chương, chữ, một chương đổi mới thời điểm chính là bốn chữ số lượng từ đều là đầy đủ t r ư ơ nếu g phụ t như là không rõ ràng cho lắm người táng thành coi là những người này chẳng qua là phối hợp lữ bố đang diễn trò mà thôi nhưng mà ngồi tại trên vương tọa ba điều quốc vương lại tại lúc này thu liễm trên mặt bộ phận dáng tươi cười chỉ còn lại có một vòng ý vị t h â m trường ánh mắt nhìn diễu võ dương oai lựa bố còn có tô nhã san tựa hồ là cảm thấy có ánh mắt rơi vào trên người tô nhã san quay đầu nhìn về phía ba đ i ề u quốc vương vị trí trong n h y mắt ba đ i ề u quốc vương trên mặt như có điều suy nghĩ ánh mắt liền lập tức thu liễm lập tức liền tay giơ lên bắt đầu vỗ tay phá vỡ trong điện không khí ngột ngạt t ố t t ố t quả nhiên là một tên dũng manh chiến sĩ tô nhã san có thể tìm tới dạng này phú vân chính là quy xương đế quốc c h i phúc thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt t ba điệu quốc vương một bên nói một bên vỗ tay lúc này trong điện quan sát cuộc chiến đấu này quý tộc mới đi theo ba điều quốc vương cùng một chỗ bắt đầu vỗ tay vỗ tay còn có ca ngợi thanh â m lập tức đem lữ ự bố bao phụ tại trong đại điện người tới ba điều quốc vương vung tay lên nói ra như thế dũng sĩ lẽ ra có tác dụng lớn mà lại hiện nay lại là đại chiến thời khắc lã tương quân tương lai nhất định có thể dẫn đầu quý sương đế quốc dũng sĩ khai cương thái thổ trước ban thưởng lã tương quân ba tư mỹ nữ mười tên tức đặc mỹ nữ mười tên đem trong thành xá hoa nhất trang viên cùng nhau ban thưởng cho lã t ư ơ â n đứng tại điện hạ quan phiên dịch đem ba điều quốc vương lợi nói phiên dịch trở thành tướng hán nghe được có m i nữ ban thưởng lữ bố lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng tô nhã san tô nhã san mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra nếu là quốc vương ban thưởng cái tia phu quân cảm ơn vương quốc chính là một phen nhạc đệm qua đi tiến hội bình thường tiến hành chỉ bất quá lần này tất cả quý sương quý tộc không có đúng lữ bố khinh thị nhưng trong điện bầu không khí lại có chút không giống bình thường qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị đằng sau lữ bố cùng tô nhã san liền tại nô lệ cùng đi phía dưới cùng nhau đi ra hoàng cùng cưới xe ngựa hướng phía trong phụ đệ trở về mới vừa ở chiến bại hơn mười người quý sương tướng lĩnh đằng sau lữ bố tại từng tiếng lấy lòng ở trong không uống ít rượu san nhi ta cảm giác cái tiêu kêu cái gì ba điều quốc vương mặc dù nhìn như đối với chúng ta hiền lành nhưng như có chút phòng bị chúng ta xe ngựa ở trong lữ bố bỗng nhiên hướng về phía tô nhã san hỏi chính nghiêng dựa vào lữ bố trên bờ vai nhắm mắt dưỡng thần tô nhã san đầu tiên là sức sở sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn xem lữ bố phu quân ngươi vậy đã nhìn ra tô nhã san có chút không thể tin nhìn xem lữ bố Lữ bố khẽ gật đầu nói ta cũng chỉ là suy đoán tô nhã san hít sâu một hơi sau đó bố sỉ cắn chặt môi đỏ Phu quân có kiện sự tình kỳ thật ta một mực tại d ấ u g i ế m n g ư ơ i t o n h ã san nói ra, nếu như ta nói, phu quân có thể tha thứ ta sao. l ữ bố đưa tay bắt lấy t o n h ã san tay nói ra, sa nhi, n n g ư ơ i l à c ủ a ta thế tử, ta lại có cái gì không có khả năng tha thứ cho n g ư ơ i giữa chúng ta còn cần có bí mật sao. t o n h ã san trong đôi mắt loé ra h o n g á n h chi sắc nhìn xem l ữ bố dùng sức gật đ ầ u Sau đó lần nữa gối lên l ữ bố trên bờ v a i Phu quân, kỳ thật kỳ thật ta còn có một cái thân phận chưa từng nói cho n g ư ơ i ta nhưng thật ra là quý xương đế quốc công chúa. a l ư bố giật mình kêu lên. quý quốc quốc sớm ư ơ n g đế q tại nhiều năm trước ba điều âm thầm hại chết phụ thân của ta hồ tì s ắ c giả quốc vương dùng ti tiện thủ đoạn leo lên vương vị cũng chính là lúc kia ta vì bảo mệnh lúc này mới lưu lạc đến tây b ự c ba điều cho là ta không biết là hắn hại chết phụ thân của ta nhưng là những năm này vậy một mực tại tìm kiếm ta muốn chém tận giết tuyệt bây giờ ta trở lại quý sương đế quốc quan minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người còn có phu quân bảo hộ lúc này mới không lo lắng ba điều hội lại hại ta bất quá phu quân hôm nay khiêu khích cũng không phải là lâm thời này lòng tham kỳ thật chính là ba điều ăn bài nếu như phu quân không có bản lĩnh thật như vậy ba điều đồng dạng sẽ đối với chúng ta đậu thủ nhưng là hiện tại hắn sẽ không tối thiểu nhất hắn hiện tại không dám ta bây giờ trở lại quý sương đế quốc chính là vì quan minh chính đại từ ba điều trong tay đem vương vị đợt lại còn muốn vì ta phụ thân báo thủ dựa hận đương nhiên sau khi nói đến đây tô nhã san dừng lại một chút sau đó dùng ánh mắt tận ý đưa t ì n h nhìn xem lữ bố nói ra phu quân ta chỉ là một nữ nhân tương lai liền xem như đoạt lại v ư ơ n g vị ta vậy không có khả năng trở thành quốc vương nhưng là ngươi có thể lữ bố trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn quốc vương quý xương đế quốc quốc vương ngươi là của ta phu quân là chúng ta hải tử phụ thân ngươi trở thành quốc vương đằng sau tương lai đem quốc vương vị trí mới chuyển cho con của chúng ta tại phu quân vũ d u n g phía dưới quý xương đế quốc nhất định sẽ chưa từng có cường đại mét chiếm đoạt nghỉ n ơ i ba tư la mã thậm chí vượt xa đại hán lữ bố triệt để ngây ngẩn cả người tô nhã san m u i n ó i một câu nói đều để lữ bố cực kỳ t r ấ n kinh phu quân ta nói qua chờ người đi vào quý sương đế quốc nơi này có cao hơn binh dự càng lớn quyền lợi đang chờ người quốc vương tóm lại muốn so phu quân tại tây b ự c kia cái gì tướng quân mạnh hơn nhiều đi mà lại không hề bị người quá t h ú c không tại ăn nhờ ở đâu lữ bố còn ở vào t r ấ n kinh tiêu hóa những tin tức này ngây người ở trong là đêm nhà nhà đốt đèn tiệt diệt lữ bố ở lại trang viên cửa sau một tên quân tại trong áo bào đen người lặng lẽ từ lúc mở cửa sau tiến nhập trong trang viên tại nô lệ tiếp dẫn phía dưới côn tại trong áo b à o đen người rất nhanh liền tới đến trang biên hậu viện vườn hoa theo áo b à o đen xốc lên đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái chùi lùi đầu còn có lộ ở bên ngoài tăng b à o màu vàng tăng nhân niên kỷ tại năm mươi tuổi còn r ư ờ n g sớm đã chờ đợi ở hậu hoa viên ở trong tô nhã san khi nhìn đến đến đây tăng nhân thời điểm đầu tiên là nhìn thoáng qua một phía khi tất cả nô lệ đều thối lui đằng sau tô nhã san đi tới tên tăng nhân kia trước mặt sau đó hướng về phía tăng nhân thi thi nhiên thi lễ một cái sau đó mở miệng xưng hô phụ thân chương bảy trăm sáu mươi sáu xin phép nghỉ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 sinh tại a tuần đà cái kia bên dưới tên c ủ a A tuần đà cái kia lấy long thành đạo cho nên chữ viết long mới sưng naga át ngượng điệu cây cái kia dịch là long mãnh liệt phật diệt sau bảy trăm n ă m xuất thế tại nam thiên trúc ma ha ma a kinh bên dưới mã minh đệ tử già t ỷ ma là tôn giả c h i đệ tử đ ệ bà bù tát c h i sư vậy giao pháp tàng truyền năm nhập long cung tê lăng n h i ê n kinh mở thiết tháp t r u y ề n mật tảng lộ ra mật tám t ô n g c h i tổ sư vậy long thụ chuyển biết long thụ b ồ tát người ra nam thiên trúc phạm trí chủ v ậ bên trong hơi mẹ hắn dưới cây sinh chi bởi vì chữ a tuần đà cái kia A kia tuần tên thành viết thụ Tây bắt viết, át long nên long long nhớ nạ đà đạo, đ hào gà cây cho chữ, vực â bậy, lấy đạo, lấy vậy. với một cây cái kia bồ tát, đường nói long mánh liệt, bản dịch cũ viết long thủ, cũng tát, mánh kia nói liệt, viết phải. không bồ bản đường long long m thụ, nổi tiếng đại thừa phật giáo luận sư tại ấn độ phật giáo sử thượng được vinh dự đời thứ hai thả ra ước chừng sinh động về công nguyên một năm không năm đến hai năm không năm ở giữa hắn đầu tiên khai sáng không tính bên trong xem học thuyết lấy trung luận cùng đại t r í độ luận nhất là chứ danh long thụ rộng khắp ảnh hưởng tới đại thừa phật giáo các tông phái bên trong xem phái lấy hắn là người sáng lập yoga đi duy biết học phái cũng như lai dấu học phái cũng nhiều lấy hắn sáng tác để chứng minh bản thân tông nghĩa chính xác tại hắn t r u y ệ n phật giáo bên trong được hưởng tám tông t r u n g tổ hai xưng hảo tại tàng t r u y ệ n phật giáo bên trong c u n g đại đệ tử đề bà cũng tên thánh thiên cùng được xếp vào là phật giáo hai tháng sáu trang nghiêm một trong mật tông vậy lấy hắn là trên truyền thừa sư một trong hàng tên tám mươi tư đại thành t i ể u giả bên trong long thụ bồ tắt là đại thừa phật giáo sử thượng vị thứ nhất vĩ đại luật sư truyền thuyết thọ lớ hoặc nói hai trăm l ấ y có đại lượng đại thừa luận điển trong đó chủ yếu nhất có trung luận đại t r í độ luận mười ở tỷ bà sa luận các loại trung luận trình bày và phát huy nguyên nhân tính chống không sâu nghĩa đại t r í độ luận khai thác nửa đường lập trường đến hiện lộ rõ ràng bản nhược chân lý mười ở tỷ bà sa luận thì lại lấy sâu xa kiến giải đến tuyên dương bồ tát chi lại đi nhưng mà long thụ bồ tát lúc tuổi còn trẻ bởi vì tự phụ đa trí mà phá tăng đoàn hòa hợp hủy hoại hành quyết giới lệnh đệ tử đều là lấy áo bào màu bảng lấy đó dẫn đầu chi tăng đoàn không giống bình thường lại hướng quốc vương khoe mình đã viên mãn tất quả cái này tại k i ê u ma là thập lấy long thụ chuyện bên trong đều có rõ ràng minh xác ghi chép long thụ bồ tát khai sáng đại thừa phật giáo cái thứ nhất tăng đoàn là lớn thừa c h ấ n hưng ơ làm ra t r ắ c tuyệt c ô n g hiến lập sư g i a o giới càng tạo quần áo nay phụ phật pháp chỗ chớ vì dị phương muốn lấy không chỗ đ ẩ y khuất biểu hết t h ể trí cùng nhau tùy ý tuyển lúc khi cùng chư đệ tử thụ mới giới lấy bộ đồ mới liền muốn hành chi vương triệu v ấ n chi ngươi là người phương nào tiếc lời ta là hết t h ể người tinh côn long thụ chuyện chí độ luận n h ị biết hỏi biết có hết thẻ người tinh côn cỡ nào người là đáp biết là đệ nhất đại nhân tàm giới tôn tên là phật trí tôn thích ca mâu ni phật chuyển pháp trí kệ pháp bản pháp vô pháp vô pháp pháp d i ệ t pháp nay giao không cách nào lúc pháp pháp chưa từng pháp thập tứ tổ l o n g cây tôn giả chuyển pháp kệ là minh nhận lộ ra pháp phương thuyết giải thoát để ý tại pháp tâm c ô n g chứng không sân cũng không vui đại long bồ tát gặp nó như vậy tiết m à mẫn chi tức tiếp vào biển tại trong cung điện mở thất bảo dấu phát thất bảo văn kiện lấy chư phương các loại thâm ảo kinh điện vô thượng diệu pháp thụ chi lòng cây long thủ, thủ đọc chín mươi trong ngày thông luyện rất nhiều nó tâm xâm nhập thể đến thực lợi long chi nó tâm mà hỏi ra biết nhìn kinh k h ắ p chưa tiếp lời ngươi chư văn kiện bên trong kinh rất nhiều vô lượng không thể tận bậy ta chỗ độc giả đã gấp mười lần diêm phụ đề long nôn như ta trong cung tất cả kinh điển chư chỗ này so phục không cũng biết long thụ tức đến chư kinh một dương xâm nhập vô sinh tam nhẫn có đủ long còn đưa ra lúc nam thiên trúc vương thẩm tà gặp nhận sự tình ngoại đạo phỉ bán hành quyết long thụ bồ tát là hóa kia cho nên cung cầm xích phan tại vương tiến lên kinh lịch bảy năm vương bắt đầu trách hỏi này là người p ư ơ n g nào tại ta tiến lên đã biết ta là hết thể người tinh côn vương văn là đã rất kinh hãi kinh ngạc mà hỏi ra nói hết thể người tinh khôn lỗi l à không có n h ữ n g tự n ô n ra sao lấy m i ệ n g chi tiếp lời dục chi chi đang nói vương đ ư ờ n g gặp hỏi vương tức tự n i ệ m tình ta là trí chủ đại luận nghị sư hỏi ra có thể khuất còn không đủ tên một khi không như thế không nhỏ sự tình n h ư n ó không hỏi chính là một khuất trần trờ thật lâu bất đắc dĩ mà hỏi ra nơi này có thể trông thấy long thụ bồ tát trả lời vương nói đáp biết ta là hết thể người tinh khôn thời điểm long thụ bồ tát đã xâm nhập vô sinh tam nhẫn có đủ vì độ vương dùng trí tuệ xảo diệu trả lời cũng không phải là nói long thụ bồ tát không biết hết thể cùng nhau người tình khôn là phật trí cũng không phải long thụ bồ tát tại đại nói dối mà là xảo diệu trí tuệ độ vương trả lời bảo tại đại trí độ luận bên trong nói hết thể người tình khôn là phật kỳ thật chính là đại bàn như trong kinh nói hết thể cùng nhau trí là phật trí ý tứ đại bàn như kinh phân ôn tốt hiện hết thể trí giả là trung âm thanh nghe cùng độc giật trí đạo cùng nhau trí giả là trung bồ tát ma ha t á t trí hết thể cùng nhau trí giả là như là đến ứng chính các loại cảm giác không t r u n g diệu trí phân ôn tốt hiện biết hết thể pháp đều là cùng một cùng nhau vị tịch diệt cùng nhau là tên cổ là tất cả cùng nhau trí p h ụ c lần t ố t hiện chư hành trạng cùng nhau có thể biểu chư pháp như lai、like、chi tiết có thể k h ắ p cảm giác biết là cho nên nói tên hết thẻ cùng nhau trí nơi này còn có một cái đại bồ tát độ chúng sinh có thể trí tuệ xào rượu nói hết thẻ người t i n h k h ô n ví dụ nhân vương hộ quốc bản ngược đến bờ bên kia kinh phục lần đức tuệ bồ tát lấy bốn vô lượng tâm d i ệ t ba có sân các loại p h i ề n não ở với nhị bên trong đi hết thẻ công đức cho nên lấy năm a tăng kỷ cướp đi lại từ xem tâm tâm thường hiện tại trước nhập vô tướng đồ đà đợt la vị hóa hết thẻ chúng sinh phúc lần thắng đạt bồ tát vô thuận đạo nhẫn lấy bốn không sợ xem cái kia do hàn đế nội đạo luận ngoại đạo luận phương thuốc tinh xảo chú thuật cho nên ta là hết thể người tình k h ô n d i ệ t tam giới nghi các loại phiền nao cho nên ta cùng nhau đã hết biết địa đất có xuất r a tên cổ xuất đạo có chỗ không ra tên cổ chứng đạo l ị c h tam giới nghi tu tập vô lượng công đức cho nên t ư ớ c nhập tư đảng ở vị phục tập đi tám a tăng k ỳ trong kiếp đi chư đà lan ni môn cho nên thường đi không sợ xem không đi tâm cho nên long tụ h bồ tát đang dùng trí tuệ xảo diệu độ vương thời điểm nói ta là hết thể người tinh khôn cũng không có kiêu ngạo đại nói dối mà là tại xảo diệu lấy nhân duyên các loại độ vương cho nên long tụ h bồ tát lấy trí tuệ xảo diệu độ vương nói ta là hết thể người tinh khôn hẳn là thêm song dấu ngoặc kép đáng tiếc cổ đại không có dấu chấm câu dễ dàng cho ai hiểu lầm long tụ h bồ tát tại đại nói dối nói hắn là hết thể người tinh khôn lời nói cho nên muốn thấy rõ ràng long tụ h bồ tát phản văn dù nạ bồ d ị sắt vã lại dịch long m á n h liệt long thắng tại ấn độ phật giáo sử thượng được vinh dự đời thứ hai thả ra ước chừng sinh động về công nguyên một năm một năm không h á n đầu tiên khai sáng không tính bên trong xem học thuyết long thụ bồ tát là đại thừa phật giáo sử thượng bị thứ nhất vĩ đại luận sư vậy bởi vậy trở thành hán chuyện phật giáo cùng tàng chuyện phật giáo cộng đồng tổ sư long thụ bị mật tông phục làm tổ sư có hai phương diện nguyên nhân thứ nhất mật tông dạy để ý trong tư tưởng dùng không ít đại thừa bên trong xem học thuyết tư tưởng thứ hai mật tông kinh điển tuyên bố long thụ từng tại nam thiên trúc hát phong sơn trong thiết tháp do tỷ lư u già na phật đại nhật như lai thân truyền thụ mật tông giáo nghĩa cũng thụ quán đình long thụ bồ tát hình tượng hết sức đặc thù so sánh dễ phân biệt đỉnh đầu hắn có búi tóc thịt là trí tuệ biểu tượng đầu chung quanh có đầu rồng bảy cái hoặc chín cái không chừng người khoác cà xa hai tay kết thuyết p h á p ấn trò chơi tư thế ngồi bên cạnh có lò cấm nước có khi đưa có kinh thư tại tây t ả n g trồ miếu long thụ thường cùng thánh thiên không lấy thế thân trần na pháp sưng công đ ứ c quang thích giả quang cùng một chỗ cung phục tổ này tượng thần sưng là sáu nghiêm hai thánh liên quan tới sư tri nhập tịch theo long thụ bồ tát chuyển trở có một tiểu thừa pháp sư lấy ghen ghét nguyên cớ không muốn sư ở lâu tại thế sư biết được sau tức nhập tính thất đi sát ve mà đi khác theo đại đường tây vực nhớ quyển mười tiêu tắt la quốc điều trợ nước nọ quốc vương sa đa bà ha quy y sư sư lấy rượu dược t ặ n g chi hai người đều t r ư ờ n g thọ không suy vương tử muốn sớm trèo lên vương vị cho nên xin xin mời sư tự vẫn sư tức lấy làm bao lá vẫn cái cổ vương nhân sầu bi nguyên cớ không lâu cũng mệnh cuối cùng về phần sư chi niên thọ theo mười hai môn luận tông dồn nghĩa nhớ có lên phát p u y ể n châu lâm quyển năm mươi ba các loại nói tới đều là vị sư chi niên thọ đạt đến mấy trăm nó nói thực khó thải tín nhưng như theo nam hải gửi về nội pháp t r u y ề n q u y ề n một khi nhai rằng cây vô cực kỳ hắn chư sách nói tới sư am hiệu dược thuật nói như vậy phỏng đoán nó tuổi thọ cũng nên tại trăm tuổi trở lên tám không kệ là căn cứ vào nguyên nhân pháp bản chất mà nói cho nên xưng là tám không nguyên nhân hoặc tám không trúng đạo bởi vì nguyên nhân pháp bản chất là không không tức không ngại không rơi vào chỉ có hai bên cạnh tức là nửa đường trung luận tên tức là lấy tỏ rõ nửa đường mà đến người bình thường quan sát thế giới trạng thái đều là dùng sinh diện thường đoạn một dị bỏ ra làm cố định quan niệm cho nên có ngoại đạo phổ biến cùng đoạn đạo phàm phu ta chấp cùng tiểu thừa phát chớp n ử a đường thì căn cứ vào nguyên nhân pháp là thứ nhất nghĩa đế biết thế gian chân tướng ai cũng theo bởi vì lợi duyên mà lên cho nên là chống không tử tính nhưng mà từ tục đế bên trên nhìn vẫn như cũng hiện ra duyên sinh duyên d i ệ t hiện tượng lại không biết hết thể pháp chống không tử tính phàm phu như cố chấp nguyên nhân h u y ễ n có thế giới là thật tại hoặc hư v ô liền rơi vào ngoại đạo cảnh giới lại như lấy nguyên nhân thế giới tuy là h u y ê n hóa không thật không có khả năng chi tiết biết nguyên nhân tính không ngược lại coi là xem nguyên nhân pháp mà vào niết bản cảnh giới là một loại khác thực sự liền rơi vào tiểu thừa cảnh giới t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy hán sứ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy hán sứ mã lạc khảm đạt khoảng cách lam thị thành khoảng cách không phải rất xa đại khái chỉ có hơn bốn trăm dặm khoảng cách lấy tấn bánh lang kỵ tốc độ thời gian một ngày cũng đủ để đến tại đoàn vũ dẫn đầu hai trăm tấn bánh lang kỵ đ ồ chỉ có mấy ngàn người mã lạc khảm đạt đằng sau liền nhanh chóng xuất lĩnh kỵ binh hướng phía lam thị thành phương hướng xuất phát từ mã lạc khảm đạt đi hướng lam thị thành ở giữa khoảng cách lấy a mố hà muốn đi hướng lam thị thành đầu tiên liền muốn vượt qua a mố hà khởi nguyên đến từ mặt mệ nhị cao nguyên toàn trưởng vượt qua hai nghìn năm trăm cây số dọc theo hoa lạc từ mô địa khu nhất lộ xuôi nam cơ hồ đi ngang qua toàn bộ quý sương đế quốc tới gần giữa trưa đoàn vũ xuất l í n h hai trăm tấn mảnh lang kỵ cũng đã đi tới a mô hà bờ bên kia khi đoàn vũ ngồi cười lấy hai cái to lớn hắc hổ lại thêm hai trăm tấn mảnh lang kỵ xuất hiện tại a mô hà ven bờ thời điểm lập tức đem dọc theo a mô hà hai bên bờ chăn thả quý sương đế quốc dân chăn nuôi kinh hại không nhẹ hai trăm tấn mảnh lang kỵ dọc theo a mô hà xuôi nam cuối cùng đang tìm kiếm đến một chỗ tương đối kèm cõi bến đỏ thời điểm liền trực tiếp qua sông m ạ qua sau đó dọc theo dẫn đường chỉ phương hướng thẳng đến lam thị thành sáng s khi mặt trời mọc lam thị thành cửa thành mở ra đằng sau thay đổi một thân khôi g i á c mặc một bộ trường bào màu đen trong tay còn cầm tiết trượng đoàn vũ mang theo mấy tên làng kỵ binh sĩ còn có mã siêu một nhóm mười ba người xuất hiện ở lam thị thành trước cửa thành trong đó còn bao gồm phiên dịch côn đồ tư khi đoàn vũ một đoàn người đi vào trước cửa thành phụ cận thời điểm cũng đã đưa tới không ít người chú ý nơi này là lam thị thành mà cũng không phải là con đường tơ lụa con đường phải đi qua mã lạc khảm đạn cho nên có thể xuất hiện ở nơi này người hán trên cơ bản không có liền xem như từ tây vực đầu cơ trục lợi người hán cũng chỉ hội đến mã lạc khảm đạt mà không phải làm thị thành t r u n g quanh trên cơ bản đều là quý s ư người còn có chút ít người ba tư cùng túc đặc thương nhân cùng nô lệ cho nên áo đuôi ngắn đoàn người này liền lộ ra đặc biệt dễ thấy đi theo đoàn vũ sau lưng côn đổ tư ánh mắt nhìn một phía mang theo bất an cùng sợ hãi khi một đoàn người đi vào trước cửa thành bị ngăn cản thời điểm đoàn vũ liền hướng về phía sau lưng mã siêu làm cái nháy mắt mã siêu tiến lên một bước sau đó đem đã s ơ m chuẩn bị xong cái gọi là quốc thư nộp đi lên côn đổ tư vậy dựa theo trước đó đoàn vũ giản dò tiến lên bắt đầu thương lượng chúng ta là đến từ xa xôi đại hán vương triều sứ giả đại biểu đại hán vương triều đến đây đệ trình quốc thư lấy kết hai nước hữu nghị c h i minh còn xin đem đất nước này xét chuyển đến ba điều quốc vương hy vọng đạt được ba điều quốc vương gặp mặt thủ thành quỹ sương tướng lĩnh nghe nói đằng sau cũng không dám trì hoãn đại hán vương triều mặc dù xa nhưng là một tên trung cấp tướng lĩnh thủ thành quỹ sương tướng lĩnh hay là nghe qua cái tên này thế là cùng côn đồ tư trao đổi hai câu đằng sau l i ề n đoàn vũ một đoàn người tiến nhập lam thị thành tiến vào lam thị thành đoàn vũ liền nhìn xem trong thành thị tình huống lam thị、thành. Làm toàn sương bộ quý đương ế quốc quốc đô, nhân số cũng đô, nhân vàng n bất quá mới ờ i đ ư nhiên đây là so sánh đại hán những thành trì kia mà nói đ ặ t ở toàn bộ quý sương đế quốc tới nói lam thị thành nhân khẩu đã đầy đủ nhiều quý sương đế quốc thuộc về cũng là nửa dân tộc du mục nó tiền thân chính là dân tộc du mục tháng đủ thị những năm này ở khu vực này cắm d ễ đằng sau dần dần diễn hoa trở thành nửa dân tộc du mục đại đa số đế quốc cư dân cũng đều còn ở vào thành thị bên ngoài chăn thả sinh hoạt cho nên trong thành trì ở lại người cũng không nhiều đại đa số đều là quý tộc còn có thương nhân cùng quân đội lam thị thành quy mô cũng liền tương đương với tấn dương thành cùng ký huyện lớn như vậy nhưng trong thành thị quy hoạch cùng kiến trúc đ ề u kém xa kích tắc đại hán thành trì trong thành thị trên đường phố khắp nơi có thể thấy được động vật phân và nước tiểu so với trung nguyên quận lớn quận trị cũng không bằng rất nhiều thì càng đừng bảo là trường an còn có lạc dương rất nhanh đoàn vũ một đoàn người liền tới đến một chỗ cùng loại với dịch trạm địa phương được an trí s ố dưới dàn xếp lại đằng sau m ã siêu liền nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút ghét bỏ nói vương thượng làm gì phiền t o á i như vậy để mặt tướng mang theo tấn b á n lang kỵ trùng sắt tiền đến sau đó tìm tới phản đồ kia là được đoàn vũ ngồi tại một cái bàn bên cạnh bưng lên trên mặt bàn chuẩn bị rẹo sữa ngựa nhìn một chút sau đó lại để x u ố n g nhẹ nhàng lắc đầu lam thị thành tuy nói chỉ có năm vạn người nhưng thành thị cũng không nhỏ nơi này không phải chỉ có mấy ngàn người cùng mấy trăm quân coi giữ mã lạc k h ẳ n g đ ạ t phỏng đoán cẩn thận lam thị thành vậy có mười không không không tả hữu quân đội mà còn có cường n ô những này cỡ lớn khí giới tấn m á n h lan g kỵ mỗi một cái đều cực kỳ chân quý nếu như nếu là cường công lam thị thành nhất định sẽ có hao tổn mà lại bạn nhất tại trong lúc này lữ bố nhận được tin tức đằng sau lại chạy đồng thời giấu đi còn muốn tìm tới lữ bố sẽ không có dễ dàng như vậy cổ đại xã hội cũng không phải hiện đại một người nếu là thật tâm che giấu mai danh nhận tích muốn tìm được so mỏ kim đáy biển còn tặng được đây cũng là không có biện pháp biện pháp giả mạo hán sử xuất làm sau đó tại nhìn thấy ba điều quốc vương đằng sau hỏi lại tin tức lữ bố sự tỉnh nếu như nếu có thể trực tiếp nhìn thấy lữ bố đó là tốt nhất tối thiểu nhất đoàn vũ có thể bảo chứng chỉ cần nhìn thấy lữ bố hắn liền tuyệt đối chạy không được vương cung vừa mới ăn cơm tối xong quý xương quốc vương ba điều ngay tại hai tên nô lệ dẫn đường phía dưới hướng phía vương c u n g sau ở lại phi tử trang viên đi đến thời điểm do đủ tạ chuyển giao tin tức liền đưa đến ba điều quốc vương trong tay đủ tạ là quý xương đế quốc tiếp đãi ngoại s ứ cũng là đi sứ ngoại quốc quan v i ê n khi ba điều quốc vương nhìn thấy mới tới tin tức đằng sau cũng có chút ngoại ý m u ố n sau đó liền chuyển lệnh ạ mã tị ạ ạ mã tị ạ phiên dịch tới ý tứ chính là tể tướng ý tứ quản lý hành chính thu thu ế ngoại giao năm đó ban siêu đi sứ quý xương đế quốc tiếp đãi ban siêu thì càng quý xương đế quốc tể tướng theo ghi chép lúc đó quý sương đế quốc đưa ra muốn cưới triều hán công chúa đệ trình quốc thư s ư n g nhật n g u y ệ n chỗ chiếu đều là thuộc huynh đệ nguyễn đến còn công chúa tăng lạc đã chi giao nhưng mà bàn siêu lại lấy di địch chi giao khi đợi lấy lễ không thể vợ lấy con cái hậu hán thư ở trong có minh xác ghi chép không bao lâu qua tuổi năm mươi diêm phỉ tư liền còn lương eo đi tới v ư ơ n g cùng đồng thời gặp được ba đ i ề u quốc vương ngồi tại trên vương tọa ba đ i ề u cũng không có lập tức tuyên bố tiếp kiến đoàn vũ một b ằ n người khi thấy diêm phỉ tư sau khi đến ba điệu liền nhìn xem các đợi hai vị quốc vương diêm phỉ tư sau đó kêu một tiếng thúc thúc diêm phỉ tư gia tộc truyền t h ừ a là tới từ quý sương đế quốc đời thứ nhất quốc vương đổi liền lại cháu trai uy mã t ạ m đức phỉ tư nhị thế cũng chính là diêm cao chân tại trên bối phận muốn so ba điều đại một đời trước ta thân yêu thúc thúc hiện tại bày ở trước mặt ta có một cái cự đại nan đề ta muốn hỏi thăm bên dưới ý kiến của ngài hy vọng ngài có thể cho ta một cái quý giá đề nghị ba điều nhìn xem diêm phỉ tư hỏi mặc tơ lụa chế thành trường b ả o diêm phỉ tư tay phải xoa ngực cơ chí quốc vương à, còn có thể có cái gì khiến cho ngài như vậy khó xử nếu như ta có thể làm ngài chặt được vậy ta đem biết gì nói đấy chương bảy t r ư ơ i tám tiến v à o hoàng cung chương bảy t r ư ơ i tám tiến v à o hoàng cung ba điều trong ánh mắt tràn ngập lấy nghi vấn theo lý mà nói cháu gái của hắn tô nhã san từ xa xôi tây vực trở về làm ộ t chuyện tốt mà hắn cái này làm thúc thúc vậy nên là tô nhã san cao hứng nhưng không biết vì cái gì khi ba điều nhìn thấy nàng cái này nhiều năm không thấy chất nữ thời điểm luôn cảm giác tô nhã san trong ánh mắt mang theo một cỗ không h i ể u địch lý cái này khiến ba điều liền nghĩ tới hơn hai mươi năm trước tô nhã san mẫu thân chết chuyện kia còn có năm đó dân loạn v ư ơ n g cung những cái kia bề bối ta thúc, thúc. năm đó ta từ đầu đến cuối hoài nghi dâm loạn hậu c u n g tuyệt đối không chỉ ba người kia huynh trưởng ly kỳ tử vong đến nay còn có người đem tội danh trách tội tại trên người của ta nhưng là thúc thúc ngươi rõ ràng ta là tuyệt đối sẽ không độc hại huynh trưởng độc hại huynh trưởng nhất định là một người khác hoàn toàn ta hoài nghi cùng năm đó dâm loạn v ư ơ n g cung sự tỉnh có quan hệ nghe nói đằng sau diêm phỉ tư khẽ gật đầu nói ra ta có vương vậy ngươi hoài nghi là cái gì hoặc là nói ngài muốn biết chính là cái gì ba điều k h ẽ nhữ mày năm đó huynh trưởng của hắn hồ tỳ sắc giả là đang hoài nghi tô nhã s a n đằng sau mới bị hại bỏ mình mà hắn cô cháu gái này có thể nói là một chút dáng dấp đều không giống như là cái chết của hắn đi huynh trưởng ta thúc thúc ta làm u ố n biết có hay không một loại thuật pháp có thể thấy rõ ràng một người có phải hay không thân sinh tốt đ ủ ta hoài nghi tô nhã sang cũng không phải là huynh trưởng của ta hồ thì sắc giả nữ nhi nàng rất có thể diêm phỉ tư lập tức mở to hai mắt nhìn từ nàng nhìn ta tràn ngập địch gì ánh mắt còn có nàng mang về người hắn kia trượng phu tại trước mặt của ta thị uy bắt đầu ta phỏng đoán nàng nhất định là mang mục đích gì trở về ba điều trong ngữ khí mang theo ba phần thẳng định cái này diêm phỉ tư không dám tin ta q ố c vương nàng chẳng qua là một nữ nhân mặc dù có trợ phu nhưng ngài là quốc vương ngài nắm giữ lấy quý sương đế quốc coi như nàng có chút hiểu là ngài cái tiết thì phải làm thế nào đây đâu ngài lại có cái gì đáng lo sao diêm phỉ tư lời nói cũng không có để ba điều vung lòng cảnh giác ta thúc thúc ngài chẳng lẽ quên rồi sao ta cô cháu gái này lão sư của nàng là ai diêm phỉ tư xứng sở tên của một người hiện lên ở trong đầu của hắn long thụ không sai chính là long thụ ta thúc thúc lão sư của nàng là đại thành phật sư long thụ tại quý sương đế quốc có vô số tín đồ theo ta được biết nàng những năm này tại tây vực lấy được vô số tài phú đều dùng đến duy trì lao sư của nàng tại phát dương phật pháp tu kiến chùa miếu chiêu mộ tăng nhân diêm phỉ tư cho mày long thụ mặc dù không phải quốc vương nhưng là long thụ tại quý sương đế quốc có địa vị như thế nào không cần nói cũng biết nếu như tô nhã san muốn mượn nhờ long thụ ảnh hưởng làm những gì thật đúng là khó mà nói ta quốc vương vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào diêm phỉ tư nhìn xem ba điều ba điều lập tức nhấc lên đoàn vũ một nhóm hán làm sự tình ngay tại vở mới một đội hán xử ra đến lam thị thành ba điều nói ra a diêm phỉ tư lập tức mở to hai mắt nhìn hán làm diêm phỉ tư không thể tưởng tượng nổi nói từ khi hơn trăm năm trước triều hán liền chưa bao giờ phái ra qua sứ giả đến đây diêm phỉ tư trong miệng hơn trăm năm trước hán làm chính là vượt qua tây vực ban siêu ba điều nhẹ gật đầu là như vậy mà lại ta suy đoán những n à y hán làm đến rất có thể cùng tô nhã sang trượng phu kia có quan hệ thúc thúc ngài cũng nhìn thấy tô nhã sang trượng phu kia thật sự là quá lợi hại ta nhiều như vậy tướng lĩnh cũng không thể đem nó chế ngự cho nên diêm phỉ tư lập tức phản ứng lại vậy minh bạch ba điều muốn làm gì nếu như có thể ta muốn lợi dụng những này hán xử ra trừ bỏ tô nhã san cái này trợ phu giảm b ấ t một chút uy hiếp diễm Vị tương nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu không quan hệ nhằm vào tô nhã san khẳng định là không thể không nói trước tô nhã san là đợi trước quốc vương nữ nhi tô nhã san còn có long thụ lão sư này một khi nhằm vào tô nhã san khẳng định như vậy sẽ khiến long thụ hành động dạng này bất lợi cho bây giờ quý xương đế quốc dùng chuyển cục diện nhưng nếu như chỉ là nhằm vào tô nhã san trợ phu một cái người hán vậy liền không có gì vấn đề quá lớn dạng này ta thúc thúc tạm thời không phong tỏa hán làm đến đây tin tức đừng cho tô nhã sang còn có trượng phu của hắn cùng long thụ biết được tin tức này chờ ta tiếp kiến một chút hắn làm sau đó xác nhận một chút những này hắn làm mục đích đằng sau lại định đoạt sau ba điều hướng về phía diêm phỉ tư nói ra ba điều lập tức tay phải xoa ngực sau đó gật đầu đáp ứng minh bạch ta cái này đi làm ngay tại ba điều để diêm phỉ tư phong tỏa tin tức qua đi không đến bao lâu truyền tin cho đoàn vũ một đoàn người để nó tiến vào vương cung nhất kiến tin tức liền đưa đạt đến đoàn vũ trong tay không bao lâu đoàn vũ mang theo mã siêu còn có mười tên làng kỵ sĩ binh liền hướng phía vương cùng phương hướng đi đến lam thị thành bóng đêm như hòa tan giống như hổ phách đặc tính vương cung cao ngất gạch đất lỗ châu mai ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh leo cứng rắn s á m xanh một trụ hành lang đỉnh q u a n xoắn có lìm tư thức khắc hoa bỏ ra giống mạng n ệ n bóng ma đem hành lang gấp khúc cắt chém thành sáng tối giao thoa mê cung thành cung ngoại ở nước bay tới sô chi an ninh sâm đô tiếng tụng kinh c u n g nội đ ì n h a o nước dốc rách dòng nước x e lẫn vương cung mái vòm trong tầm cung khẩu tước lam lông cựu thảm treo tường theo gió r u dày trên đó mạ vàng dây cây nho đường vận tạ minh châu chiếu dọi xuống bốn lượn rù động tại nô bột còn có vương khi đoàn vũ bước chân bước và o phủ lên quý b á o ba tư thảm cung điện đằng sau liền thấy được nơi xa ngồi tại mạ vàng trên vương tọa quý xương đế quốc ba điều mà khi ba điều nhìn thấy đi vào đại điện đoàn vũ thời điểm ánh mắt cũng không khỏi đến ngưng tụ không biết là xuất phát từ sinh vật bản năng hay là bởi vì đoàn vũ dáng người so với lữ bố còn hùng tráng hơn nguyên nhân khi ba điều nhìn thấy đoàn vũ thời điểm trên thân bỗng nhiên có thấy lạnh cả người đang chạy vương thượng nếu không ta trực tiếp cầm xuống cái này cái gì quốc vương trực tiếp ép hỏi lữ bố hạ l ậ được đi theo đoàn vũ sau lưng mã siêu nhỏ giọng nói đoàn vũ khẽ lắc đầu chào mừng ngài đường xa mà đến hắn làm tên ta là ba điều là quý xương đế quốc quốc vương vị này là quý xương đế quốc tể tướng chúng ta đều mượn phần hoan nghênh đến của các ngươi ba điều từ trên vương tọa đứng dậy sau đó hướng về phía đoàn vũ hành lễ tại đến lam thị thành trên đường đoàn vũ vậy đơn giản hiểu rõ một chút cái này gọi là ba điều quốc vương cái này gọi là ba điều quốc vương hẳn là coi là một cái không sai quân chủ chuyên cần chính sự còn có d i tâm nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hắn tới là vì lữ bố mà đến c h ư n g bảy t r u mươi c h vương gặp vương c h ư n g bảy t r u mươi c h vương gặp vương đoàn vũ trên giới quét mắt một chút ba điều chỉ là khẽ gật đầu diêm phỉ tư vậy đang quan sát đứng tại phía d ư ớ i đại điện đoàn vũ theo ba điều ngồi trở lại vương t ọ a đằng sau diêm phỉ tư tiến lên một bước hướng về phía đoàn vũ khé thi lễ sau hỏi đến từ khách nhân phương xa ta đại biểu toàn bộ quý sương đế quốc hoan nên đến của các ngươi tin tưởng các ngươi tại trên đường đi nhất định chịu nhiều đau khổ mới đã tới nơi này có thể càng như vậy càng là có thể nói rõ các ngươi là mang theo chân thành cùng hữu nghị mà đến ta nghĩ ta đoán không lầm quốc vương an bài tiệp tối lập tức liền hội chuẩn bị kỹ càng bất quá bởi vì vấn đề thời gian trong thành quý tộc đại thần đều đã chìm vào giấc ngủ ngày mai quốc vương sẽ cho các ngươi nhiều hơn đảm đương nói r i ê m phỉ tư liền lần nữa k h n g người thi lễ、Diêm、phỉ tư niên kỷ đã không nhỏ nhưng là nói tới nói lui hay là trật tự rõ ràng đoàn vũ bên cạnh côn đổ tư không ngừng đem diêm phỉ tư lời nói tiến hành c h i ê n dịch đoàn vũ thì là ở một bên nghe quả nhiên không bao lâu nô lệ liền bắt đầu bưng một chút thức ăn còn có hoa quả đi đến đại điện mà đoàn vũ vậy tại diêm phỉ tư an bài phía dưới ngồi xuống ở xa tới sứ dạ a đã ngươi không xa bạn rằng mà đến như vậy thì xin ngươi tỏ rõ ngươi ý đổ đến đi đơn giản uống hai chén rượu đằng sau ba điệu nhìn về hướng đoàn vũ hỏi đoàn vũ cũng không nói lời nào mà là từ đầu đến cuối đứng tại đoàn vũ sau lưng mã siêu mở miệng nói ra chuyến này chúng ta là mang theo đại hãn vương triều hoàng đế ý trị đi qua một năm chúng ta đại hán vương triều lương vương điện hạ chinh phục toàn bộ tây vực khiến cho tây vực trở thành đại hán vương triều một chỗ hành tình bởi vậy một lần nữa đả thông từ đại hán đến quốc gia phương tây thông đạo mà đại huyền khang quốc còn có ô tôn hiện tại cũng đã trở thành đại hán vương triều thành thị chúng ta sẽ tại nơi đó thiết lập đại hán thông hướng quốc gia phương tây tuyến đầu thương m ậ u thành thị đồng thời chuẩn bị tại mã lạc khảm đạt thành lập hai nước ở giữa hô thị đã giảm b ấ t đi rất nhiều dườm già vận chuyển cùng ở giữa hô thị đã giảm mất đi rất nhiều dườm già vận chuyển cùng ở g i ữ k h u ậ đại hán vương triều thương phẩm sẽ trực tiếp v ậ chuyển đến mã lạc khảm đạt cùng quý sương bao quát nhưng không giới hạn trong nghỉ ngơi la mã ba tư đây là chúng ta đại hán vương triều hoàng đế cũng là lương vương điện hạ ý tứ chúng ta hy vọng đem túc đặc địa khu biến thành hơn một cái quốc thương phẩm mậu dịch khu vực giao dịch vô luận chư quốc ở giữa phải chăng có chiến tranh nơi đó sẽ vĩnh viễn không nhận chiến hỏa quái nhiễu mặc dù giả mạo sứ giả chuyện này là đoàn vũ lâm thời này lòng tham nhưng là thông thương chuyện này cũng không phải là nhất thời ý nghĩ cũng không phải là nói vậy công chiến quý sương đế quốc loại chuyện này có thể tại trong kế hoạch nhưng tuyệt đối không phải ba năm năm năm liền có thể hoàn thành tây bậc là bởi vì kết nối với lương châu mà lương châu làm đoàn vũ đại bản g doanh còn có hung nô tự nhiên ưu thế lúc này mới có thể tại trong vòng một năm công chiếm tây vực còn có còn lại nguyên nhân bởi vì tây vực cũng không phải là một cái thống nhất quốc gia mà là do mười mấy cái to to nhỏ nhỏ quy mô khác biệt thành thị tạo thành nhưng quý sương đế quốc không giống mới từ trường an to lớn huyện lộ trình liền vượt qua một vạn năm ngàn dặm đến mã lạc khảm đạt đã vượt qua hai vạn dặm hai vạn dặm đường chỉ là dùng đi muốn đi hơn mấy tháng đương nhiên đây là thời tiết một mực ấm áp không có trời đầy mây trời mưa không có thiên t a i tình vùng dưới nếu như tiến nhập mùa đông khả năng này đi đến một nửa liền đi không được chớ đừng nói chi là ở giữa còn muốn vượt qua thông lĩnh mới có thể đến quý xương đế quốc biên cảnh hán võ đế thời kỳ đã từng điều động b ả h vạn người tiến đánh bại tuyển nhưng cuối cùng có thể còn sống trở về bất quá mấy trăm người mà cái này hao tổn mấy vạn người không có mấy cái là bởi vì đánh trận mà chết đều là bởi vì trên đường đi thiên hai còn có ốm đau cùng ven đường đào tẩu đây vẫn chỉ là một bộ phận nguyên nhân một phần khác chính là lương thảo cung cấp vấn đề quý xương đế quốc có hơn mười triệu nhân khẩu muốn chinh phục dạng này quốc gia cần quân đội ít nhất đều là mấy chục vạn cấp bậc không l ộ như vậy quân đội số lượng cần hậu cần t h i ế t tế còn có lương thảo đều là con số trên trời tại toàn bộ đại hán không có phổ cập biến chủng lương thực không có đạt tới một cái kinh khủng sản lượng dạng này chiến tranh sẽ chỉ kéo đổ một quốc gia đem tất cả sinh lực vùi đầu vào một cuộc chiến tranh như vậy ở trong có thể được đến cái gì thổ địa nhân khẩu đại hán thổ địa đã đủ lớn lớn đến một cái quân chủ đã vô lực còn hạn còn muốn nhiều như vậy thổ địa làm gì trừ phi có bất đắc dĩ tình huống t ỷ như t ử thủ cùng nhất định phải nhưng liền dưới mắt đến xem đoàn vũ nhìn không ra nhất định phải k ô n g chiếm quý xương đế quốc lý do thụ địa đại hán có là đại hán vậy không thiếu quyết nhân khẩu kết quả là trung vi là được không bù mất mà lại đại hán nội chính đến bây giờ còn không có hoàn toàn giải quyết chỉ là giải quyết những này chỉ sợ còn muốn thời gian mấy năm các loại giải quyết đại hán vấn đề nội bộ hoặc là có một ngày hắn có được một chi hoàn toàn biến dị tọa kỵ quân đội t ỷ như đều giống như tấn m á n h lang kỵ d ạ n g này lại t ỷ như là biến dị chiến mã lao hổ các loại hoặc là có cao hơn khoa học kỹ thuật thời điểm có lẽ hắn sẽ còn cân nhắc những này nhưng bây giờ những này còn không tại trong phạm vi suy tính của hắn quý dương không tại trong phạm vi này lại càng không cần phải nói càng xa xôi nghỉ ngơi la mã ba tư những quốc gia này bất qua nói đi thì nói lại tiến đánh q u ý sương đế quốc không tại thời gian ngắn cân nhắc phạm vi bên trong nhưng là thành lập quốc tế trung tâm thương m ậ u chuyện này lại không phải đoàn vũ lâm thời này lòng tham trước đó tại mã lạc khảm đạt gặp phải túc đặc thương nhân an nô -no、cho đoàn vũ một cái rất lớn dẫn dắt nếu túc đặc người am hiểu kinh thương cái kia không ngại liền để túc đặc người trở thành đại hán thương phẩm người đại diện tại túc đặc địa khu hình thành một cái cố định thị trường vận chuyển hàng hóa cùng đại quân xuất trinh hoàn toàn chính là hai việc khác nhau mà một cái sa p u có thể đồng thời chiếu cố nhiều chiếc xe ngựa xe b ò hoặc là lạc đà mà những xe ngựa này xe b ò còn có lạc đà có thể giả bộ chở số lượng hàng hóa rất nhiều nếu như là đường trắng mối tinh những này một cái xa phu một lần có thể mang theo mấy n g à n cân lấy đại hán tương lai lương thực sản lượng còn có sinh sản sinh hoạt loại sản phẩm chỉ cần đại hán giải quyết tất cả nội bộ phân tranh đoàn vũ mưa thuận gió hòa bao trùm đến toàn bộ đại hán đằng sau những này cũng sẽ là một con số kinh khủng đem thương phẩm bên ngoài tour sau đó vơ vét toàn bộ thế giới tài phú hướng ra phía ngoài chuyển vận hán văn hóa không ngừng cổ vũ hướng ra phía ngoài di chuyển cái này trong tương lai rất bề trên một đoạn thời gian cũng sẽ là chủ yếu chính sách cho nên đoàn vũ mới biết đưa ra những này nghe được đề nghị đằng sau diêm phỉ tư đầu tiên là trầm m ặ t một chút sau đó đem mã siêu lời nói phiên dịch cho ba điều quốc vương ba điều nghe nói đằng sau khe nhữ m ẩ y ở xa tới khách nhân đầu tiên xin mời t r ư ớ c cho ta đối trong miệng ngươi hoàng đế còn có lương vương làm một cái ngắn gọn ân cần thăm hỏi đề nghị của bọn hắn là một cái đẩy mạnh hai nước hữu hảo quan hệ đề nghị nhưng là đại hán vương triều tại phía xa vạn g i m xa liên quan tới quý xương đế quốc sự tình khả năng đại hán vương triều cũng không rõ ràng chúng ta túc địch nghỉ ngơi vương quốc gần nhất vài chục năm một mực tại cùng chúng ta giao chiến còn có người nói túc đặc biệt khu đó là chúng ta dũng sĩ dùng máu tươi đổi lấy thổ điệu ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng ý của ta nếu như cái này gọi là gì tới ba điều nhìn về phía đoàn vũ đứng tại đoàn vũ sau lưng mã siêu mở miệng trả lời quốc tế trung tâm thương mẫu đối tên rất dễ nghe ba điều nói ra cái này quốc tế trung tâm thương mẫu là do quý sương đế quốc quản lý đồng thời lui tới thương nhân đều muốn giao nạp nhất định thuế phụ vậy chúng ta là mười phần hoan đen đoàn vũ không để lại dấu vết híp h í mắt đợt này điều ngược lại là một tốt tính toán lui tới thương nhân đều ở hắn nơi đó nộp thuế vậy cuối cùng tiện nghi chỉ có quý sương đế quốc côn đồ tư đem ba điều ý tứ phiên dịch cho đoàn vũ đoàn vũ ngón tay có chút đập mặt bàn mã siêu không dám tùy ý trả lời vậy đem ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ giống như là tại hỏi thăm bản đoàn vũ cương mới mở miệng liền chợt nhớ tới mình lúc này thân phận ba điều quốc vương đề nghị của chúng ta cũng không phải là một cái đơn giản mặc sức tưởng tượng mà là xây dựng ở một cái cường đại vương triều bối cảnh phía dưới không thể phủ nhận quý sương đế quốc cân coi như có thể nhưng là xin hỏi ba điều quốc vương nếu như nghỉ ngơi đế quốc n á o sự ngươi có thể tùy tiện giải quyết sao đoàn vũ ánh mắt đâm về phía ba điều khi q u â n đồ tư phiên dịch tiếng nói rơi vào ba điều trong hai đằng sau ba điều vậy lập tức lấy ra một cái quốc vương vốn có thái độ nụ cơi trên mặt dần dần thu liễm rất là ngưng trọng nhìn về phía từ đầu đến cuối không có mở miệng lần thứ nhất nói chuyện đoàn vũ như vậy xin hỏi vị này hắn làm khoảng cách quý sương đế quốc bạn giảm xa đại hán vương triều có thể làm được ha ha ba điều tiếng nói vừa mới rơi xuống mã siêu liền cười nhỏ g i ọ n ở trong mang theo k h i m ệ t đoàn vũ khoe miệng có chút dương lên hướng về phía ba điều nói ra đại hán vương triều cường đại v ừ a xa ba điều quốc vương tưởng tượng của ngươi nếu như không có cái này nắm chắc câu nói này ta đương nhiên sẽ không nói a ba điều nhữ mày nói theo ta được biết bây giờ đại hán vương triều chính s ử tại nội loạn ở trong không thể phủ nhận là đại hán vương triều trước đó hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là hiện tại vẫn như cũng là lúc trước bình thường sao ừ ma siêu hừ l ệ n h một tiếng nói ra bây giờ đại hán có thể siêu việt bất kỳ một thời kỳ nào đại hán bởi vì lương vương n i ệ t h ạ bây giờ đại hán đủ để bình định dưới ánh mặt trời bất kỳ một quốc gia nào m ã siêu phách lối thái độ cũng không dẫn tới ba điều bất kỳ tâm tình gì biến hóa ngược lại là để ba điều nợ đủ cười hắn đang cười cái gì m ã siêu nhìn về hướng côn đồ tư côn đồ tư mê mang lắc đầu t h ư n g quân ta cũng không biết ta đang lúc m ã siêu nghi ngờ thời điểm côn đồ tư phiên dịch tiếng nói vậy vang lên ba điều chậm rãi mở miệng nói ra mặc dù nói ta cũng chưa từng thấy tận mắt đại hán vương triều cường đại nhưng là đại hán vương triều cường đại dũng sĩ ta lại chính mắt thấy m ã siêu nhìn một chút ba điều lại nhìn một chút v ậ ngũ vương thượng hắn là nói ngay tại trước đây không lâu huynh trưởng của ta hồn t h sắc già trưởng nữ nàng từ tây v ư ợ t mang về một gã đại hán vương triệu dũng sĩ nghe nói còn giống như là trong miệng ngươi cái kia gọi là lương vương một tên tướng lĩnh hắn gọi là lữ bố không biết các ngươi có nghe nói qua người này sao mã siêu nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt cái gì gọi là nghe nói qua lần này bọn h ắ n đến chính là vì lữ bố mà đến vương thượng phản đồ kia quả nhiên ngay ở chỗ này mã siêu không nhịn được nói ra đoàn vũ hơi h í p mắt lại sau đó đưa tay đánh gãy lập tức siêu bực tức đợt này đều chủ động đem lữ bố sự tình nói ra đây là muốn làm gì ngắn ngủi suy tư một chút đằng sau đoàn vũ trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng lí quang bất quá đoàn vũ cũng không nói lời nào hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ba điều có phải hay không cùng trong lòng của hắn ý nghĩ một dạng ba điều lời nói cũng chưa có nói hết mà là bắt đầu lấy tay k h o a tay ngay tại các ngươi tới một ngày trước đại hán kia vương triều cường đại dũng sĩ an vị tại vị trí của các ngươi nơi đó một mình hắn một người ba điều dội ra một ngón tay nhấn mạnh một lần nói ra chỉ là một mình hắn liền ước chừng đánh bại hơn mười người quý sương dũng sĩ hừ mã siêu một tiếng hử nhẹ mặc dù mã siêu không nói gì nhưng là phẫn nộ cùng khinh t h ư ờ n g biểu lộ ba điều vẫn có thể đ ọ c hiểu xem gia vị này hắn làm hẳn là nghe nói qua hắn ba điều vừa cười vừa nói nếu đều là người quen vậy ta có thể đem hắn gọi tới các ngươi gặp mặt một lần ba điều hỏi lần nữa nếu như ba điều không phải là muốn mượn đau giết người chính là muốn lợi dụng lữ bố phản bội chạy trốn đến chèn ép bọn hắn đoàn vũ trong lòng đốc định b ấ t quá ba điều khả năng nghĩ không ra bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì lữ bố mà đến đoàn vũ k h ỏ môi có chút dương lên nói ra nếu đều là người hắn người hắn ở giữa có câu nói gọi là tha hưng ơ ngộ cố chi quốc vương nếu là có hảo ý vậy chúng ta lại há có thể cự từ đâu mà lại ngươi nói cái này gọi là lữ bố người hoàn toàn chính xác rất lợi hại bất quá chẳng lẽ quốc vương liền không có hỏi rõ ràng hắn vì cái gì từ đại hán lại tới đây sao đoàn vũ tin tưởng mặc kệ là lữ bố cũng tốt hay là tinh t u y ệ t nữ vương cũng tốt cũng sẽ không chủ động nói ra bọn hắn tại sao phải rời đi đại hán dù sao đây không phải cái gì hảo quang sự t ì n h tốt tựa như là trong lòng một loại nào đó kỳ vọng đã đ ạ thành t ba điều lộ ra mười phần cao hứng tốt một cái tha hưng n ộ cố chi đã như vậy vậy ta đây liền phái người đi đem l ã tương quân mời đến để cho các ngươi ở chỗ này gặp vỡ sau khi nói xong ba điều liền hướng về phía trên đại điện một tên quý sương tướng lĩnh làm cái máy mắt quý sương tướng lĩnh tiến lên sau đó ba điều tại tên kia quý sương tướng lĩnh bên thai nói nhỏ bài câu thời gian từng phút từng giây trôi qua vương cung đại môn mở ra cưới tại lạc đà kéo trong xe lữ bố còn có tô nhã san đi xuống xe đã trễ thế như vậy quốc vương tìm chúng ta đến còn nói giới thiệu một cái chúng ta khả năng người quen biết có phải hay không có chút kỳ quái tô nhã san kéo lữ bố cánh tay lữ bố nhẹ nhàng vỗ vỗ tô nhã san cánh tay sau đó an ủi nói ra yên tâm đi bất luận hắn đến tội u cùng muốn như thế nào đều không cần sợ chỉ cần có ta ở đây thiên hạ này chi lại không gì không thể đi có được tô nhã san khẽ gật đầu sau đó hai người cùng nhau hướng phía trong vương cung đi đến vương cung bên ngoài chính điện tiếng bước chân văng lên mã siêu còn có côn đồ tư hai người đồng thời nhìn về phía ngoài điện phương hướng tại ánh l ử a chiếu sáng phía dưới một cái cao lớn lại thân ảnh quen thuộc từ từ xuất hiện ở cửa đại điện trước c h ư n g b ả t r quỳ xuống c h ư n g b ả quỳ xuống ngồi tại trên vương tọa ba điều quốc vương ánh mắt nhìn về phía một bên thúc thúc diêm phỉ tư ánh mắt hai người ngắn ngủi trao đổi một lúc sau ba điều liền dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói tô nhã san mặc dù không có nói rõ nhưng là t r ư ở n g phu của nàng lữ bố tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi vào quý sương ta có lý do tin tưởng t r ư ở n g phu của nàng là có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân nếu không lợi hại như vậy một cái tướng quân làm sao lại đi xa tha hương diêm phỉ tư khẽ gật đầu lữ bố võ lực là bọn hắn tận mắt thấy nhân tài như vậy cho dù là tại đại hán vương triều vậy tuyệt đối có thể trở nên nổi bật có cần phải vì một nữ nhân đi xa ngoài vạn dặm t h a n hương sau đó muốn ở chỗ này như một phần sinh lộ sao cho dù là tô nhã san thật sự có chút bản sự có thể khống chế lại lữ bố diêm phỉ tư vậy không tin cái kia gọi là lữ bố người hắn lại tới đây tất cả đều là bởi vì tô nhã san ta nhìn cái này hắn làm vậy người phi thường mặc dù hắn không n h i ề u nhưng là ta có thể cảm giác được trên người hắn ba điều sau khi nói đến đây trên mặt biểu lộ mang theo ngưng trọng nói ra ta có thể cảm giác được trên người hắn có một cố khiến người ta cảm thấy sợ h ã i khí tước thậm chí so cái kia gọi là lữ bố nam nhân còn mánh liệt hơn cho nên ba điều đem lời nói đến đây diêm phỉ tư vậy minh bạch ba điều dụng ý quốc vương là muốn diêm phỉ tư hỏi g i lợi dụng những n à y hắn làm ba điều lập tức nhẹ gật đầu nói ra không sai ta là tô nhã san h ú c t h ú c mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì tạm thời đều tuyệt đối không có khả năng động tô nhã san nhưng là những n à y hắn làm liền không giống với lúc trước nếu như những n à y hắn làm thật nhận biết lữ bố có thể sẽ nói ra là bố lai quý xương nguyên nhân nếu như bọn hắn nếu là đạo thủ vậy liền không liên quan gì đến ta đây là bọn hắn người hắn ở giữa sự tỉnh mặc cho ai cũng không thể đem hậu quả trách cứ trên người của ta cho dù là long thụ chỉ cần chức gạt bỏ tô nhã san cái này chớp phu còn lại sự t ì n h liền dễ làm diêm phỉ tư nhãn t ì n h sáng lên đây là một biện pháp tốt đã cũng liền tại hai người nói chuyện đồng thời lữ bố còn, còn có ò n c tô nhã san bước chân của hai người tại bên ngoài đại điện văng lên ba điều còn có diêm phỉ tư đều nhìn thoáng qua ngồi tại điện hạ trong tay b ư n g bằng bạc chén rượu nhẹ nhàng chuyển động trong chén màu đỏ tươi tiểu dịch b à n vũ khi nhìn đến đoàn vũ ánh mắt cũng không nhìn về phía ngoài điện lữ bố tới phương hướng thời điểm ba điều còn có diêm phỉ tư ánh mắt hai người thì là chuyển hướng ngoài điện lúc này vương cung đại điện mặc dù có ánh nến chiếu sáng nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi lờ、mờ. lại thêm đại điện rộng lớn từ đại điện cửa điện phương hướng đến vương tọa vị trí chừng trăm bước xa thì là lộ ra càng thêm lờ m mở. thân cao gần trượng lữ bố cùng thanh lịch bên trên hai người tại mỹ nữ nô lệ dẫn dắt phía dưới từng bước một đi lên hai bên đều là vương cung cấm quân trong đại điện bọn h ắ n tới ba điều đưa tay chỉ hướng đại điện cửa vào phương hướng ma siêu ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng đại điện cửa vào cách chừng trăm bước khoảng cách đã có thể thấy rõ ràng lữ bố cái kia cao lớn dáng người vương thượng phản đồ kia tới ma siêu cắn răng xiết quả đấm nhỏ g i ọ n nói ra đoàn vũ ánh mắt trầm âm chậm dai chuyển động ch l ạ n h uất lại màu đỏ tươi rượu nho dịch dọc theo bằng bạc chén rượu biên giới chuyển động một giọt cũng chưa từng hướng ra phía ngoài vẩy xuống chỉ cần lữ bố tiến vào đại điện này liền không còn chạy trốn khả năng chỉ mới đoàn vũ nói khẽ đêm nay bản vương liền trả lại ngươi một cái công đạo đ á p đ ạ p đ á p đ ạ p lữ bố bước chân dần dần tiếp cận theo lữ bố bước chân tiếp cận trên điện ánh đến phía dưới bóng người vậy càng phát rõ ràng khi lữ bố nhìn thấy khoảng cách vương tọa cách đó không xa vậy mà đứng đấy mấy tên người hán gương mặt thời điểm bản năng chính là xứ sở dưới chân bộ pháp bậy dừng lại một đôi mắt cẩn thận chừng lớn nhìn xem cái k i a mấy tên người hán bộ dáng thế nào phu quân tô nhã san nhìn về phía bước chân dừng lại lữ bố nghiêng đ ầ u hỏi n g ự a n g ự a mã mạnh khởi lữ bố một tiếng kinh hô rõ ràng là thấy rõ ràng đứng tại đoàn vũ sau lưng mã siêu cái gì tô nhã san s ứ n g sờ nhìn xem lữ bố hỏi phu quân ngươi nói cái gì mã mạnh khởi là cái gì tô nhã san không có minh bạch lữ bố ý tứ lữ bố lập tức giơ cánh tay lên chỉ hướng đứng tại cách đó không xa mã siêu nói ra là hắn nhất định là hắn mã siêu hắn tại sao phải ở chỗ này lữ bố âm điệu đống nhiên tất cao tô nhã san cũng biết lữ bố trong miệng mã mạnh khởi là có ý gì nguyên lai、like、là tên của một người sau đó tô nhã san ánh mắt vậy theo lữ bố nhìn về hướng đứng tại đoàn vũ bên người mã siêu phu con người biết hắn tô nhã san vậy cực kỳ kinh ngạc nơi này làm sao lại xuất hiện người h ắ n khuôn mặt hơn nữa còn là lữ bố nhận biết khuôn mặt khi nhận ra mã siêu thân ảnh đằng sau lữ bố ánh mắt lập tức ở mã siêu t r u n g quanh nhìn t r u n g quanh một lần tại mã siêu bên cạnh cách đó không xa ngồi một người trong nháy mắt để lữ bố con người bỗng nhiên co v à người chỉ là một cái nghiêng người bóng lưng mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ dựa vào trực giác lữ bố ý thức được có thể là người kia lữ bố bị tô nhã san kéo cánh tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run dậy phu con người ngươi thế nào cảm nhận được lữ bố cảm xúc biến hóa tô nhã san lập tức hướng về phía lữ bố hỏi lữ bố nuốt xuống từng n g ụ m từng n g ụ m nước sau đó run dậy thanh âm nói ra mã siêu vâng mã siêu là vương thượng tân h vệ có vương thượng địa phương nhất định sẽ có mã siêu tô nhã san vậy trong nháy mắt trợn tóm mắt mặc dù tô nhã san còn không biết cái nào là mã siêu mà cái nào lại là đấm vũ dù sao tô nhã san chưa từng gặp qua đoàn vũ chỉ là từ lữ bố miêu tả ở t r o n g còn có năm ngoái thời điểm mới xa xa nhìn qua một chút thế nhưng là nếu như dựa theo lữ bố nói như vậy chuyện kia chỉ sợ là nghiêm trọng chẳng lẽ đoàn vũ sẽ từ đại hán đổi tới quý xương đế quốc đến cái này không phù hợp lẽ thường tối thiểu nhất tại tô nhã san trong tưởng tượng không phù hợp lẽ thường đoàn vũ là đại hán vương t r i ề u dị tính vương thân phận cực kỳ t ô n quý làm sao lại động thân mạo hiểm xuyên qua mấy vạn dặm theo đội cắt nàng nếu như nói có đoàn vũ phái ra nhân thủ tô nhã san còn có thể lý giải đoàn vũ sẽ đích thân tới sao phu quân không có gì cho dù là đoàn vũ đích thần đến lại có thể thế nào nơi này là quý sương đế quốc nơi này không phải đại hán vương triều mặc dù ta cùng ta thúc thúc nhưng hắn cũng không rõ ràng hết thảy hắn sẽ giúp chúng ta tô nhã san nhẹ dọn an ủi nhưng lại tại lúc này một cái để lữ bố đã quen thuộc lại sợ hãi thanh â m tại trên đại điện vang lên quý xuống thanh â m cực kỳ đạm m ạ n nhưng tràn đầy lanh khốc thanh â m vang lên trong nháy mắt lữ bố nguyên bản đứng tại tô nhã san bên cạnh cao hơn không ít tường tráng dáng người đột nhiên thấp một khối chỉ nghe phù phù một tiếng lữ bố trực tiếp hai đầu gối mềm nhún q ỉ trên mặt đất mà ngồi ở mã siêu bên cạnh đoàn vũ vậy chậm dại đứng dậy hai tướng so sánh lập tức tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng kém chương 762, t r ư ngu xuẩn chương 762, t r ư ngu xuẩn ngồi tại trên vương tọa ba điều đang chuẩn bị nhìn một trận trò hay bởi vì ba điều đã chú ý tới đoàn vũ một đoàn người trên mặt biểu lộ còn có dưng bước không tiến lên l ư ỡ bố chỉ là từ phán đoán nhìn song phương tất nhiên là nhận biết cho nên ở trong lòng ba điều thì là càng phát đang mong đợi đợi lát nữa sẽ phát sinh như thế nào một màn nhưng mà t đứng dậy đoàn vũ lúc này so lữ bố dáng người càng thêm vùng tráng trên thân mỗi một tấc t ự i hồ cũng tàn ra để cho người ta không dám nhìn thẳng lệ khí thân ảnh cao lớn tại đại điện ánh đến chiếu ứng phía dưới kéo ra khỏi một cái cái bóng thật dài trực tiếp đem quỷ gối xa xa lữ bố bao phủ ở bên trong mà mặc một thân hoa phục hôm qua tại vương cung trên đại điện còn có giống như thần linh bình thường lữ bố lúc này lại quỳ gối trên điện khoảng cách đoàn vũ còn có mấy chục bước túi đầu như là một cái tại trước mặt lão sư phạm sai lầm học sinh tiểu học bình thường phu quân tô nhã san lấy tay kéo một chút quỳ trên mặt đất lữ bố có thể nghe h i ể u tiếng hắn tô nhã san tự nhiên là nghe được đoàn vũ mệnh lệnh nơi này là quỳ xương đế quốc phu quân không cần sợ hắn nếu như hắn dám đ ộ n g thủ nhất định đi không ra vương cung này đại điện phu quân vì sao e ngại hắn tô nhã san dùng sức kéo một chút lữ bố nhưng mà quỳ trên mặt đất lữ bố lại không hề động một chút nào chỉ là một vị quỳ trên mặt đ sau đó lắc đầu ngươi không hiểu ngươi không hiểu ngươi không hiểu vương thượng của bố vô dụng vô dụng lữ bố trong miệng tái diễn năm đó ở hung nô một kia lữ bố vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đoàn vũ võ lực đã rõ ràng vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ cho dù nơi này là quý sương đế quốc vương cung cho dù vương cung ở trong có hơn ngàn cầm quân nhưng lại có thể như thế nào có thể ngăn được đoàn vũ sao tuyệt đối không có khả năng tô nhã san đương nhiên không hiểu ngươi cái gì cũng không cần nói hết thệ đều là lỗi của ta hết thệ đều là lỗi của ta chỉ cần vương thượng có thể tha qua ngươi còn lại cũng không đáng kể sống sót mang theo con của chúng ta sống sót không nên phản kháng vô dụng lữ bố cầu khẩn hướng về phía tô nhã san nói ra lúc này đoàn vũ vậy mở ra bước chân từng bước từng bước hướng phía lữ bố đi tới phản phất mỗi một bước đều dẫm tại lữ bố xương sống lưng bên trên khiến cho lữ bố đầu thấp hơn khi bóng đen triệt để bao phủ lữ bố cảm giác trước người là một chỗ không nhìn thấy đáy vực sâu đen kịt lại rét lạnh đoàn vũ không nói gì đi vào lữ bố trước mặt đằng sau cúi đầu nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất lữ bố còn có lữ bố bên cạnh n ử a đầu nhìn xem hắn tô nhã san tàn ảnh tại ánh đến phía dưới lói lên đoàn vũ còn duy trì một cái đá nghiêng tư thế lữ bố thân thể lại như là như đạn pháo bị đá bay ra ngoài sau đó ẩm ẩm đâm vào trên đại điện trên một cây trụ cương đại lực đạo đem trên xà nhà cho bụi đều c h ấ n lạc rất nhiều ngồi tại trên vương tọa ba điều lúc này liền trợn tròn mắt lữ bố dáng người đặt ở chỗ đó cao lớn như vậy dáng người mạnh mẽ như vậy võ lực lại bị một cước thủy tiện đều đá bay đi ra xa như vậy ba điều cảm giác được không thể tin mà canh giữ ở vương cung trên đại điện cấm quân thị vệ lập tức gần trượng rút ra bên hông loan đào c h e lại ba điều trước người phu quân t ô nhã san một tiếng kinh hô sau đó chạy hướng lữ bố vị trí đứng lên đoàn vũ hít mắt thanh em băng lãnh miệng phun máu tươi lữ bố bưng bít lấy kéo đứng thẳng xuống tới rõ ràng là đã g ã y mất một cánh tay một lần nữa vì trên mặt đất phu q u â ngươi n lữ bố vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía t ô nhã san không cần nói cái gì cũng không cần nói nói cho bản vương tại sao muốn làm như vậy đoàn vũ nâng lên cảm giác gáp bách cực mạnh bước chân đi hướng lữ bố vừa đi vừa nói ra ngươi hết thể đều là bản vương đưa cho ngươi lúc trước bản vương nể tình ngươi vô tri phiêu khích v n g thang ngươi bản vương cho ngươi cơ hội cho ngươi quyền hành binh tướng nhựa giao cho ngươi thống lĩnh để cho ngươi chinh chiến tứ phương lập xuống chiến công phong tức b á i tướng tại sao muốn làm như vậy lữ bố quanh tay cánh tay trên khỏe miệng máu tươi cũng không kịp đau vương thượng mặt tướng biết tội mặt tướng chỉ là nhất thời bắn đầu nhất thời bị lợi ích che đôi mắt nhưng mặt tướng chưa bao giờ nghĩ tới phản bội vương thượng mặt tướng không dám mặt tướng chết cũng không dám mặt tướng không cầu vương thượng đặc xá mặt tướng chỉ cầu vương thượng không cần liên lụy mặt tướng vợ cả nàng đã có mang thai mặt tướng nguyện tự sát tạ tội nói lữ bố tay liền trộn tới cổ họng của mình nhưng mà ngay tại lữ bố tay sắp chạm đến cổ họng của mình thời điểm đoàn vũ tốc độ lại càng nhanh một bước đi tới lữ bố bên cạnh sau đó một thanh liền bắt lấy lữ bố cổ họng đem nó một tay nhấc lên và anh lữ bố thân thể cường tráng bị đoàn vũ trực tiếp một tay nhấc lên đằng sau đặt tại sau lưng tráng kiện đầu gỗ trên cây cột trên xà nhà cho bụi lần nữa bị đánh rơi xuống ngu xuẩn đoàn vũ m ặ t không thay đổi nhìn xem lữ bố ngươi biết tội ngươi biết cái gì nếu như trí tài không có chết bản vương còn nghề tình ngươi vô trí nể tình ngươi nhiều năm như vậy đi theo bản vương đi theo làm t ù y tùng cho ngươi lưu một đầu s i n h lộ nhưng là l ư a n g đố ngây mận cả người vương thượng mặt tướng mặt tướng tuyệt đối không có hại hí trung mặt tướng không có ngươi là không có đoàn vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô nha san vậy nàng đâu h í trung không phải nàng độc chết chẳng lẽ là tự v ẫ n sao ngươi thằng ngu này bị lừa đến bây giờ còn không biết nàng lợi dụng ngươi thu liễm tiền tài sau đó đưa về đến quý sương đế quốc duy trì lao sư của nàng lo lắng sự t ì n h bại lộ đằng sau ngươi không chịu theo nàng rời đi tiếp tục bị nàng sử dụng làm cho m ê hoặc liền mượn dạy đến danh nghĩa độc chết h í trung không phải vậy ngươi cho rằng h í trung sẽ cùng ngươi một g i n g đốc ngươi nói cho bản vương ngươi biết tội ngươi biết tội gì ngươi có thể đem hí trung mệnh trả lại hay là nàng có thể đoàn vũ một tay nhấc lấy lữ bố đem lữ bố đặt tại trên cây cột một tay đưa tay chỉ hướng đứng ở phía sau hoa dung tất sắc tô nha san lữ bố ánh mắt mở mịt nhìn về phía tô nha san ngươi vương thượng nói là sự thật hay là giả đúng đoàn vũ xoay tay lại một cái trở tay con quất vào lữ bố trên khuôn mặt lập tức máu tơi ư thuật lữ bố khỏe miệng c h ả y ra đến sau đó đoàn vũ liền từ trong ngực móc ra một thanh lá cây khô biết đây là cái gì ư lữ bố dùng sung huyết con mắt nhìn thoáng qua đoàn vũ trong tay nắm đ ồ vật hắn tự nhiên biết có phải hay không cảm thấy rất nhìn con mắt đoàn vũ cầm trong tay tựa như lá cây khô một dạng đ ồ vật n miền n á c thân là một cái người đời sau hắn không gì sánh được rõ ràng đó là cái thứ gì ngươi cái gọi là thê tử ngươi ái thê tử chính là dùng loại vật này đến tê dại ngươi ý、chí. Khống chế ngươi tinh thần. tỉnh. ánh nhìn phía ngươi Ngươi còn đang vì nàng cầu tỉnh. Đoàn giờ giật cầu tức bây sau vì vũ về mắt lúc ư như Trước đường Trước đường n ngây ngửi phóng Nhã Sàn. Chương 763, Phụ Tiên, lên đường Bình An. Chương 763, Phụ Tiên, lên đường Bình An. g Phụ Phụ Tô 763, 763, l này lữ bố khỏe miệng tràn đầy máu tươi liền xem như như vậy đoàn vũ lực đạo hay là thu không ít không phải vậy lấy toàn lực nói chỉ cần một bàn tay lữ bố xương sau cổ khả năng liền sẽ gây mất nghe được đoàn vũ lời nói đằng sau lữ bố một mặt mở mịt nhìn về hướng tô nhã san đứng tại cách đó không xa tô nhã san ánh mắt lẻ tránh không dám đi cùng lữ bố nhìn thẳng mê hoặc hoang ôn lừa gạt đây chính là hắn yêu một năm không thiết phản bội đoàn vũ thê từ sao chính mình rõ ràng yêu nàng như vậy nhưng vì cái gì nàng lại đối đãi mình như vậy trong lòng thống khổ hóa thành vũ bị tạm trần đánh thẳng vào đại não hơn một năm sinh hoạt mảnh vỡ tại trong đầu như là lận trời sóng lớn không ngừng quấn lên hồi ức tay c u ộ thống khổ không để cho lữ bố nhữ m ả y trốn đi đại hán không để cho lữ bố hối hận phản bội đoàn vũ hết thệ cũng là vì gia đình nhưng mà cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy vâng là thật sao lữ bố nhìn về phía tô nhã sân hỏi đoàn vũ không có ngăn cản lữ bố nói chuyện đối mặt lữ bố răng co tô nhã san liền vội vàng lắc đầu phu quân ngươi là tin ta hay là tin hắn tô nhã san đưa tay chỉ đoàn vũ lớn tiếng nói ta là của ngươi thế tử ta làm đây đều là vì tốt cho ngươi ta có thể từng có hại qua ngươi nếu như ta thật muốn hại ngươi vì sao không chính mình đi thẳng một mạch đoàn vũ ánh mắt băng lãnh đều lúc này nữ nhân này lại còn tại mê hoặc lữ bố lữ bố nhìn về phía đoàn vũ đáp án kỳ thật ở cửa ra một k h ắ c này lữ bố trong lòng đã có lựa chọn nếu như hy trung không có chết đoàn vũ không biết không xa vạn dặm từ đại hán một đường đổi tới nơi này mà lại đoàn vũ không cần thiết bởi vì loại chuyện này cùng hắn nói láo vương thượng lữ bố nhìn xem đoàn vũ trong mắt đều là khẩn cầu c h i sắc mặt tướng biết sai mặt tướng có mắt không t r ọ n g mặt tướng ngu muội không gì sánh được mặt tướng không có mặt mũi lại về đại hán mặt tướng chỉ cầu v ừ a chết nhưng là lữ bố dừng một chút nói ra nệ tình mặt tướng đi theo vương thượng nhiều năm mặt tướng cuối cùng tình cầu thỉnh cầu vương thượng có thể vương tha nàng một mạng dù sao nàng hiện tại có mặt tướng có đủ đúng lữ bố tiếng nói rơi xuống đoàn vũ lại một cái tắt đánh vào lữ bố một mặt khác trên mặt việc đã đến nước này còn tại như vậy n g u muội ngươi thật làm cho bản vương thất vọng vương thượng mặt tướng i miệng m đoàn vũ một tiếng gầm thét bản vương không phải là không thể dễ dàng tha thứ ngươi tham ô không phải là không thể dễ dàng tha thứ ngươi có tư tâm đoàn vũ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn xem lữ bố năm đó ở hung nô bản vương lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội bản vương cảm thấy ngươi có thể cải biến nhưng không nghĩ tới ngươi hay là thua ở một cái tiện nhân trên thân đoàn vũ đưa tay chỉ đứng ở phía sau tô nhã s a n nói ra ngươi tốt nhất hỏi nàng một chút nàng thật là thê tử của ngươi sao là thật mang thai con của ngươi sao đang muốn tranh luận lữ bố lập tức mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị nhìn về hướng tô nhã san phu quân ngươi đừng nghe h ắ n suối g ụ c hử đoàn vũ hử lạnh một tiếng đánh gậy tô nhã san lời nói sau đó đưa tay chỉ trên đất khô cạn lán lát nói ra nàng dùng vật này mê hoặc ngươi sau đó tại ngươi thần chí không rõ thời điểm dùng trong phụ thị nữ thay thế cùng ngươi cùng phòng từ đầu đến cuối nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cùng ngươi cùng phòng làm sao có thể có mang mang thai của ngươi đây là các ngươi trong phủ đệ thị nữ chính miệng nói tới ngươi đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng còn tưởng rằng nàng mang thai cốt n ụ c của ngươi ngươi nói ngươi ngu xuẩn hay không nếu ngươi không tin tốt nơi này là vương cung chắc hẳn hẳn là có ý quan đi ngươi để nàng đem ý quan gọi tới nhìn nàng một cái đến tột cùng có hay không mang thai hoặc là nói nàng có còn hay không là hoàn bích c h i thân nếu như nàng có bầu bản vương hết thệ chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi hỏi nàng dám sao lữ bố triệt để choáng tô nhã s a n cũng bị đoàn vũ lời nói đôi á khẩu không trả lời được ngươi yêu nàng đoàn vũ khinh miệt nói ra ngươi đem nàng xem như tình cảm chân thành vợ nàng lại chỉ đem ngươi coi thành là một cái công cụ ngươi thật rất để bản vương thất vọng a nói đoàn vũ b u ơ n g l ỏ n g ra nắm lấy lữ bố cái tay kia rơi xuống đất lữ bố quỳ gối đoàn vũ trước mặt sủi lơ thân thể như là không có linh hồn thể xác bình thường hai mắt đục ngầu nhìn về phía tô nhã san trên vương toạ phiên dịch nhỏ giọng tại ba điều quốc vương bên thai nói nhỏ ba điều sắc mặt khi thì kinh ngạc khi thì trầm tư ngay tại đoàn vũ giao hấn lữ bố thời điểm ba điều hướng về phía tại hướng diêm phỉ tư làm cái máy mắt tâm linh thần hội diêm phỉ tư hướng về phía một bên vương cung thị vệ thủ lĩnh nhẹ gật đầu giang co vẫn còn tiếp tục ta yêu ngươi như vậy ngươi vì sao muốn gạt ta lữ bố nhìn xem tô nhã san tô nhã san cúi đầu trong ánh mắt không c ó n áy náy mà là suy tư đối sách lại tỉnh táo không có một tia bối rối lại nhìn lữ bố đã triệt để lòng như trong vội t r â m mặc đại biểu cho hết thảy vì trên mặt đất lữ bố ngựa đầu nhìn về hướng đoàn ngũ h ố i lận nước mắt cuối cùng tại thời khắc này tràn mi mà ra vương thượng mặt tướng biết sai xin mời vương thượng ban thưởng mặt tướng vừa chết mặt tướng kiếp sau kiếp sau lại vì vương thượng ra sức châu n g a nói lữ bố liền cúi đầu một lòng chịu chết đoàn vũ cúi đầu nhìn xem trước mặt lữ bố ánh mắt vậy cực kỳ phức tạp lữ bố phản bội kỳ thật cũng không phải là lữ bố bản ý hắn chỉ là tham ô một chút hàng hóa mà lại cụ thể tham ô số lượng còn có truy cứu căn bản cũng đều không phải lữ bố bản ý đều là tô nhã san âm thầm điều k h i ể n phía dưới rất nhiều chuyện lữ bố cũng không hiểu rõ tình hình những cái kêu báo cáo láo hao tồn hàng hóa cuối cùng cũng đều hướng chạy quý x ư ơ n g đế quốc hướng chạy long thụ trợ giúp long thụ tại quý x ư ơ n g đế quốc tu kiến chủ miếu phát dương phật pháp cất cao dọc nhìn truy cứu nguyên nhân lữ bố chỉ là sai tại ngu xuân sai tại quái tải quá tin tưởng n cũng trách không được lữ bố lữ bố từ đầu đến cuối cũng đều không có nghĩ qua yếu hại h í trung chỉ là tô nhã san vì có thể làm cho lữ bố phóng ra một bước cuối cùng lúc này mới âm thầm độc chết h í trung mà lữ bố đối đây hết thạy không chút nào hiểu rõ tình hình thậm chí là đến bây giờ lữ bố mới biết được h í trung chết không phải vậy lữ bố còn tưởng rằng h í trung là giả chết đoàn vũ không hận lữ bố chỉ là hận tô nhã san từng bước từng bước đem lữ bố đưa vào v ự c sâu khiến cho bọn hắn quân thần bất đắc gì muốn lấy loại phương thức này đến gặp mặt cùng kết thúc phụ tiên đoàn vũ mở miệng xưng hô lữ bố tên chữ lữ bố đột nhiên ngần đầu thản nhiên nhìn xem đoàn vũ kiếp sau không nên quá tin tưởng nữ nhân nữ nhân càng xinh đẹp thì càng hội gặp người n g ư ơ i bản tính không xấu nhưng dễ dàng bị người lợi dụng đây là nhược điểm của ngươi lữ bố dùng sức nhẹ gật đầu sau đó trên k h o e miệng kéo ra một vòng g ư ợ n g ép m ỉ m cười vương thượng mặt tướng biết kiếp sau mặt tướng chỉ cấp vương thượng dẫn ngựa tốc vệ không còn rời đi vương thượng bán bộ dạng này liền không có người lại có thể gật ta đoàn vũ cũng cười sau đó một tay đặt tại lữ bố sốc xếp trên mái tóc kiếp sau bản vương đang dạy cho ngươi muốn học bộ kia cách pháp giang dắt đoàn vũ ngũ chỉ dùng sức một trận x ư ơ n g vỡ thanh nhầm văng lên lữ bố thân thể mềm n ũ n g trong nháy mắt không có khí tước phú tiên lên đường bình an ngay tại lữ bố khí tuyệt thời điểm t ô nhã san một tiếng kinh hô không chương 764, khí phách chương 764, khí phách q u ỷ trên mặt đất lữ bố cúi đầu hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình đỏ thấm máu tươi thuận đỉnh đầu dọc theo gương mặt c h ả y xuôi cuối cùng nhuộm đỏ trên mặt đất quý b á u ba tư thảm t ô nhã san một tiếng bén nhọn tiếng la ở trong đại điện văng lên phán phất là theo lữ bố khí tuyệt nàng báo thủ nguyện vọng vệ cùng nhau bị dập tắt một tiếng này hò hét không phải đối l a bố giữ lại mà là đối tương lai tuyệt vọng đoàn vũ đột nhiên xoay đầu lại nhìn về hướng tô nhã san bản vương cùng phụ tiên là gia sự hiện tại cùng ngươi thì là thủ riêng đoàn vũ một bên nói vừa đi về phía tô nhã san vị trí ngươi làm hại bản vương đã mất đi một cái hiền thần làm hại bản vương đã mất đi một cái manh tướng chỉ bằng ngươi dạng này một cái tiện hóa gãy mất bản vương hai cái trợ cánh tay ngươi thật đáng c h ế ớ ta lúc này đoàn vũ trong mắt đều là sát ý cùng lựa giận nếu như không phải nữ nhân trước mắt này thì trung sẽ không chết nếu như không phải nữ nhân trước mắt này lữ bố sẽ không chết h í trung tại tây vực cần cụ chăm chỉ đem tây vực quản lý ngay ngắn rõ ràng một ngày ngày tốt lành vẫn còn chưa qua bên trên liền bị tiện nhân này một chén rượu độc cho độc hại lữ bố theo hắn nam trinh bắc chiến lập xuống chiến công vô số mặc dù có lỗi nhưng không sai đến chết nếu như chỉ là thật đơn giản tham ô lữ bố không cần chết thậm chí trong tương lai vẫn như cũ có thể nương tựa theo quân công một lần nữa qua khởi nhưng là bây giờ lữ bố không thể không chết bởi vì h í trung chết cho dù đoàn vũ hiện tại biết tình hình thực tế là tiện nhân này hại chết h i trung nhưng việc này nếu là chuyển về đại hãn mãn đường chư k h a sẽ không như thế cho là có công muốn thưởng có lỗi phải phạt cái này như là da cắt lượng chảy nước mắt chém lựa t ắ c tào tháo bất đắc dĩ mà giết trần cùng một dạng cho dù đoàn vũ trong lòng có mọi loại không bỏ lữ bố một dạng sống không được bởi vì hắn là quân hắn làm sự tình nếu như không đủ công bằng liền sẽ có vô số người bắt trước cho nên lữ bố mới nhất định phải chết đây là bất đắc dĩ cũng là đoàn vũ xoắn suýt cùng thương tâm chỗ là một cái thượng vị giả người tình cảm có lúc là không thể tả h hắn làm việc phương hướng cho dù hắn võ lực mạnh hơn quyền lực vô biên thiên hạ này cũng quá lớn hắn nhìn không thấy địa phương chắc chắn sẽ có nhân tính ghê tầm mặt những cái kia ngày bình thường đối với hắn tất cung tất tính nghe lời d ă m d ắ p tướng lĩnh mỗi một cái cũng có thể tại đối mặt người khác thời điểm bộc lộ ra nguyên thủy nhân loại bản tính còn có những thế g i a kia đại tộc hắn giết sạch sẽ một cái giết không sạch sẽ thiên hạ này tất cả sĩ、si、tộc đoàn vũ từng bước một đi hướng tô nhã san mỗi tiến d a i một bước bóng đen liền khoảng cách tô nhã san một bước đứng tại trên đại điện tô nhã san lúc này vậy cảm thấy bản vũ u y áp kinh khủng chính hướng phía nàng đ á n tới một bên lui lại đồng thời ánh mắt vậy nhìn về hướng ba điều quốc vương phương hướng cầu cứu thúc thúc cứu ta tô nhã san lớn tiếng la lên chậm đang ngồi ở trên vương tọa ba điều quốc vương lập tức đứng dậy lương vương chậm đã ba điều lớn tiếng nói sự tình phát triển cho tới bây giờ ba điều đã biết đoàn vũ thân phận chân thật hán làm thân phận có thể là thật nhưng lương vương thân phận cũng là thật nghe được ba điều thanh â m đoàn vũ quay đầu nhìn về phía ba điều phiên dịch đem ba điều lời nói phiên dịch tới lương vương điện hạ đầu tiên tỉnh cho phép ta biểu thị trước đó chiêu đại không chủ đ á o không nghĩ tới ngươi chính là lương vương ba điều khinh thân thi lễ đoàn vũ chưa có trở về lễ chỉ là an tĩnh nhìn xem ba điều quốc vương về phần ngươi cùng ngươi thần t ử ở giữa sự t ì n h ngươi vừa rồi đã nói qua đó là ngươi về nhà ta làm quý xương đế quốc quốc vương cũng không muốn can thiệp chuyện nhà của ngươi nhưng là ba điều đưa tay chỉ tô nhã san nói ra nàng mặc kệ phạm vào dạng gì sai lầm nhưng nàng hay là quý xương đế quốc công chúa cũng là cháu gái của ta ta kẻ làm thuốc thuốc này tự nhiên c có lý do đến bảo hộ nàng nếu như nàng phạm vào sai lầm ta cũng sẽ đối với nàng tiến hành trừng phạt còn xin lương vương có thể thông cảm sự tình đến nơi đây liền kết thúc đi ba điều quốc vương lúc này mục đích đã đạt đến lữ bố chết chính là buổi tối hôm nay tốt nhất hiệu quả về phần tô nhã san không có lữ bố phu quân này tô nhã san cho dù có long t h ụ lao sư này trong thời gian ngắn vậy không có khả năng làm ra chuyện khác người gì dù sao quý xương đế quốc quân đội còn tại hắn không chế phía dưới nhưng nếu như tô nhã san cứ như vậy chết tại vương cung lời nói không biết tình huống người sẽ làm như thế nào nói không còn nói long t h ụ nếu như mượn nhờ lý do này phát động cái gì dư luận đối với hắn quốc vương này liền rất là bất lợi cùng bị động cho nên khi đoàn vũ xử tử lữ bố thời điểm ba điều không có ngăn cản nhưng khi đoàn vũ bàn tay hướng tô nhã san thời điểm ba điều là nhất định phải ngăn trở người muốn ngăn cản bản vương đoàn vũ cho mày ánh mắt băng lánh nhìn về phía ba điều x o á t x o á t x o á t mấy chục thanh loan đao còn có lơi dao tại đoàn vũ câu nói này ra miệng đằng sau liền lộ ra phong mang mà tại quý sương đế quốc tể tướng diêm phỉ tư một ánh mắt ra hiệu phía dưới càng nhiều thân mang khôi giáp vương cùng cấm quân v ậ y từ ngoài điện dẫm lên bước chân nặng nề chạy chậm đến cầm trong tay trường màu xông lên dưới đại điện trong lúc nhất thời trên đại điện khắp nơi đều là ánh đến phản xạ đao kiếm phong mang lương vương ta vô ý mạo phạm đại hán vương t r i ề u nhưng nơi này là quý sương đế quốc ta là nơi này quốc vương ba điều ngữ khí nghiêm túc không có chút nào n h ư ợ n g bộ ý tứ ha ha đoàn vũ cười lạnh một tiếng không sai ba điều trên thân còn có một cái quốc vương vốn có có khí phách cùng khí phách này cũng ngược lại để đoàn vũ cao nhìn một chút bất quá xem trọng về xem trọng tô nhã san t h ử a cơ trốn đến mấy tên vương cung cấm quân thị vệ sau lưng đoàn vũ giơ bàn tay lên trên bàn tay còn dính nhuộm lữ bốn máu tươi bản vương nói qua tiện nhân này muốn bị trí tài còn có phụng tiền chết mà trả giá đắt nếu như nàng hôm nay không chết ở nơi này vậy bản vương chẳng phải là nuốt lời bản vương từ quật khởi đến nay chưa nuốt lời qua nếu như ba điều quốc vương muốn sự thật cái kia cứ tới nhưng là có câu nói bản vương muốn nói rõ ràng đoàn vũ ánh mắt chuyển hướng ba điều nói ra tại bản vương không có động thủ trước đó hết thệ cũng còn có thể trở về chuyện nhưng nếu là bản vương động thủ chuyện kia còn muốn như vậy bỏ qua liền không có đơn giản như vậy ngươi có thể từng muốn tốt nói xong câu đó đoàn vũ cũng không có cho ba điều suy tính thời gian mà là lần nữa nhấc chân lên đi hướng tô nhã san một bầy kiến hôi vậy mưu toan lay trời mã siêu quát to một tiếng xuất thủ trước từ một tên vương cung cấm vệ trong tay đoạt lấy một thanh trưởng thương trường thương nơi tay mã siêu khí thế trên người bỗng nhiên tăng gọn t r u n g quanh vương cung cấm vệ trong lúc nhất thời lập tức đem mã siêu vây quanh cản bọn họ lại ba điều quốc vương ra lệnh cùng lúc đó đoàn vũ thân ảnh cấp tốc phi sông một giây sau một tên đối diện ngăn cản đoàn vũ cấm quân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo h ắ p ảnh liền tới đến trước mặt một giây sau một cái đại thủ liền trực tiếp đặt tại trên mặt của hắn và n mặt đất sụp đổ tên kia bị trực tiếp đẻ xuống đất cấm quân đầu trực tiếp nổ tung chương bảy trăm sáu mươi lăm lòng dạ rắn g i ế t chương bảy trăm sáu mươi lăm lòng dạ rắn g i ế t như mặc đêm tối bao phủ vương cung đại điện bầu trời đ ê m yên tĩnh phía dưới từng tiếng thảm liệt kêu r ê n không ngừng từ trong đại điện vang lên l ấ p kín bầu trời đ ê m yên tĩnh đại lượng cấm quân hôn loạn tại vương cung nhập trước cửa điện bên hai tràn ngập tràn đầy đồng liêu tiếng kêu thảm thiết trong điện đoàn vũ đốt ngón tay đăng từ thứ ba mươi bảy tên cấm vệ xương cổ bên trong rút r a c ố kia kim giáp thân thể chưa ngã xuống đất đoàn vũ bàn tay trái đã chém vào phía bên phải đánh tới loan đao quy tích xương cổ tay lật chấn ở giữa lưới đao lại đào ngược phun tung t o é huyết trâu tại đại điện ánh đến chiếu d ọ i vạch ra một mảnh màu đỏ xích hạ trong điện lập trên trụ đột nhiên nổ tung mạng n h ạ vết rách ba tên trọng giáp võ sĩ được gấp thành huyết đục tâm trắng nện ở phía trên đoàn vũ xoay người lúc đá lên trên mặt đất một thanh m â u gãy hàng quang xuyên qua hai mươi bước bên ngoài cùng nô thủ m i tâm dư thế chưa tiêu mang theo sương sọ đinh nhập hậu phương quý báu bình t r ư ớ n g thống lĩnh cấm vệ huyền thiết cự p h ủ vừa nhấc lên cương phòng đã thấy đoàn vũ thân ảnh như du long lấn đến gần tay phải thành trào chế trụ lê bữa giữa ngón tay lóe ra trói mắt đỉnh đầu đã bị năm ngón tay xuy bên cạnh cột trụ hành lang trong bóng tối đâm ra và trôi ngâm độc đ o n g kiếm đoàn vũ n g ử a ra sau lưng cơ hồ kề sát đất độc nhận sát chót mũi dao thoát lúc hắn bấm tay gậy tại gần nhất trên thân kiếm tinh cương lưới kiếm liên tiếp sụp đổ mảnh vỡ lôi cuốn khí kình bắn thủng kẻ đánh lén h ố t mắt một tên sau cùng kẻ đánh lén t r ủ y thủ cách đoàn vũ tim còn sót lại ba tấc lại đột nhiên cứng đờ, đoàn vũ ngón cái chẳng biết lúc nào đã đặt tại hắn trên h u y ệ t thái dương xương sọ lõm chầm đục cùng nơi xa s u i phun âm thanh hôn thành quỷ dị vật luật mười hai tên cầm tháp thuẫn cử hắng kết thành t mũi chân điểm tại hàng trước nhất tấm chắn phủ điêu đầu sư t ử c h o t mũi chỗ tinh cương tấm chắn lại giống trang giấy giống như từ đó vỡ ra kẻ cầm vẫn lồng ngực sụp đổ sắt na đoàn vũ đã dấm lên vẩy ra tấm chắn mảnh vỡ đột nhập trong trận thủ đao chém vào quỹ tích lưu lại vết sắc tàn ảnh khi khối thứ bảy tấm chắn liên tiếp kẻ cầm thuẫn cánh tay phải bay lên mái v ò n g lúc may mắn còn sống sót cự hán rốt cục sụp đổ lại bị chính mình đồng bạn ngã xuống thân thể trượt chân cổ học lập tức bị bay tới mạ vàng nón trụ sức xuyên qua huyết vụ tại vương cung trên đại điện bút hơi thành màu đỏ mắ khi trên đại điện cuối cùng ba tên cấm vệ lương tựa lương huy động trường kết lúc đoàn vũ mặt không thay đổi xoay người bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất một bộ thi thể ném ra cốt nhục cùng thiết kích va chạm trong nháy mắt hắn như quỷ mị giống như cắt vào kích ảnh khe hở ba cái thủ đao tinh chuẩn chạm tại xương sau cổ cùng một tiết cốt khe hở ba viên mang theo kim khôi đầu lâu đồng thời ngửa ra sau chín mươi lỗ lúc dâng trào cột máu tại mái vòm vẽ ra quỷ dị đồ đằng tàn chi đắp lên cuối bậc thang đoàn vũ vung rơi cổ tay ở giữa vết trâu hắng dấm nát lăn đến bên chân thanh đồng mũ giáp vết dặn tại mặt đất lan tràn thành dạng phóng nơi xa may mắn còn sống sót vương cung cấm vệ ngăn tại ba điều còn có diêm phỉ tư phía trước hai người ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt và mũ run rẩy như gặp ma thần vương cung đại điện ngoài cửa bị diêm phỉ tư an bài chuẩn bị tùy thời xông tới cấm vệ vậy tại thời khắc này đều đồng loạt dừng bước cửa đại điện hành lang lúc này phảng phất như là thông hướng địa ngục cửa lớn bình thường chỉ cần cất bước tiến vào bên trong sẽ cùng tại tiến nhập địa ngục không ai còn dám tới gần và mũ thậm chí không ai còn dám lớn tiếng hô hấp sợ trở thành trước mắt tôn này ma thần mục tiêu kế tiếp đây là người sao tay k h n g tức sát t â y không liền chu diệt trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện vương cung cấm vệ trọng yếu là đoàn vũ còn không có sử dụng bất kỳ binh khí gì là tay không thất s á t nếu như nếu như trước mắt nam nhân này nếu là dùng tới vũ khí đâu vậy sẽ là bộ dán gì g ba điều quốc vương trận tròn mắt diêm phỉ tư một dạng vậy trận tròn mắt đương nhiên ba điều còn có diêm phỉ tư cũng không phải là sợ nhất hai người sợ nhất còn muốn số bên chân chất đóng mấy bộ thi thể tô nhã san bởi vì lúc này đoàn vũ chính từng bước một hướng phía nàng đi đến theo chân đá văng ngăn tại tiền tiến trên đường thi thể đoàn vũ nâng lên dính đầy máu tơi ư ngón tay hướng về phía tô nhã san bản vương nói qua hôm nay ngươi nhất định phải chết l i ê n xem như toàn bộ quý xương đế quốc ngăn tại trước người của ngươi bản vương đều như thế muốn giết ngươi lúc nói chuyện đoàn vũ ánh mắt liếc qua xa xa ba điều quốc vương m ã siêu cầm thương đứng tại đoàn vũ sau lưng cách đó không xa lúc này ba điều đã triệt để trung thực đối mặt đoàn vũ uy hiếp ba điều không tiếp tục mở miệng ngăn cản mà tô nhã san trong ánh mắt cũng nhiều thêm một vòng sợ hãi không chỉ ngươi muốn chết còn có cái kia gọi là long thụ đều muốn đi cho phụng tiên hỏa trí mới cho cùng tô nhã san không kìm nổi mà phải lùi lại thân thể đ ố n g nhiên bị sau lưng một bộ dưới chân thi thể trượt chân ngã trên mặt đất tô nhã san dùng sức lắc đầu không đừng có giết ta đừng có giết ta ta ta có thể phục thị người ta đoàn vũ tay đã bắt lấy tô nhã san tóc sau đó trực tiếp đem nó từ dưới đất nhấc lên tô nhã san một bên têu đau một bên hai tay thật chặt bắt lấy đoàn vũ cổ tay dãy ruộng không thể phủ nhận tô nhã san dáng dấp là đầy đủ xinh đẹp trên thân tự nhiên mang theo một cố dị vực phong tình khả năng cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho lữ b ố như vậy trầm luân nhưng là đáng tiếc lữ bố cũng không có thấy rõ ràng nữ nhân này diện mục chân thật từ vừa mới bắt đầu nữ nhân này ngay tại l ử a gạt lữ bố nàng gặp được lữ bố quét ngang tây vực nam tuyến vũ dũng cho nên từ vừa mới bắt đầu liền muốn dùng cung cấp lữ bố đạt tới bí mật không thể cho ai biết cái kia gọi là long trí tăng nhân nói cho bản vương ngươi b ấ t quá là một cái giá hòa thượng cùng một cái yêu đương vụ trộm v ư ơ n g phi sinh hạ n g h i ệ t chủng vì cho mẫu thân báo thù mà giúp đỡ ngươi cái kia bây giờ tại quý xương đế quốc tự s ư n g là đại đức cao tăng phụ thân ngươi lợi dụng p h ụ tiên đơn thuần từ lương châu hàng hóa bên trên động tay trần đem nó buôn bán đến quý sương đế quốc giúp đỡ ngươi cái kia ra hòa thượng phụ thân còn muốn mang theo phụng tiền về nước tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy trợ giúp ngươi hoàn thành báo thủ chỉ bằng ngươi cũng xứng phục thị bản vương đã sớm từ trên vương tọa đứng dậy ngay bên t hai phiên dịch đem đoàn vũ lời nói phiên dịch tới ba điệu lập tức mở t o hai mắt nhìn đồng thời khiếp sợ còn có quý sương đế quốc tể tướng diêm phỉ tư tại đoàn vũ vào cung trước đó ba điệu liền đưa ra đa nghi bên trong nghi hoặc mà bây giờ đoàn vũ những lời này t r i để đem hết thẻ đều xấu c h u i năm đó ở vương cung ở trong bị chém giết cái k i a ba tên khinh n h u n phi t ầ n người đều là long thụ năm đó bằng hưu ba điều luôn cảm thấy chuyện năm đó còn có ẩn tính khác mà sau đó tại huynh trưởng của hắn phát hiện mánh khỏe đằng sau nhưng lại âm thầm bị mưu hại cái này càng khiến cho ba điều trong lòng suy đoán ngươi lai、like. tô nhã san lại là long thụ nữ nhi khó trách tô nhã san hội cựu thị hắn tô nhã san mắt lộ ra hoảng sợ thời điểm đoàn vũ đã oanh ra một quyển tại tô nhã san ngực phụ tiên đối đãi như vậy ngươi lại bị ngươi lừa gạt cùng lợi dụng bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi bộ này lòng dạ rắn rết là thế nào lớn lên nói đoàn vũ liền một thanh từ tô nhã san khoang bụng ở trong đem nó trái tim trực tiếp móc ra chương 766, hợp tác chương 766, hợp tác khi tô nhã san thi thể hộ tống lấy đoàn vũ trong tay trái tim cùng nhau rơi xuống tại trên đại điện đằng sau hết thể t r ù n g quanh đều yên t ĩ n h lại đoàn vũ nhìn về phía đại điện một bên tuy ở nơi đó đã không có khí tức lưu bố trong mắt đều là v ẻ tiếp cận mạnh khởi đem phụng tiên thi thể thu nạp thiêu đằng sau mang theo cho cốt trở lại đại hán nhập thổ bi an đoàn vũ nói ra duy ma s i ê không người chắc tay ánh mắt vậy nhìn về hướng l ư bố bất quá lúc này trong mắt không còn là căm hận mà là một loại không h i ể u tiếp hận cùng b i hay còn có thương hại lữ bố có tội nhưng tội không đáng chết hai người bất kể nói thế nào cũng coi là đồng liêu một trận lữ bố năng lực mã siêu hay là rõ ràng nếu quả như thật có thay đổi triều đại ngày đó lữ bố tất nhiên là một phương phong cương đại lại phong hầu bái tướng khai quốc công vân không nói chơi nhưng hôm nay lại bị một nữ nhân l ừ a g ạ t rơi vào kết cục như thế mà lữ bố chết mã siêu cũng có thể lý giải thiên hạ quá lớn lương vương thủ hạ quá nhiều người nếu như lữ bố không chết cái t i ê cuối cùng khó mà p h ụ chúng h í trung chết cũng nên có một cái công đạo đại trấn nhất của thần cũng cho hí trung một cái công đạo xử lý xong hết thệ đằng sau đoàn vũ liền nhìn về hướng trên đại điện ba điều quốc vương bị đoàn vũ ánh mắt nhìn chăm chú ba điều không tự chủ lui về sau một bước nhỏ sau đó ổn định thân hình chuyện nguyên nhân gây ra còn có nguyên nhân chắc hẳn ngươi đã xem rõ ràng bản vương tới đây cái thứ nhất là giải quyết chuyện lúc trước chuyện bây giờ giải quyết xong nếu như ngươi muốn giữ lại bản vương như vậy cũng có thể thử một chút đoàn vũ nhìn xem ba điều nói ra bất quá hậu quả cần chính ngươi gánh chịu vương t một bên ba điều liền vội vàng lắc đầu ba điều không phải người ngu lúc này vương cung trên đại điện cũng chỉ còn lại có bảo hộ ở trước người hắn cái này mấy chục tên vương cung cấm vệ chỉ cần người nam nhân trước mắt này mượn ý chỉ cần hắn cầm vũ khí lên ba điều mười phần tin tưởng không dùng đến chỉ trong chốc lát hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất tại quý sương đế quốc vương cung trong đại điện bị giết chết quốc vương không không không lương vương không cần nghĩ như vậy ba điều vội vàng phất tay giải thích nếu như vừa mới ta biết được đây hết thạy liền miễn ở để lương vương tự mình xuất thủ đ â y là quý sương vương thất xỉ nục nói ba điều còn hướng về phía đoàn vũ thi cái lê nói ra nói đến đây ta hẳn là cảm tạ lương vương mới lạ nhìn xem không phải bất thông tình lý hơn nữa còn rất thông minh ba điều đoàn vũ vậy thu liễm sát tâm đã như vậy vậy chúng ta liền có thể nói chuyện tiếp xuống hợp tác giết một cái quý xương quốc vương không có ý nghĩa gì lại giết không sạch sẽ quý xương đế quốc hơn mười triệu nhân khẩu cuối cùng chỉ có thể đổi lấy quý xương đế quốc cựu thị không phù hợp ngắn hạn bên trong lợi ích nhưng là hợp tác liền không giống với lúc trước rất nhanh vương cung trên đại điện thi thể còn có vết máu liền bị các nô lệ quét sạch s ẽ trên mặt đất vậy lần nữa chảy tốt mới ba tứ thảm đoàn vũ trước mặt trên bàn vậy lần nữa sắc một chút t h ị rượu liên quan tới bản vương trước đó nâng lên túc đặc địa khu quốc tế thương mẫu trung tâm giao dịch đề nghị bản vương hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút đoàn vũ nhìn xem một lần nữa ngồi trở lại đến trên vương tọa ba điều ba điều vân vê hàm dưới sợi dâu trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư lương vương đề nghị cũng là không phải là không thể được ba điều nhẹ nhàng nói ra một bên tể tướng diêm phỉ tư nghe chút liền nội vội vàng muốn nói điều gì nhưng lại bị ba điều đưa tay đánh gãy ba điều tự có cân nhắc hoa ngượng n ệ u tử mô hình còn có túc đặc địa khu mặc dù trên danh nghĩa là quý sương đế quốc không chế nhưng là liền tình thế trước mắt xem ra quý sương đế quốc địch nhân lớn nhất nghỉ ngơi vương quốc vẫn luôn tại cổ động hoa ngượng n i ệ u tử mô hình thoát ly quý sương quý sương đế quốc tây tuyến vậy một mực tại gặp nghỉ ngơi vương quốc uy hiếp cùng đem tinh lực phân tán chẳng tập trung một chỗ dù sao túc đặc địa khu còn có hoa ngượng n i ệ u tử mô hình địa khu vẫn luôn là ba tư la mã tự do xuất nhập khu vực đem đại hán vương triều dạng này một cái cường đại ngoại bộ thế lực dẫn vào đến túc đặc địa khu cũng sẽ giảm b ấ t quý sương đế quốc tại túc đặc địa khu đầu nhập vất quá nếu là hợp tác vậy sẽ phải cùng có lợi nếu như không phải đoàn vũ biểu diễn ra cường đại võ lực ba điều còn có chút do dự hiện tại thì là hoàn toàn không cần lo lắng lương vương ta có một cái đề nghị hoặc là nói là giao dịch ba điều có chút nhau mắt lại nói ra nếu như lương vương có thể giúp ta một chuyện như vậy ta liền đáp ứng trước đó lương vương thương mẫu đề nghị đoàn vũ cười cười cơ hội không có suy tư liền mở miệng nói ra ngươi là chuẩn bị để bản vương giúp ngươi diệt trừ long thụ đúng không ba điều lông mày lập tức v ẩ y một cái lương vương làm sao biết đoàn vũ ngầm hiểu lẫn nhau cười cười loại vấn đề này còn cần suy nghĩ sao tô nhã san cha ruột là long thụ nàng tại tây vực lấy được những tiền tài kia cũng đều dùng cho duy trì long thụ tại quý sương đế quốc tu kiến chùa miếu chiêu mộ t ă n g nữ long thụ mặc dù không phải chính khách nhưng long thụ tại quý sương đế quốc lực ảnh hưởng nói trắng ra là so ngồi tại trên vương tọa ba điều còn muốn đại mà lại là lớn ba điều có thể khống chế chỉ có quý sương đế quốc quý tộc quan viên nhưng là long thụ lực ảnh hưởng lại là ở khắp mọi nơi như vậy cũng tốt so là lưu hành cùng trương giác hai người lực ảnh hưởng một dạng ba điều có thể thu hoạch được quý tộc duy trì nhưng long thụ có thể làm được nhất hô b ằ đứng hiện tại tô nhã săn chết mà lại là chết tại vương cung l o n g thụ không có khả năng không có phản ứng vị này quý sương đế quốc đại đức cao tăng nếu quả như thật muốn gây chuyện làm không tốt chính là một trận quý sương đế quốc xưa nay chưa từng có tai nạn là vương quyền cùng tín ngưỡng xung đột vậy rất có thể hội diện hóa thành là lớn hán loạn hoàng cân lúc này biện pháp tốt nhất chính là d i ệ t trừ l o n g thụ nhưng làm sao trừ khẳng định không có khả năng là ba điều tự mình độc thủ, nếu như là ba điều tự mình độc thủ liền xem như trừ đi lòng thụ vậy nhất định sẽ gây nên quý sương đế quốc dùng chuyện nhưng nếu như là đoàn vũ độc thủ vậy liền không có phương diện này lo lắng đoàn vũ là người ngoài bởi vì một trận làm p h ả n truy kích đến quý xương đế quốc sau đó tự tay chém giết tất cả cựu địch phù hợp tình lý mà ba điều chỉ cần tạo thuận lợi liền có thể thoát khỏi một trận trong nước biên cố đồng thời gạt bỏ một cái tiềm ẩn to lớn uy hiếp món nợ này tính thế nào nhìn đều là có l ợ i thẳng đến lúc này tể tướng diêm phỉ tư vệ minh mạch ba điều dụng tâm có thể đoàn vũ hào bất do dự gật đầu đáp ứng nếu là giao dịch hợp tác vậy liền giảng một cái công bằng bản vương không thể chỉ chiếm tiện nghi ba điều trên khuôn mặt vậy lập tức thoát ra dáng tươi cười vì để tránh cho đêm dài lắm lộng không bằng hiện tại liền tốt quốc vương ngươi chỉ cần mở ra một cánh cửa thành thả bản vương trăm tên thủ hạ vào thành liền có thể đoàn vũ hồi phục đ ợ i ép đoạn thời gian gần nhất bận rộn làm việc vậy từ từ khôi phục được quỹ đạo cho nên có thể bỏ ra chút thời gian đến g õ chữ tối thiểu nhất không cần ban đêm cố gắng nhịn m ư ợ rồi cho nên thời gian đổi mới đặt ở buổi sáng do đó thông báo một chút chương 767, d i ệ t phật chi dạng chương 767, d i ệ t phật chi dạng là đêm lam thị thành bốn môn đóng lại binh lính thủ thành đều top năm top ba tụ tập tại tường thành trên lối đi nhỏ nói chuyển t i ế n đ ồ n g nhiên một loạt bó đuốc đốt sáng lên thành tây dưới tường thành một tên quý sương đem cả vạt lấy hơn mười người thủ hạ chính hướng phía tường thành cấp tốc đi tới tập hợp một chỗ binh sĩ nhìn thấy một màn này lập tức r i ê n g phần mình đứng trở lại cương vị của mình sau đó đình chỉ thân thể giả bộn h ư chăm chú phiên trực dáng vẻ tuổi không lớn lắm quý sương tướng l ĩ n h tại leo lên đầu thành đằng sau liền chỉ huy binh sĩ b u ô n g cầu treo xuống sau đó mở cửa thành ra cái này nửa đêm canh ba đúng nhiên b u ô n g cầu treo xuống mở cửa thành ra để rất nhiều binh sĩ đều cực kỳ nghĩ hoặc vất quá tướng lĩnh cầm trong tay chính là quốc vương lệnh bài thế là binh sĩ liền dựa theo tướng lĩnh chỉ thị vông xuống cầu treo mở ra cửa thành ngay tại binh sĩ ngay tại buồn bực tại sao muốn mở cửa thành ra thời điểm đông nhiên một kỵ khoái mã lấy cực nhanh tốc độ từ trong thành liền xông ra ngoài đây là có tin tức trọng yếu muốn t r u y ề n ra ngoài các binh sĩ ngay tại buồn bực thời điểm cái kia một kỵ khoái mã đã xông ra thành trị đồng thời biến mất tại ngoài thành trong đêm tối theo cái kia một kỵ khoái mã biến mất tại trong đêm tối trong tay v i ệ n chuyển động xiềng xích bản kéo binh sĩ đã chuẩn bị đem sông hộ thành cầu treo một lần nữa dâng lên nhưng vào đúng lúc này từng đợt sói chu thanh â m ở ngo ngao ngao ngao thanh em gì đứng tại lỗ châu mai hậu phương cầm trong tay trường mộ binh sĩ xứ sở sau đó hướng phía thanh em v à n g lên phương hướng nhìn sang còn có binh sĩ giơ trong tay bó đ u ố c hy vọng có thể thấy rõ ràng thanh em đầu n g u ồ n đông nhiên từng cái hình thể khổng lồ trên người lông tóc xám trắng động vật lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lam thị thành phương hướng mà đến trong ánh mắt kia tán phát màu xanh lá lại có q u ỷ lửa còn có trên lưng cưỡi thân mang khôi giáp màu đen tựa như địa ngục ở trong kỵ sĩ bình thường tốc độ cực nhanh hướng phía cửa thành phương hướng lao đến a quái vật là quái vật a nhanh đóng lại cửa thành đừng cho bọn chúng tiến đến. đứng tại trên tường thành binh sĩ đều phát ra hoảng sợ tiếng la liên liên vừa mới nhận được mệnh lệnh tên kia quý sương tướng lĩnh cũng là một mặt c h ấ n kinh cùng sợ hãi nhưng mà tên này mang theo ba điều mệnh lệnh đến đây tướng lĩnh lấy được mệnh lệnh là bất kể chuyện gì phát sinh đều không cần kinh ngạc cái gì cũng không cần làm chỉ là mở cửa thành ra liền có thể tất cả c â m miệng tướng lĩnh hét lớn một tiếng đã ngừng lại binh sĩ hoảng sợ tiếng la không có mệnh lệnh không được tự tiện đóng cửa thành đều đứng vững tại tướng lĩnh trấn áp xuống các binh sĩ đều lộ ra mở mịt á n mắt m a ngoài thành hai trăm tên tấn m á n h lang kỵ tại bàng đức dẫn dắt phía dưới đã vượt qua sông hộ thành cầu treo sau đó xông vào trong động cửa thành lang kỵ tốc độ cực nhanh mà lại tại ban đêm không cần bó đuốc chiếu sáng thị lực vậy c ự d a i t ự a n h ư đêm tối u linh khi tất cả lang kỵ đều mặc qua động cửa thành đồng thời tiến vào thành trì đằng sau đi theo tấn m á n h lang kỵ sau lưng đại hắc còn có tiểu hắc lúc này mới chậm rãi vượt qua sông hộ thành khi tiến vào cửa thành thời điểm đại hắc còn có tiểu hắc dừng bước lại sau đó ngựa đầu hướng phía trên đầu thành dơ bó đuốc hướng phía phía dưới nhìn binh sĩ bị một chút chỉ một chút bị nhìn chăm chú binh sĩ cũng cảm giác đối diện phản phất thổi qua tới một trận gió thanh bình thường cái kia một đôi mắt hổ xuyên thấu qua nhục thể để linh hồn của hắn đều cảm thấy run dậy cùng sợ hãi giống hai cái hắt hổ gầm t h é t một tiếng đằng sau cấp tốc tiến nhập trong thành trì chơi ạ đây đều là quái vật gì a tên kia đưa mắt nhìn tấn m á n h lang kỵ còn có hai cái hắt hổ biến mất ở trong thành quỹ sương tướng lĩnh tự lẩm bẩm một câu lam thị thành nam một mảnh to lớn lại cao ngất kiến trúc tọa lạc tại thành nam đồng thời chiếm cứ một mảnh cực lớn khu vực cao ngất phất tháp thoa khắp sơn vàng p ậ t tượng cao ngất t ư ờ n g viện ngăn cách lấy trong chùa miếu rộng lớn đại điện cùng bên ngoài cũ nát nhà dân tựa như hai thế giới một cái cực lạc một cái thống khổ ngay tại khoảng cách phật tự cách đó không xa một cái làm bằng gỗ trên kiến trúc đoàn vũ còn có ba điều hai người đứng tại hàng trước nhất diêm phỉ tư marshil côn đ ổ tư còn có mấy tên quý sương đế quốc binh sĩ đều đi theo hai người tà hữu vương thượng bọn hắn nói trong chùa miếu này có mấy ngàn người tăng nhân trong đó còn có không ít bảo hộ chùa miếu tăng lữ chúng ta chỉ có hai trăm người có thể hay không đoàn vũ không có giải thích trên khoẻ miệm dáng tươi cười không giảm bởi vì hắn đã nghe được vừa mới t r u y ề n đến tiếng h ổ gầm âm ba điều ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ tựa hồ là đang chờ đợi đoàn vũ đ á p lời nhưng vào đúng lúc này đứng tại ba điều quốc vương sau lưng diêm phỉ tư đưa tay chỉ hướng chỗ trên cửa chính phương hướng quốc vương ngươi nhìn nơi đó đó là vật gì ba điều thuận diêm phỉ tư ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua chỉ một chút ba điều một đôi mắt liền chừng lao đ ạ i chỗ u trên trước cửa cửa lớn mặc dù đóng chặt lại nhưng hai bên trên đài sen đốt bất diệt ngọn đèn còn có bốn tên cầm trong tay pháp côn tiểu sa di đứng tại cửa lớn hai bên ngay tại ba điều ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn về phía cửa c hai cái tấn mánh sói đã từ giữa không trung này xuống trực tiếp đem hai tên tiểu sa di k ẽ nào h vào trên mặt đất còn lại cái kia hai tên tiểu sa di còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị tấn mánh sói cắn đứt tiết hầu sau lưng càng ngày càng nhiều tấn mánh lang kỵ từ trong hắc cám cho thấy thân ảnh cái kia từng đôi xanh mơn mượn con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt chùa miếu cửa lớn tấn mánh lang kỵ bên trên bang đức cầm trong tay đại đao dưới hông tấn mánh lang kỵ tăng tốc độ liền xông về đóng lại cửa lớn sau đó đại môn bị bổ ra trong nháy mắt đó hai trăm tấn mánh lang kỵ tựa như là nhận được ăn cơm k h u hiệu đại i miếu ở trong. Tiếng kêu rên. Tiếng kêu thiết. Tiếng sói tiếng ê kêu rên. n cùng sông trong. đớn. Còn có tấn mánh sói hưng phấn chùa gào gào vào thảm thét đau âm kêu ở t có dưới trời đêm liên tiếp văng lên. Đại bầu đêm lên. văng hắc còn có tiểu hắc khoan thai tới chậm đứng tại chùa miếu rộng mở trước đại môn tựa hồ là cảm thấy đoàn vũ ánh mắt hai cái to lớn hắt hổ hướng phía đoàn vũ phương hướng nhìn sang sau đó định nọ hướng về phía đoàn vũ lắc lắc tráng kiện cái đôi một màn này lập tức dọa đến ba điều còn có diêm phỉ tư hai người đều không cầm được hướng phía sau lưng lui một bước cái này cái này ba điều bị dọa đến có chút lời nói không có mạch lạc đưa tay chỉ đại hắc cùng tiểu hắc đây đều là cái gì giống như là quân đội như vậy đại hán tương lai sẽ có mấy bạn thậm chí cả mấy trăm ngàn đoàn vũ tự tin nói quốc vương hiện tại tin tưởng bản vương nói lời đi đây chính là bản vương nói thực lực cái này hai trăm tấn m á n h lang kỵ bản vương sẽ lưu tại c ố p đặc duy trì quốc tế trung tâm thương mẫu vấn đề trị an qua đi bản vương sẽ còn điều động một ít nhân thủ tới ba điều đã hoàn toàn không có nghe tiếng đoàn vũ câu nói kế tiếp mấy bạn mấy trăm ngàn quý dương đế quốc vậy có cường đại binh chủng thượng binh lấy chiến tượng làm tọa kỵ nhưng là số lượng nhưng còn xa không có đoàn vũ nói nhiều như vậy toàn bộ quý sương đế quốc tượng binh c h u n g vào một chỗ khả năng cũng chỉ có ngàn con tà hưu mấy bạn mấy trăm ngàn cái số này ba điều căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ giống như là quân đội như vậy nếu có mấy trăm ngàn lời nói vậy sẽ có như thế nào lực phá hoại mạnh khởi ngươi đi phối hợp lệnh minh tìm tới cái kia gọi long thụ cao tăng nhớ kỹ trước lưu hắn một mạng bản vương muốn nhìn sống đoàn vũ nói ra lá vàng bao k h ỏ a lương trụ tại b ờ dưới đèn hiện ra ám châm ánh sáng đàn hương hòa với dấu hoa hồng mùi thơm n à ngặt tại cờ kinh ở giữa lưu động long thụ xếp bằng ở hoa sen đường vân tơ vàng trên bồ đoàn cà sa màu vàng rủ xuống góc áo để ép thanh kim thạch khảm nặng gạch những cái kia nhỏ vụ làm quang giống ngưng kết c h ấ m nhỏ cùng hắn cổ tay ở giữa gỗ trầm hương phật châu âu mang lẫn nhau hô ứng long thụ trước kia quý sương đế quốc tăng nhân phần lớn mặc màu dáng hồng cà sa nhưng là vì h i ể n lộ rõ ràng không giống bình thường mà phá tăng đoàn hòa hợp t hủy hoại hành quyết giới l ệ đệ tử đều là lấy áo bào màu vàng lấy đó dẫn đầu chi tăng đoàn không giống bình thường lại hướng quốc vương k h e mình đã viên mãn p ậ t quả bây giờ thờ phục long thụ đại thừa phật giáo tăng đoàn đều theo chiếu long thụ yêu cầu mặc màu vàng cà sa hai mươi mốt tòa mạ vàng phật tượng vòng hàng đại điện. mi tâm khảm nạm bồ câu huyết bảo thạch tại trong bóng tối như mở ra con mắt thứ ba long thụ sau lưng cả khối n g ả voi đ i ê u ra bồ để thụ trên bình phong lá phỉ thuy phiến chính theo gió l ù a nhẹ nhàng rung động đem bà la môn nhạc sĩ tấu vang lên tiếng tụng kinh âm thanh cắt chém thành nhỏ vụ kim phấn kim luân chuyển kinh đồng vụ vụ dần dần cùng tần suất so với quý sương đế quốc vương cung nơi này phật điện càng giống là một tòa chân chính vương cung mỗi một chỗ đều lộ ra vô tận xa hoa đông nhiên bên ngoài đại điện chuyển đến một trận gạo thảm thanh âm đem đang ngồi ở hoa sen đường vân tơ vàng trên bồ đ o n tĩnh tọa long thụ đ ư n g tỉnh lấy lại tinh thần long thụ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện trong bóng tối gào thảm thanh nhâm im bặt mà dừng đang lúc long thụ nhữ mày thời điểm liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại trong chuột chiến không ngừng văng lên long thụ cuốn q u í t đứng dậy sau đó cơ lấy một chiếc đặt ở bên cạnh bơ đèn một tay che chở hướng phía cửa điện phương hướng đi đến còn không đợi long thụ đi ra cửa điện đông nhiên một cái màu đen vật thể từ cửa đại điện bên ngoài bị ném đi vào long thụ giật mình cấp tốc lui lại hai bước chỉ nghe phịch một tiếng một bộ mặt tăng bảo tiểu sa di thi thể bị thả vào đại điện trên thân g ữ tợn vết thương tựa như là bị cái gì cắn xé qua bình thường máu tươi trong nháy mắt chạy xuôi tại gạch bên trên long thụ hoảng sợ vứt bỏ trong tay ngọn đèn lưu lại còn không đợi long thụ lúc xoay người toàn thân trên dưới toàn thân màu xám trắng lông tóc tấn bánh sói liền xông vào đại điện đầu tiên là cắn một cái vào bị ném bỏ vào đại điện thi thể vừa đi vừa về hất đầu c ắ n xé nhưng khi nhìn thấy đứng ở một bên hoảng sợ không dám động đậy long thụ thời điểm tấn bánh sói lập tức bông xuống trong miệng thi thể sau đó nhai răng ra từ mõm sói ở trong chạy xuôi máu tươi hướng phía long thụ gầm nhẹ đi tới long thụ lập tức nhắm mắt lại vườn tay ngăn tại trước mặt phàm tất cả cùng nhau đều là hư long thụ câu nói thứ hai không đợi nói xong trong miệng cũng đã biến thành tế thảm tấn bánh sói cắn một cái vào long thụ bàn tay hất đầu làm càn ngoài điện chuyển đến một trận h é t lớn bàng đức còn có mã siêu hai người lần lượt từ ngoài điện đi đến tấn bánh sói bị bàng đức lớn tiếng quát lớn một tiếng đằng sau lập tức bung lỏng ra m ô n g sói nhưng mà long thụ một bàn tay đã bị cắn nước tay bưng bít lấy gây mất cổ tay long thụ tựa ở trong điện trên cây cột hoảng s ợ nhìn xem mã siêu còn có bàng đức con hàng này hẳn là lớn nhất hòa thượng đi bẩm báo mát b ư đi đỡ vốn là buổi sáng đổi mới bỗng nhiên tới phòng lộ nhiệm vụ sau đó ra ngoài theo lãnh đạo đi kiểm tra còn có số lượng từ là ba nghìn chữ bởi vì gần nhất làm việc khả năng không có bận rộn như vậy cho nên tạm thời quyết định khôi phục lại mỗi ngày sáu nghìn chữ đổi mới một chương đại khái đều là ba nghìn chữ tải hữu số lượng đương nhiên vẫn là hai chương đổi mới một chương ba nghìn chữ nếu như các vị độc giả đại đại có ý kiến lời nói cũng có thể đổi thành hai nghìn chữ ba t r ư ơ n g do đó thông báo một chút còn có hôm nay là tám mươi một g â n tiết đầu tiên chúc tổ quốc phồn bình phú cường không biết có hay không đọc sách đại đại là quân nhân xuất thần nguyện thủ vệ tại tổ quốc biên cương những quân nhân ngày lễ khoái hoạt vậy hy vọng đã từng vì nước đổ ra mồ hôi những quân nhân ngày lễ khoái hoạt chương 768, t r ở về chương 768, t r ở về người các ngươi là ai tựa ở sau lưng trên cây cột long thụ hoảng sợ nhìn về phía mã siêu còn có bằng đ ứ c mã siêu nhìn một chút bằng đ ứ c bằng đ ứ c nhìn một chút mã siêu hiển nhiên hai người đều nghe không hiểu long thụ nói chính là cái gì bất quá rất nhanh đoàn vũ ngay tại ba điều cùng đi phía dưới cùng nhau đi tới trong đại điện nhìn thấy ba điều trong nháy mắt long thụ phảng phất minh bạch cái gì long thụ hai mươi năm trước để cho ngươi đào thoát một lần nhưng hôm nay sẽ không ba điều nhìn xem long thụ nói ra con gái của ngươi tô nhã san đã sớm một bước cùng tiện nhân kia đi thiên quốc đoàn t ụ bất quá nàng hẳn là còn ở trên đường chờ ngươi ba điều ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân không ba điều cười đưa tay đánh gãy long thụ lời nói, nói ra ta cũng không có liên hợp ngoại nhân chẳng qua là con gái của ngươi tô nhã san đem lương vương từ đại hán vương triệu dẫn tới quý x ư ơ n g đế quốc mà lương vương là vì chu sát phản đồ thuận tiện thuận tiện đưa ngươi chu sát long thụ một mặt cho tàn nhìn xem ba điều sau đó quay đầu nhìn về hướng đoàn vũ mà không thay đổi đoàn vũ hướng về phía một bên mã siêu phất phất tay mã siêu khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng thổi ba h u y ế t sáo tấn bánh sói đột nhiên tiến lên một cái đánh rết một n g ụ m liền cắn long thụ đầu t r ọ c sau đó dụng lực đung đưa trái phải không có vung mấy lần long thụ đầu chọc cũng đã cùng thân thể thoát ly thi thể bị quật bay ra ngoài thật xa về phần đầu trực tiếp bị tấn bánh sói dắt bằng một tiếng cắn nát nghe được đứng tại đoàn vũ bên cạnh ba điều toàn thân thẳng lên nổi da gà nhìn lướt qua long thụ thi thể đoàn vũ quay đầu nhìn về phía ba điều chúc mừng sự hợp tác của chúng ta vui xuống đi đoàn vũ hướng về phía ba điều đưa tay ra ba điều vậy lập tức đưa tay ra cùng đoàn vũ bắt tay thật cao h ứ n g có thể cùng lương vương hợp tác vậy hy vọng tương lai hai nước chúng ta quan hệ trong đó càng ngày càng tốt thân như minh đệ ba điều một bên nói một bên ra hiệu lấy bên cạnh phiên dịch đem mình phiên dịch tới lương vương đường xa mà đến ta đem đại biểu quý sương đế quốc đưa lên một phần chân quý lễ vật nguyện ký kết hai nước hữu hảo quan hệ trong đó bao quát chiến tượng m ư ờ i đầu lạc đăng ngàn t h ớ ngà voi năm trăm cây còn có các loại quý báo hương liệu ngàn cần lương vương có thể cùng nhau mang về đại hán vương triều đoàn vũ không có cự t u y ệ t vậy liền đa tạ ba điều quốc vương quà tặng chắc hẳn ngày sau sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ phi thường v u i sướng sáng sớm hôm sau đoàn vũ liền rời đi làm thị thành lần này chỉ là từ trường an bưởi theo ra đến liền đã vượt qua thời gian một tháng đường trở về nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian hơn nữa còn muốn tại tây b ự c dừng lại một phen xử lý một chút hí trung còn có lữ bố hai người đều không thất chi sau chức ă n lần này hí trung còn có lữ bố nguyên nhân cái chết cùng đưa tới mâu thuẫn xem như cho đoàn vũ sớm lên bài học nếu như không muốn chuyện như vậy dẫm lên vết xe đổ liền nhất định phải muốn một cái biện pháp đi ra còn có chính là liên quan tới quốc tế trung tâm thương mẫu sự tỉnh cũng muốn chuẩn bị một chút tại trở về mã lạc khảm đạt đằng sau còn muốn đi một chuyến khang quốc gặp một chút tốt đặc người tông chủ ngay tại đoàn vũ rời đi lam thị thành đằng sau long thụ chết bất đắc kỳ t ử tin tức liền phô thiên cái địa quét sạch lam thị thành lấy long thụ ảnh hưởng còn có danh vọng long thụ chết đưa tới rất lớn doanh động toàn bộ lam thị thành cùng lam thị thành t r u n g quanh địa khu tất cả tăng đoàn đều đi tới lam thị thành là long thụ cử hành phật pháp siêu độ khi thấy đem toàn bộ lam thị thành đều chật trội tăng đoàn ba điều đối với mình bỗng nhiên nói lên hợp tác cảm thấy không gì sánh được biết rõ có long thụ danh vọng cùng ảnh hưởng lại có tô nhã san huyết mạch còn có lữ bố võ lực nếu để cho lữ bố tiến nhập quý sương đế quốc quân đội lấy lữ bố năng lực tin tưởng rất nhanh liền có thể nắm giữ một bộ phận quân đội có tô nhã san vương thất huyết mạch vận hành còn có kim tiền duy trì nhưng nhất định sẽ đạt được một bộ phận quý tộc ù n g hộ cho đến lúc đó nếu như long thụ tô nhã san còn có lữ bố liên thủ lại chuẩn bị đem hắn từ trên vương tọa đầy tới đến liền xem như không có khả năng thành công vậy nhất định sẽ tại quý sương đế quốc nhấc lên một trận nội chiến ta hiện tại là càng phát cảm thấy lựa chọn của ta là sáng suất thúc thúc ba điều đứng tại vương cung trên tường rào nhìn xem trong thành trì khắp nơi có thể thấy được tăng đoàn hướng về phía một bên diêm phỉ tư nói ra nếu như không phải đoàn vũ sớm phát giác tô nhã sang âm mưu một ngày nào đó ta có thể sẽ bị bọn hắn đuổi xuống vương t o ạ n diêm phỉ tư biểu thị phi thường đồng ý chỉ là để đại hán vương triều tại túc đặc địa khu thành lập một cái hô thị địa phương liền có thể đổi lấy duy nhất một lần diện trừ trận này âm mưu đại giới này là đáng giá mà lại đối với đại hán những cái kia t ơ lụa giấy trắng đường trắng còn có mới tuyết ngóc nghẽ nghỉ n ơ i vương quốc không có chút nào thiếu nếu như nếu như có thể lợi dụng nghỉ ngơi đế quốc cho đoàn vũ chế tạo một chút phiền phức chắc hẳn cái này cường đại lương vương sẽ nghĩ biện pháp cho nghỉ ngơi vương quốc một chút giáo hơn cắt sâu đối với đoàn vũ cường đại ba điều đã tràn đầy cảm xúc ba điều không riêng gì may mắn đêm qua hợp tác đề nghị đồng thời vậy may mắn hắn không có xúc động đến muốn đem đoàn vũ lưu lại lúc đó loại tình h ố n g kia nếu như hắn không có khả năng tìm tới một cái hạ bậc thang chỉ sợ ngày hôm qua hạ tràng liền muốn cùng long thụ một dạng lúc đó tại vương cung trong đại điện lại có ai có thể ngăn được đoàn vũ tập sát từ lam thị thành thông hướng mã lạc khảm đạt trên đường đoàn vũ cưới tại tiểu h trên t lưng lữ bố thi thể đã bị hỏa táng hiện tại đã tiến nhập trong tháng b ố thời tiết đã bắt đầu nóng bức lúc này mang theo thi thể chỉ sợ không dùng đến mấy ngày liền mục nát cho nên chỉ có thể đem lữ bố thi thể hỏa táng đằng sau mang theo cho cốt trở lại đại hán mã siêu còn có b ằ n g đức hai người một trái một phải đi theo đoàn vũ sau lưng lại sau này thì là phiên dịch côn đồ tư so ra lúc lúc này đoàn vũ đội ngũ nhân số tăng lên rất nhiều ba đ i ề u tặng những lễ vật kia đều buộc chặt tại đưa tặng lạc đà trên thân do còn nô xua đổi lấy lạc đà trừ lạc đà bên ngoài còn có mười đầu hình thể khổng lồ và lớn vương thượng mặt tướng luôn cảm thấy cái kia ba điều tựa như là không có ý tốt một dạng hắn lợi dụng chúng ta diệt trừ long thụ còn có tô nhã san nhiều như vậy bệnh nhân quay đầu lại chỉ cấp những vật này cái kia tô nhã san trở về quý sương đế quốc hàng hóa há lại chỉ có từng đó những vật này hắn chỉ cần tìm người thay thế long thụ n h ữ n g cái kia để dành tới tiền tài còn không phải hắn đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua mã siêu biểu lộ vui mừng không sai mạnh khởi biết được suy nghĩ vấn đề mã siêu bị đoàn vũ khen ngợi một câu mặt lập tức đỏ lên không ít gái đầu ngượng ngùng nói mặt tướng đều là cùng vương thường học lần này bản vương trở về đại hán nhưng mạnh khởi ngươi muốn tạm thời lưu tại nơi đây ngươi cùng côn đổ tư hai người đều lưu lại ở chỗ này còn có cái này hai trăm tấn bánh lang kỵ bản vương cũng sẽ lưu lại cho ngươi đám người tiếp theo đ o á n chừng muốn tại cuối năm đến túc đặc địa khu sau đó lại thành lập trung tâm thương mẫu thuận tiện đem nhóm đầu tiên hàng hóa đưa tới có một chút ngươi nói đúng nghỉ ngơi vương quốc cùng ba tư còn có la mã khẳng định sẽ quấy dối đến lúc đó không cần lưu thủ trực tiếp cho bản vương hướng trong chiến đánh nếu là muốn lập uy liền muốn lập triệt để một chút về phần ba điều chút tiểu tâm tư kia trước hết để cho hắn đắc trí l i tốt các loại bản vương xử lý tốt chuyện trong nước đằng sau lại chậm chậm xử lý quý xương đế quốc một đám bị từ đại hán xua đổi tới nơi này người tựa hồ đã quên đi tổ tông của bọn hắn là từ lâu tới nghe được muốn đánh cho đến chết mã siêu lập tức hưng phấn lên chính bảo mã siêu không am hiểu nhưng là đánh trận thôi đặc biệt hay là chỉ vì làng kỵ quân đội như vậy tự nhiên là không nói chơi vương thượng yên tâm mặt tướng nhất định không phụ vương thượng chi uy không phụ đại hán chi uy mã siêu cam đoan một ngày rơi đằng sau đoàn vũ liền dẫn một đoàn người đi tới túc đặc địa khu khán quốc mã lạc khảm đạt bị tàn sát tin tức đã tại mấy ngày nay lưu t r u y ề n sôi sùng s n g m ã an nô tại trở về an quốc đằng sau liền lập tức đi đến k h á n quốc túc đặc địa khu có mười cái tiểu quốc nhưng trong đó lớn nhất vẫn là mẫu quốc k h á n quốc cái gọi là tông chủ càng giống là một gia đình phụ huynh mà cũng không phải là một quốc gia quốc vương túc đặc địa khu tại quý sương địa khu cùng hoa ngượng n i ệ u tử mô hình một dạng thuộc về độc lập với quý sương đế quốc bên ngoài nhưng lại nhận quý sương đế quốc thống ngự không có khả năng kiếm quốc nhưng lại lấy bộ lạc hình thức tồn tại tại một thế kỷ trước nơi này đã từng là bị cường đại ba tư đế quốc khống chế về sau mới trở thành quý sương đế quốc khu q u ả n hạ t bất quá tại trong lúc này quý sương đế quốc đã trải qua mấy lần suy sụp nơi này quyền quản h ạ t khi thì bị nghỉ ngơi vương quốc cước đoạt khi thì bị la mã đế quốc cước đoạt cũng là mấy năm gần đây ba điều đảm nhiệm quốc vương đằng sau mới một lần nữa đem hai cái này địa khu cước đoạt trở về túc đặc tông chủ lúc nghe đoàn vũ chỉ dẫn theo hai trăm người liền tán sát lập tức kéo khảm đạn lại dẫn thuộc hạ đi đến lam thị thành đặc biệt là ba điều đã đồng ý đem túc đặc địa khu hóa thành đại hán vương triều dùng cho thành lập hô thị khu vực trở thành ngày sau vĩnh cựu trung lập khu đằng sau túc đặc tông chủ liền không chút do dự đồng ý đoàn vũ đề nghị. trở thành đại hán vương triều thương phẩm đại lý tại khang quốc dừng lại một ngày sau đó đoàn vũ liền dẫn túc đặc tông chủ đưa tặng lễ vật cùng hết thẻ t ú c đặc thương nhân hướng phía tây vực mà quay về về phần mã siêu còn có hai trăm tấn bánh lang kỵ thì là bị đoàn vũ lưu tại khang quốc t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín minh quân t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín minh quân trung tuần tháng b ố toàn bộ tháng b ố cơ hồ là đại hán duy nhất không có trọng đại ngày lễ tháng từ một tháng mồng một tết tháng hai sáng ngày ba tháng bên trên tỷ đằng sau chính là đã tới chưa bất luận cái gì ngày lễ tháng bốn g u y ê n bản m ù n tám tháng b ố có một cái lễ tắm vật bất quá chỗ này vị lễ tắm phật cũng là ở ngoài sáng đế đằng sau đem thiên trúc tăng người tiếp nhận to lớn hán đằng sau mới bắt đầu phật giáo truyền vào sau cao hứng lạc dương bạch mã tự đi rót phật nghi thức sau đó bách tính lấy nước thơm tắm phật tượng phát cháo tăng lữ bất quá từ khi linh đế lưu hành băng hà đặc biệt là phía trước năm đoàn vũ công hãm tây bực đồng thời đem tất cả tăng nhân coi là t ù phạm đằng sau cái này cái gọi là lễ tắm phật cũng liền triệt để hủy bỏ lại thêm lúc này đoàn vũ xử ngay tại bên ngoài c ư tướng cũng phần lớn đều lánh binh ở bên ngoài cho nên toàn bộ trưởng an đều lộ ra an tinh không ít bất quá theo lạc dương bị liên tiếp mấy lần viên n mỗi viên cơ lưu bị bọn người đến đỡ lạc dương t r i ề u đ ỉ n h triệt để bị thua đằng sau trường an liền càng phát náo nhiệt ánh sáng vo trước đó đại hán đứng ở trường an hai trăm n ă m hương thịnh không suy ánh sáng vo đằng sau đại hán lại đóng đô tại lạc dương hương thịnh hai trăm n ă m bây giờ c ư trường an bách tính đều nói đây là thiên đạo luân hồi hai trăm n ă m một cái luân hồi lại đến phiên trường an hương thịnh theo lạc dương phú hộ di chuyển đến trường an theo trường an trở thành bây giờ đại hán trung tâm chính trị trường an xung quanh nhân khẩu vậy nhanh chóng đột phá bốn trăm l h l n h l h l n h l h l n h linh l h l i i n n h l n h h i n h n h linh l n h l h l i h i n n l i h khởi công xây dựng mà lên lương vương phụ phảng phất như là thủ hộ tại trường an bên ngoài hoàng cung bản thạch cách thành cung cùng trường an hoàng cung hô ứng lẫn nhau tiến an đế lưu biện mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng chuyên cần chính sự nhân nghĩa đã có minh quân chi tượng lại thêm bây giờ lương vương chính là hoàng đế lao sư bên trong có minh quân ngoài có hiền thần ai cũng tin tưởng tương lai đại hán huy hoàng đều có thể vị ương cung nội thân mang long b à o màu đen lưu biện chính ngồi trong tư h phòng ở tại trước mặt để đó một đống đại khái có ba mươi năm mươi bản tàu trương tam công ty đồ dương mưu thái úy vi bưng ti không tống thì ba người đều là ngồi quỷ chân tại lưu biện trước mặt long án cách đó không xa vậy hạ đây là từ ích châu đưa tới tấu trường xin mời bệ hạ xem qua dương mưu đem trên tay bưng lấy tấu trương trong đó một bản hai tay dâng lên canh giữ ở lưu biện bên cạnh tiểu thái giám lập tức tiến lên một bước sau đó đem tấu trương kết q u a sau tại lưu biện trước mặt triển khai lưu biện tra duyệt tấu trương thời điểm dương mưu đã bắt đầu tấu vậy hạ đầu tháng ba hán trung thái thú tô cố lệnh hán trung quận ý sắt đá đầu cùng trưởng sử triệu vân ti mã triệu phong bọn người phát binh tiến đánh ba quận cùng quảng h á quận ích châu mục lưu yên phái người dân thư xin mời bệ hạ hạ chỉ hạ lệnh để h á n trung thái thú tô cố đình chỉ tiến đánh lược vận nghe đến đó lưu biện ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua dương mưu t i đ ổ hạ lệnh tiến đánh đích châu là lương vương mệnh lệnh lương vương nói lưu yên có ý đồ không tốt năm ngoái hạ chiếu lệnh phế nó châu mục chức vụ đổi nó thứ xử đồng thời trở về trường an báo cáo công tác có thể lưu yên lại mấy tháng chưa từng trở về lại phủ kín nó đường đem phái đi quan viên toàn đ ộ ngăn ở bên ngoài từ năm trước đến nay đã có vài vị quan viên bởi vì đi nhậm chức đích châu đồng thời chết tại đi quá khứ trên đường nếu là triều đình không nhắc tới nó xuất phạt một thân cái tia chư châu chẳng phải là đều muốn bắt trước chi dương mưu lập tức chắp tay thở dài nói ra b ệ hạ nói có lý lương vương vậy tự có nó cân nhắc chẳng qua hiện nay lưu yên đã biết nó sai đồng thời dâng tâu trương triều đình nguyện ý tuân theo triều đình điều l ệ đồng thời trở về t r ư ờ n g an báo cáo công tác thần coi là nên dùng cái này làm tiền lệ chiêu nạp lúc này tứ phương chư hầu như đại quân tiếp tục tiến đánh đ ị c h châu lưu yên khó tránh khỏi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nếu là như vậy thiên hạ cựu châu chư hầu nao nhau, nhau bắt trước coi là triều đình không bọn hắn chỗ dung thân chiến hỏa hỗn loạn dân chúng chịu khó thần coi là cái này cũng cũng không phải là bệ hạ còn có lương vương muốn xem đến lương vương từ t r ư ớ c yêu dân như con bệ hạ cũng là nhân thánh c h i quân nếu có không cần động đao binh liền có thể lắng lại biện pháp chẳng phải là đẹp hai làm sao khổ lại sử dụng đao binh dương mưu câu câu nói vậy có lý có thể không cần động binh mâu liền thu phục thổ địa thu nạp quyền hành đương nhiên là một chuyện tốt thế nhưng là lưu biện vẫn còn có chút hơi có vẻ trên gương mặt non nớt mang theo vẻ suy tư ti đồ nói c ô nhiên có lý nhưng chấm lo lắng lưu yên lặp đi lặp lại ích châu tri địa sơn đao lộ khó đi khắp nơi vách núi bếp bích từ hán trung t r i n h phạt đã là gần nhất chí độ liền xem như như vậy muốn điều phối lương thảo bình giới còn có lao dịch binh mã đều cực kỳ phí s ứ c hán trung thái thú tô cố từ năm trước mùa thu cũng đã thượng tấu triều đình chuẩn bị đối lưu yên chiến sự chuẩn bị đến nay đã qua nửa năm lúc này mới phát động lần này t r i n h phạt nếu là lưu yên chỉ là vì ngăn chặn triều đình tiến độ trước hết để cho triều đình c h ấ binh sau đó lại đi dùng cái gì c ả ốm đường khó đi lấy cơ qua loa tắc trách t r m qua loa tắc trách triều đình cái kia lại hỏi ti đ ồ lần này rất nhiều chuẩn bị chẳng phải là phó mặc tiêu hao lương thảo b ì n giới cùng thời gian chuẩn bị chẳng phải lại phải bu mùa mưa lập tức liền muốn tới một khi mùa mưa mưa to đ ộ ợ c kích cái kia thông hướng xuyên thục t h u c đạo liền c à n g là khó đi trâm không phải không cho lưu yên cơ hội trâm có thể hiện tại hạ lệnh để đại quân đ ỉ n h chỉ đối với hắn tiền đánh nhưng là vậy giới hạn tại đình chỉ đại quân đ ỉ n h chỉ t r i n h phạt đằng sau hạ lưu yên trong vòng một tháng nhất định phải trở về trường an vâng không mà nói đại quân vẫn như cũ sẽ tiếp tục tiến đánh lưu yên cho đến đem hắn đuổi bắt trở lại trường an mặt khác lưu biện nhìn một chút dương bưu nói ra dương ti đồ thật tại trâm biết ngươi là phụ quốc lương thần nhưng để chấm hạ đạt quân lệnh loại chuyện này dương ti đồ cũng đừng có nhắc lại điều động tiên hạ binh mã đều chính là lương vương quyền lợi liền xem như chấm cũng giống vậy không có quyền hỏi đến dương m i u cúi đầu lông mày n h í u lại sau đó l ê bái tại lưu biện trước mặt thần minh m ạ c h lưu biện hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thu hồi trước mặt tàu chương mặt khác một bản đâu dương m i u lập tức đem mặt khác một bản đưa lên nói ra là u châu tin chiến thắng cuối tháng ba trương liêu bọn người xuất lĩnh đại quân đến u châu hợp binh u châu thứ xử lưu ngu đằng sau một đường hướng liêu đông tiến lên trước mắt đã công phá lư long tác là đêm trường lạc cung tây môn một tên tuổi trẻ cung nữ chính theo lĩnh lộ thái giám một đường hướng phía sân tây vị ương cung chuẩn bị tiến đến phiên trực đi tới đi tới cung nữ đ ô n g nhiên cảm giác được sau lưng giống như thêm một người thế là quay đầu quan sát một chút quả thật không biết lúc nào sau lưng vậy mà nhiều một tên tiểu thái giám nhìn thấy đi theo phía sau tiểu thái giám thời điểm đi ở phía trước tên cung nữ k i a ánh mắt đ ô n g nhiên biến đổi tiểu thái giám không nói gì mà là từ trong ống tay á o lấy ra một vật sau đó kín đáo đưa cho tiểu cung nữ cung nữ cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó lập tức nhét vào ống tay n o đồ vật cất kỹ mau chóng hành động tiểu thái giám thấp giọng nói một câu đằng sau liền lập tức quay người ẩn vào bên cạnh cung điện đen kịt hành lang gấp khúc ở trong chương 770, phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai b ổ canh chương 770, phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai bộ canh phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai b ổ canh phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai b ổ canh phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai b ổ canh phòng lụt tăng ca buổi sáng ngày mai b ổ canh lưu biện một bảy ba năm ngày mười bốn tháng mười một trăm chín mươi năm ngày sáu tháng ba là hán linh đế lưu hành cùng hà hoàng hậu trật t đông hán duy nhất bị phế chất hoàng đế xử xưng tiểu đế lưu biện khi còn nhỏ được đưa đến đạo nhân xử tử mù gia nuôi dưỡng được xưng là s trung bình sáu năm một trăm tám mươi chín năm linh đế qua đời hoàng tử lưu biện vào chỗ sau bởi vì hoạn quan họa loạn kinh thành t ỉ n h châu mục đồng trắc bị chiêu mộ nhập lạc dương chiêu thả nguyên nhiên một tám mươi chín năm đồng trắc phế lưu biện đem nó xuống làm hoàng ngầm vương lập em trai lưu hiệp là đế là vì h á n hiến đế năm thứ hai một nghìn chín trăm n ă m đồng trắc mệnh làng trung lệnh lý nho đem lưu biện hạ độc chết đồng nhiên bị h á n hiến đế truy thụy vi hoài vương h á n linh đế cho là lưu biện khinh bạc không uy nghi không thể làm quân chủ quyền thần đồng trắc cũng cho là nó ngu ngốc l u n ư ợ c nhưng mà cuối thời đông hán kinh học g a tướng lĩnh lư u thực lại vạch ra lưu biện đi không có mất tại vị trong lúc đó cũng không trọng đại sai lầm đông hán hoàng đế hán linh đế lưu hành cho là lưu biện khinh bạc không uy nghi không thể làm quân chủ cuối thời đông hán kinh học gia tướng lĩnh lư u thực cho là lưu biện tuổi tắc còn trẻ con hành vi cũng không có khuyết điểm không thể cùng trước mặt thái g i á p một lệ này từ tiến hành so sánh cuối thời đông hán quân thiệt viên t i ệ u cho là bây giờ hoàng đế lưu biện mặc dù tuổi nhỏ không thành tục nhưng là h á n không có bởi vì cái gì không tốt hành vi mà để người trong cả thiên hạ biết cuối thời đông hán quân thiệt quyền thân động trác cho là lưu biện ngu ngốc n u nhược không thích hợp làm quân chủ đông hán lưu biện thành viên gia đình chủ yếu bao quát phụ mẫu thê tử cùng con g á i lưu biện có phụ thân là hán linh đế lưu hành mẫu thân gia sao hoàng hậu hán có một đứa con trai cùng một đứa con gái nhi tử tên gọi lưu hiệp cũng chính là về sau h á n như đế nữ nhi danh tự là bình nguyên công chủ h á n thiếu đế lưu biện tại la quán trung sở hữu tam quốc diễn nghĩa thứ hai đến bốn hồi ra sân cuộc đời cơ bản cùng sự thật lịch sử nhất trí bất quá tam quốc diễn nghĩa bên trong lưu biện bị phế đằng sau bởi vì làm oán hận chi thơ mà bị đồng chắc năm c án cùng mẫu thân hà thái hậu vợ đường cơ cùng ngày tại vĩnh an cung bị lý nho làm hại hà thái hậu bị lý nho đẩy tới lâu nga chết lưu biện bị rót rượu độc mà chết đường cơ bị treo cổ nhưng trong lịch sử thì là bị ép rời tại vinh an cung hà thái hậu trước bị đ ộ chết c chưa làm thơ mà bị đặt các bên trên lưu biện bị ép uống thuốc độc rượu mà chết đường cơ thì sống đến lý giác chi loạn về sau giả hủ biết được đường cơ thượng tại nhân thế liền nói cho hiến đế hiến đế phong nàng là hoàng nông cơ phi tại hoàng nông vương trong mộ v i ê n vượt qua quãng đời còn lại chẳng biết lúc nào cuối cùng mặt khác diễn nghĩa đem lưu biện bị hại sự tình đặt ở quần hùng thảo phạt đồng chắc trước đó trên thực tế tại lưu biện bị phế về sau không lâu quan đông quần hùng liền đã dơ lên thảo phạt đồng trác đại kỳ khởi sự lúc lưu biện thượng tại nhân thế khởi sự đằng sau lưu biện tài bị đồng trác làm hại t a g quốc diễn nghĩa lời bình người mao luân mao tông cương phụ tử p h ụ thiếu đế lưu biện là chính thống cho dù hắn bị phế là hoàng đông vương đằng sau vẫn gọi hắn là đế t h i ê n tử hán hiến đế lưu hiệp một t á m m ộ t năm ngày hai tháng bốn hai trăm ba mươi bốn ă m ngày hai mươi mốt tháng b ố tự b á o hỏa đông hán mặt đại hoàng đế hán linh đế lưu h à n h thứ tử hán t i ế u đế lưu biện dị mẫu đệ mẫu là linh hoài hoàng hậu v ư ơ n i n h lưu hiệp lúc sinh ra đời mẫu thân vương mỹ nhân bị hà hoàng hậu đập chết thế là đồng thái hậu tự mình nuôi dưỡng lưu hiệp danh xưng đồng hậu trung bình sáu năm một n tám ă m chín năm han thiếu đế lưu biện vào chỗ sắc phong lưu hiệp là bột hải vương sau đổi phong trần lưu vương đồng trắc phế c h u ấ t han thiếu đế đổi lập chín tuổi lưu hiệp là đế rời hoàng thái hậu tại vĩnh an cung đại xá thiên hạng sơ bình nguyên nhiên một n chín t r ă n h năm theo đồng trắc rời đi trường an thương bình hai năm một n n chín t ă m năm xa giá đô vệ hộ giá trên đường chư tướng chuyên quyền lẫn nhau c ô n phạt tùy ý làm vậy cuối cùng khiến cho triều đình đang xây an nguyên, nguyên, nguyên, nguyên đồng niên giới đô hứa huyện chính thức hiệp thiên tử dĩ lệnh t r ư hầu kiến an 13 năm 2 0 i n n ă m lưu hiệp bãi miễn tam công xác lập tào tháo là thừa tướng sau lại phong tào tháo là ngụy công kiến an 19 n ă m 2 1 4 n ă m lưu hiệp làm tào tháo vị trí tại t r ư hầu vương phía trên thụ cho kim t h rõ chậm đi xa quan sau tào tháo tá thiên tử danh nghĩa ban được chết phục hoàng sau di diệt nằm thị c h i tộc kiến an 20 năm 2 1 5 n ă m lưu hiệp xác lập tào tháo c h i nữ tào tiết l à m hậu kiến an hai năm hai năm lệnh tông chính lưu ngại cầm tiết bãi ngụy công tào tháo là ngụy vương kiến an 25 i ă m năm hai nghìn năm ngụy vương tào tháo tử vong trôi qua thái tử tào phi bức bách lưu hiệp đ g ừ n g ngôi chính thức thành lập tào ngụy lưu hiệp bị phế là sơn dương công thanh long 2 năm 2 3 4 n ă m lưu hiệp tử vong trôi qua truy thụy hiếu hiến hoàng đế lấy đế vương lễ nghi an táng tại thiền lăng lưu hiệp mẫu thân vương mỹ nhân tên vương vinh về sau truy thụy là linh hoài hoàng hậu là năm vị trí đầu quan trung lang tướng vương bao cháu gái vương trương c h i nữ dáng người dung mạo n ở nang mỹ lệ thông minh nhạy bén mà có tài trí có thể sách kế toán lấy nhà thanh bạch thân phận mà lại dung mạo hợp tiêu chuẩn bị tuyển nhập ánh sáng cùng ba năm một n tám t r ă n h năm bên trong h ạ linh đế s ủ n g hạnh vương mỹ nhân vương mỹ nhân bởi vậy mang thai lúc đó chúa tể linh đế hậu cung chính là hà hoàng hậu xuất thân từ đồ tể nhà bị tuyển vào c u n g cũng làm hoàng hậu tính cách mạnh kỵ hậu cung ai cũng c h ấ n n h i ế p bởi vậy khi vương mỹ nhân mang lưu hiệp lúc sợ t r e o chọc hà hoàng hậu liền len lén phục d ụ n g s ả y thai thuốc nhưng là thai nhi an ổn bất động vương mỹ nhân lại nhiều lần mộng thấy chính mình b ắ t lấy thái dương mà đi thế là không còn có muốn đánh rơi thai nhi suy nghĩ ánh sáng cùng bốn năm một tám m ộ t năm ngày một tháng ba vương mỹ nhân sinh hạ lưu h i p hà hoàng hậu thế là thuộc hán thư ghi chép ngày tám tháng ba vương mỹ nhân khát nước uống sông cháo đằng sau qua đời hán hiến đế xuân thu thì ghi chép lưu hiệp xuất sinh hơn mười ngày sau hà hoàng hậu ghen s á t vương mỹ nhân linh đế giận tí mặt ý muốn đem hà hoàng hậu phế chuất đáng hoạn quan đồng loạt vì sao hoàng hậu cầu tình linh đế mới bông u tha hà hoàng hậu lưu hiệp lúc này chưa đủ tháng đưa về dịch đ ỉ n h bạo thất s á t phu chu trực nắm giữ đuôi độc chọn đũ mẫu hơn một năm sau linh đế chi mẫu động thái hậu tự mình môi dưỡng lưu hiệp linh đế bởi vì cảm thấy đứa con trai này rất giống chính mình đặt tên là hiệp từ đó lưu hiệp liền theo đồng thị là ngoại gia được xưng là đồng h ậ u lưu hiệp ba tuổi linh đế thương hại hắn tuổi nhỏ mất đi m ẫ u thân lại tưởng niệm vương mỹ nhân thế là làm truy đức phú lệnh nghi tụng đến ký thác ai tư lưu hiệp tám tuổi lúc có thể đọc thi thư hắn linh đế số mất hoàng tử con của hắn chỉ còn lại có hà hoàng hậu sở sinh hoàng tử lưu biện cùng vương mỹ nhân sở sinh lưu hiệp lưu biện từ nhỏ gửi nuôi tại dân gian một vị họ sử đạo nhân trong nhà s o lưu hiệp lớn tuổi còn thần từng lên biểu xin mời linh đế lập thái tử linh đế cho là lập thái tử linh đế cho là lập thái h bảy trăm bảy mươi một không quân hiểu thấu mời chương bảy trăm bảy mươi một không hiểu thấu mời ánh nắng ban mai sơ lộ lương vương phủ sơn so n h n g cửa lớn tại trong sương mỏng chậm rãi mở ra gạch xanh ngói hiên cung điện sen vào nhau tinh tế diêm giác thu hôn lên nắng sớm bên trong hiện ra lạnh leo màu đồng xanh trong đình viện phủ lên cả khối tảng đá xanh giữa khe hở bò vài bụi quận cờ dê ờ vị sáng sớm thị nữ dùng đ ố c gỗ ép ra nhỏ vụn tiếng nước đông chủ ống khói trước hết nhất dâng lên khói trắng bao đinh bọn họ đem đêm qua chuẩn bị tốt gạo kê đổ vào thanh đồng nổi đất bên trong hơi nước bọc lấy cốc ngưng tràn qua hành lang g ớ p khúc đánh thức dưới mái hên i treo thanh đồng linh đ à n g một tên tôi tớ còn lưng heo dù n g chủ đôi phủ nhẹ chính đường trên bàn trà cũng không tồn tại cho bụi cái bóng của hắn bị kéo dài tại vẽ co vân văn sơn trên vách giống một đoạn khô gầy trúc giản chu ngựa truyền đến l ẹ xẻ tâm thanh, thanh thông mã không kiên nhẫn đảo lấy tr mã phu bưng lấy mới cắt cỏ linh lăng đội vàng xuyên qua cửa tròn bên hông đồng bài cùng tự thủng va chạm ra réo rắt tiếng vang sườn tây xương phòng đột nhiên t r u y ề n ra đảo úng rơi xuống đất giòn vang tiếp theo là tuổi trẻ tỷ nữ đệ thấp kinh hô nàng tại cho gương đồng thêm dầu t h ấ p lúc bị trong kính chính mình sưng vụ mí mắt giật n m y mình trung đình đồng hồ nước nhỏ giọt giật h ị n h chấp kích lang bắt đầu đổi cương vị thiết giáp ma sát âm v a n g kinh bay nghỉ ở đấu cùng bên trên chim sẻ lông vũ bay xuống tại vừa vẩy qua thanh thủy trên hành lang trong thư phòng mặc n g h n sớm đã n h i ê n tốt chúc giản mở ra tại từ đàn trên bàn trà nhưng không thấy chủ nhân thân ảnh chỉ có thanh đồng bắc núi trong lò dâng lên khói xanh tại xuyên qua khắc hoa s o n g cửa sổ cột sáng bên trong xoay ra lượn lở quy tích bận rộn nhất phải kể tới g i ặ t hồ phòng các tỷ nữ quỷ gối đá xanh bên máng đánh cầm y l ỉ a chảy gỗ âm thanh liên tiếp có cái c h ả i s o n g hoàn tiểu nha đầu vụ trống áp lập tức bị quản sự trừng mắt liếc nàng l o a n l o a n cổ đ e m cóng đến đỏ bừng ngón tay càng sâu vùi vào trôi xả phòng trong nước ấ m p h ò n g trước thân mang màu đỏ giáp ra diên vệ xả phòng trong nước cấm phong trước thân mang màu đỏ giáp a diên vệ doanh tạc dẫn giáp phía dưới chỉnh tề đứng tại thông h ư n g tiền của mình trình hôm nay là mười lăm nếu như là đoàn vũ trong phủ lời nói dựa theo gia quy mỗi khi gặp sơ nhất còn có mười lăm đều phải tiến hành gia hiến ngay bình thường từng cái phi tần đều là tại biệt viện của mình dùng cơm nhưng mỗi khi gặp sơ nhất mười lăm đều muốn tập hợp một chỗ đoàn tụ một mặt là câu thông tình cảm một mặt là khảo giáo trong nhà đã vỡ lòng c h i t ử việc học đoàn vũ dòng d õ i không tính là thịnh vượng cho tới bây giờ toàn bộ vương phủ cũng chỉ có hai trai hai gái nhưng là phi tần lại không ít lương vương phi đồng n h i nhậm phi điêu thiển còn có chất cương trương linh tố hỏa biện thị lưu tu an địch la giả mà lại trừ trở lên phi tần bên ngoài còn có hai cái rõ ràng đã chuẩn bị nhập môn vương dị còn có đoàn liễu thanh trừ những nữ nhân này bên ngoài vương phủ ở trong còn ở tào tháo quả phụ đinh phu nhân cùng tuân t hải chúng nữ ở trong chỉ có sau đồng nghi có một con điêu thiền một nữ tố hòa một con biện thị một nữ đương nhiên trong này cũng không có tính lưu thiên đồng nghi bên người ngồi bây giờ đã sáu tuổi bắt đầu vỡ lòng đoạn ngăn mục điêu thiền bên người là đồng dạng đã sáu tuổi dáng dấp phấn điêu ngọc chắc không kém chút nào mẹ hắn điêu thiền đoạn ngăn thần vương p h trong chính sảnh Thập thanh nhị chén thanh đồng l i ề n cành đèn n đem mạc v g h o a v ă ngồi màu l ư ơ n trụ tỏa ra phản chiếu ánh linh. sáng lung đ n n g g h ngay ồ i n g ngắn chủ vị giáng tử khúc cư thâm y bên trên vân v â n theo nàng đưa tay chia thức ăn động tác có chút lưu động chưa bị lại nếm thử cái này tân l ư ơ n g t ă n g rơi rượu nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mạ vàng thái chén khoe mắt liếc qua đảo qua trái dưới tay bỏ c h ố n g ngà voi ghế đó là đoàn vũ xuất t r i n h chức q u e n chỗ ngồi bọn thị nữ bưng lấy sơn án nối đuôi nhau mà vào trên bàn sen vào nhau bày biện m ạ vàng gấu đủ tôn cùng thanh ngọc thái chén bẩm bư phi các phòng phu nhân đã tới quản sự ma ma không người bờ báo vương phi đầu ngón tay mơn t r ớ n trên b à n trà không động qua hai mức thản nhiên nói vương gia không tại nhưng vương gia quyết định lệ không thể bỏ vương gia trước khi đi d à n dò muốn trong nhà như hắn tại lúc bình thường hòa thuận chư t m bội mời rượu đồng nghi bưng chén rượu lên trong sảnh tất cả mọi người cũng đều bưng chén rượu lên tạ vương phi tạ vương phi ngày bình thường tại tự mình có lẽ có thể dựa theo tuổi tác lớn nhỏ tỉ bội tương xứng nhưng là tại chính thức trường hợp lại đều muốn cứ gọi đồng nghi một tiếng vương phi đây là lễ mà lại lấy đoàn vũ bây giờ thân phận cho dù là đoàn kết gia hiến vẫn như cũ có sử quan ở một bên tiến hành ghi chép ghi chép chén rượu thứ nhất rơi xuống đằng sau bọn thị nữ liền từ phía sau bắt đầu tiến lên cho ngồi tại trong s ả n h chúng nữ bắt đầu chia thức ăn đoàn một còn có đoàn thần đều do đồng nghi cùng điêu thiền tự mình chia thức ăn n i ê n kỷ nhỏ bé đi đường còn không thế nào lưu loát đoàn ăn thì là do thị nữ ông ngồi tại mâu thân tố hòa bên người một cái tay nhỏ nhét vào miệng nhỏ bên trong trông mà thèm a tức miệng một bên dùng nữa chúng nữ cũng đều lẫn nhau tả hữu trò chuyện trong sành một mảnh hòa thuận không khí nhưng mà đang lúc k ế n hội vừa mới tiến hành đến một nửa thời điểm một mặt khẩn trương vương dị nhưng từ bên ngoài phòng bước nhanh đi đến lương lương vương dị đi vào trong điện đằng sau hướng về phía ngồi tại chủ v ị ngay tại cho đoạn ngắn một bố thái đồng nghi chắp tay thi lễ thế nào vương thống lĩnh đồng nghi nhìn xem sắc mặt ngưng trọng vương dị biết có thể là đã xảy ra chuyện gì vương dị chắp tay thở dài nói ra vương phụ từ bên ngoài đến một chút binh mã dẫn đầu là ti h lệ giáo ý d ư ơ n g phụng nói là trong cung có việc cần xin mời lương lương vào cung trong s ả n h đang dùng cơm chúng nữ nghe nói như thế đằng sau đều lập tức dừng lại trong tay động á c mang theo lấy không hiệu nhìn về hướng vương dị không đúng Đồng đế đồng nghi làm lương vương quan Liền như xin cũng hẳn hoàng giai phi, phẩm chỉ, việc mời, làm là là là xem cấp. có có ý thế ờ người lời i phái tới thái i hoặc hậu chỉ nhắn h đón, cùng truyền t đạn,、sau、đó do là sau ý u u phủ t r y ề nào lại tin tức, nghi tiếp tức, đồng nhập đem h o n cung. n g Thế à lại là tỷ lệ giáo lý tỷ lệ giáo lý quan trật là so 2 a i nghìn thạch luận quan cấp thấp hơn chủ ưu ní bị ủ thiên thạch cửu khanh đương nhiên càng thấp hơn, hơn liệt hầu cùng tam công mặc dù tỷ lệ giáo lý chức quan cũng không phải là rất hiến hách nhưng tỷ lệ giáo lý chức quan tương đối đặc thù tỷ lệ giáo lý bắt đầu thiết lập tại hán võ đế trinh cùng bốn năm sơ thiết lúc chức vụ trừ trưởng đồ lệ mà tuần sắt bên ngoài còn kế thừa tuần thay mặt ti lệ dịch trong nước chi nhục sự t ì n h nhưng võ đế sơ thiết ti lệ giáo huý mục đích cũng không ở đây mà là khiến cho cầm tiết từ đó đều quan đồ ngàn hai trăm người bắt vũ cổ đốc lại gian hoạt mẹ sách tiền giấy thiết quan bộ ghi chép ti lệ giáo huý võ đế sơ đưa s a u chư vương quý thích khâm phục chính là lấy trung đô quan đồ nâu ngàn hai trăm người thuộc chỗ nào võ đế sơ đưa ti lệ giáo huý lúc từng luật vào chư vương quý thích phản kháng cho nên mới đưa cho ti lệ giáo h u một nghìn hai trăm danh đồ bình cái này làm ti lệ giáo h u không chỉ có đôn lấp quyền mà lại có quyền được bắt giữ nhưng g c í ví ví ví n đến lần án đằng quyền thế quá nặng, liền thôi nó binh tức tức đoạt lệ giáo ví chỉ huy đồ binh quyền, n h thấy thế thôi chỉ huy h bởi tiếp vài tri ti giáo điều ti giáo vì vậy vua Vua võ tay đều đế đoạt đồ tự tra. tức tức ti sau sau, quá là lệ lệ lệ cổ cổ cảm giáo do vẫn vụ hoàng mệnh xứ giả thân phận, nói có khâm nhiệm giả đế xứ là cầm tiết đôn đốc tám phụ, tam hạ, hoàng nhưng là, đến ô nông. n hoàng Nhưng đốc đ tám tam phụ, hạ, là, đông hán tỷ lệ giáo v í địa vị thì ngày càng trọng yếu dương phụng sở dĩ có thể đảm nhiệm tỷ lệ giáo v í có vài phương diện nguyên nhân một phương diện bởi vì dương phụng ban đầu ở bọn trắng quân thời điểm đảo ngũ một k í c h thất bại lưu bị khiến cho đoàn vũ có thể thuận lợi thẳng tiến hàm c ấ p quan đây là một đại công mà lại dương phụng là mang theo một trăm không không không bọn trắng quân quy hàng bây giờ bắc quân còn có ngũ thành binh mã cùng trương an thủ thành binh mã phần lớn là xuất từ dương phụng bọn trắng quân lại có một mối liên hệ chính là dương biu ê tầm quan hệ này dương biu ê đem dương phụng đặt vào hoàng nông dương thị gia phả thừa nhận nó hoàng nông dương thị thân phận khiến cho dương phụng một chút có căn cơ mà từ dương biu dẫn đầu hoàng nông dương thị xếp hàng kiến an đế lưu biện hoàng nông dương thị vậy đi theo nước lên thì đã là thay thế đã từng biến thị trở thành năm thế tam công thứ nhất sĩ tộc nhưng bất kể nói thế nào xin mời vương phi vào cung loại chuyện này tuyệt đối không phải là ti lệ giáo vi dương phục đến hơn nữa còn là mang binh mà đến cái này không hợp lý vậy không hợp pháp trừ phi trừ phi có một loại tình huống đó chính là vương phi phạm tội bởi vì ti lệ giáo vi chính là chủ thẩm chư vương Phi thích n g ồ i tại chủ bị đồng nghi cũng không có lập tức sinh khí mà là hỏi thăm vương dị ti lệ giáo vi có thể từng nói rõ là có gì nguyên do không có đồng nghi hỏi vương dị lắc đầu nói mặt tướng hỏi thăm nhưng ti lệ giáo bí dương phụng cũng không x á c h n ó nguyên do đồng nghi do dự một chút sau đó c h ậ m dãi đứng dậy dạng này ngươi trở về một chút liền nói bản cung thay đổi triều phụng sau đó lại đi cùng nhau đi tới không thể đồng nghi còn không có đứng dậy rời đi một bên cách đó không xa điêu thiền liền đứng dậy ngăn cản vương phi không thể điêu thiền nhữ lại đại mi nói ra ti lệ giáo bí chức quan đặc thù không chấu nguyên do liền muốn tiếp đi vương phi cái này không phù hợp lễ pháp liền xem như bệ hạ chuyển triệu và o c u n g cũng phải có thánh chỉ khẩu dụ tại sao lại điều động ti lệ giáo uý đến đây trong sảnh chúng nữ nhao nhao gật đầu nói phải điều t h i ề n vậy hướng về phía đồng nghi lắc đầu bây giờ vương t ư ợ n g không ở trong nhà vương phi thì là vương phủ ở trong chủ trì sự vụ đứng đầu hay là hỏi rõ ràng một điểm tốt vương thống lĩnh người trước không cần về dương p h ụ n lời nói liền để hắn trước trở lấy lao phiền vương thống lĩnh đi đem bạch đồ tìm tới liền nói trong phủ tìm hắn có chuyện quan trọng vương dị lập tức gật đầu nói phải điều t h i ề n vậy từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới đồng nghi bên cạnh sau đó nhẹ nhàng giữ c h ặ t đồng nghi tay vội vội không nên gấp ta luôn cảm thấy trong này giống như không thích hợp điều thiện nhẹ giọng nói ra đồng n h i khẽ gật đầu trả lời vậy liền theo lời của thị dương phụng mang theo ước chừng mấy chục tên ngũ thành binh mã binh lính đứng tại lương vương phủ trước cửa theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lương vương phủ cửa lớn từ đầu đến cuối đều không có mở ra đầu đội lên thái dương dương phụng xoa xoa cái chán đại nhân cái này đều đi qua gần nửa canh giờ bên trong còn chưa có trả lời nếu không nếu không chúng ta đi hỏi một chút đi theo dương phụng sau lưng ngũ tập nhỏ giọng nói dương phụng quay đầu t r ừ n g mắt liếc ngũ tập tức giận nói xem ra ngươi lần trước bị đánh giáo hấn còn chưa đủ khắc xô a nói đến bị đánh ngũ tập lập tức nhớ tới cái kia đậu t h ủ như là hổ điên một dạng điện bi lần trước hai người bọn họ phục bệnh đi đón đồng hầu lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị bởi vì cùng điển vi bọn người lên xung đột bị điển vi hung hăng hành hung một trận cái kia đ ú n chân đủ để ngủ tập tại trên giường bệnh nằm nửa tháng t r ừ n g lớn mắt chó của ngươi nhìn xem trên tấm biển kia v i ế t là chữ gì dương p h ụ chỉ vào lương vương phủ trên cửa chính cái kia thiếp vàng tấm biển giống bay phượng muốn lương vương phủ ba cái mạng v à chữ lớn tỉnh lình ở trên đó phương gọi là lương vương phủ lương vương lương vương ngũ xuẩn còn cần ta nhắc nhở ngươi à ngươi lần trước chẳng qua là cái g i o h ấ n ngươi nếu là lại không thả thông minh một chút vậy thì không phải là giáo hấn đơn giản như vậy người tin hay không chỉ cần ngươi bây giờ dám leo lên mấy cái này bậc thang dám gõ cửa nếu như bên trong vị nào quý nhân tâm tình không tốt hạ lệnh đưa ngươi bắn giết ngươi cũng chết vô ích người tin hay không làm việc cố nhiên trọng yếu có đôi khi làm không xong việc phải làm cùng lắm thì chính là một trận trách phạt nhưng có đôi khi ngươi nếu là quá dụng tâm làm việc có khả năng mạng nhỏ liền không có để cho ngươi tới đón lương vương phi vào cùng không phải để cho ngươi áp giải lương vương phi vào cùng ngươi còn dám t h u c đó là lương vương phi lương vương phi lương vương thế tử mẫu thân lương vương chính thề phiêu kỵ tướng quân đ ộ c nữ ngài không muốn sống ta còn muốn m ệ n h đâu dương phụng dùng lực dùng mắt liếc v ũ tập v ũ tập bị nói một mặt khổ tướng không dám cãi lại chờ lấy liền thành thành thật thật ở chỗ này chờ liền xem như muốn chơi mệnh cũng không phải hiện tại lương vương phủ bên trong liễu bạch đồ còn có đoàn liễu thanh hai người cùng vương dị cùng nhau đứng tại chính sảnh ở trong hôm qua đêm xuống hoàng cung hết thể bình thường nhưng ngay lúc cửa cung đóng lại một canh giờ qua đi hoàng cung cấm quân bỗng nhiên đại lượng xuất động đem tất cả cửa cung tất cả có thể xuất nhập xuất nhập cảng toàn bộ phong bế đồng thời hạ lệnh các cung không được xuất cung hành tẩu vị ương cung tức thì bị vây quanh chật như nêm tối đại khái tại qua sau một n é n n h a n g thi đồ dương mưu bị người tiếp vào hoàng cung đằng sau đến nay còn không có đi ra hôm nay sáng sớm đằng sau hoàng cung cũng không có mở ra cửa cung truyền lệnh nói là không có bệ hạ cùng thái hậu ý chỉ, bất luận kẻ nào không nơ đánh mở cửa cung không được xuất nhập hoàng cung cho nên trong cung đến bây giờ xảy ra chuyện gì còn không có bất cứ tin tức gì chuyển tới liệu bạch đồ đem đã biết tình báo đều nói rồi một lần hoàng cung phong tỏa không có tin tức gì chuyển ra nhưng lại yêu cầu đồng nghi vào cung hơn nữa còn là có chuyện quan trọng sẽ là chuyện quan trọng gì xem ra dương phụng không phải không chịu nói mà là hắn cũng không biết là chuyện gì đã như vậy cũng đừng có làm k h ó hắn b ả n cung vào cung liền biết là chuyện gì đồng nghi nói ra đồng nghi nói xong liền vỗ vỗ một bên đ i ề u tiền h nhẹ tay vừa nói tỉ tỉ ta không t r o n g phủ trong phủ sự t ì n h liền do tỉ tỉ tạm thời đến chủ trì nhưng đoán chừng vậy không bao lâu điều t h i ề n khẽ gật đầu bất quá bội bội hay là mang lên vương thống lĩnh còn có thanh n h i đi đồng nghi cũng không có chối tử mà là gật đầu đáp ứng không bao lâu đổi xong quan bảo đồng nghi liền tại vương dị còn có đoàn liêu thanh cùng mấy tên trang điểm trở thành phố thông thị nữ diên vệ doanh nữ binh cùng đi phía dưới đi ra lương vương phủ khi đứng tại lương vương phủ bên ngoài đã đợi chờ một canh giờ dương phụ nhìn thấy lương vương phủ đại môn mở ra đồng thời thấy được đồng nghi trong phụ đ ệ đi ra thời điểm trong lòng treo lấy một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất thế là dương phụng vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên nên đón tớ ép m ệ t mệt mỏi qua a rất muốn nghỉ ngơi một ngày a rất muốn đi câu cả a rất muộn đi cưới xe a rất muốn tính toán không nghĩ quá muộn ngủ đi chương bảy trăm bảy mươi hai ứng đối dương phụng tiến lên hai bước về sau đối diện hướng về phía từ lương vương phủ cửa chính đi ra đồng thích hợp đám người không mình hành lễ tại hạ t i n lệ giáo lý dương phụng gặp qua vương phi đồng thích hợp chỉ là nhàn n h ạ t nhẹ gật đầu sau đó đồng thích hợp ngồi xe ngựa từ lương vương phụ cửa hồng lai tới vậy liền làm phiền dương đại nhân dương phụng đội vàng n ồ i tiếu lắc đầu không phiền phức không phiền phức tại hạ cũng bất quá chính là phụng chỉ làm việc nếu là có không chu đáo địa phương còn mời vương phi chớ trách lúc này dương phụng biểu hiện có thể dùng khiêm tốn đến h ì dung hoàn toàn không có ngày xưa trên triều đỉnh cố này vì phong gián dấp chủ yếu vẫn là dương phụng lúc này cũng đoán không được hiện tại đến t u ầ n cùng là tình huống như thế nào vì cái gì tư đồ dương b i u sẽ để cho hắn đến lương vương phụ tiếp người cái này minh bạch cái này có chút không phù hợp lẽ thường mặc dù đoán không được chuyện gì xảy ra nhưng loại này có thái độ tiếp người tại dương phụng xem ra khắp nơi đều lộ ra quỷ dị càng như vậy dương phụng liền cảm giác càng là có lẽ cẩn thận mới l à tại dương phụng đi cùng phía dưới đồng thích hợp leo lên xe ngựa sau đó hướng về hoàng cùng phương hướng mà đi trên xe ngựa đồi theo đồng thích hợp chính là vương dị còn có đoàn liêu thanh hai nữ vương dị đổi lại một thân thương p h ụ n cũng vai làm không lâu lắm một đoàn người cũng đã đi tới trước cửa hoàng cung lúc này tới gần giữa trưa nhưng hoàng cung cửa lớn vẫn như cũ đóng chặn mà còn vương dị thông qua quan sát cũng phát hiện trên hoàng thành vũ lâm quân so ngày bình thường nhiều rất nhiều mà lại còn là một bộ trận địa sẵn sàng gián dấp hoàng cung đại môn mở ra một đám thai g i á m còn có cung nữ cũng chờ đợi tại bên ngoài cửa cung dẫn đầu không phải người khác chính là từ lạc dương đi tới trường an vốn là tiểu hoàng môn bên trái phong chỉ bất quá bây giờ bên trái phong đã là trung thường thị tại nhìn đến đồng thích hợp đoàn liêu thanh còn có vương dị thời điểm bên trái phong ánh mắt lập tức thay đổi đến thân thiết sau đó chủ động tiến lên vương phi nương lương để ngài vất vả chạy một chuyến đồng thích hợp vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi tất nhiên là bệ hạ còn có thái hậu ý trị không có gì vất vả hay không còn mỗi bên trái thường thị dẫn đường đi được rồi nô tỷ cái này liền mang vương phi nương nương đi đang lúc nói chuyện thời điểm bên trái phong lơ đã dùng cánh tay chạm đến một cái đoàn liêu thanh đoàn liêu thanh bước chân dừng lại vương phi nương nương nô tỷ quên trong xe ngựa còn có cho bệ hạ cùng thái hậu mang quà tặng nô tỷ cái này liền trở về lấy đoàn liêu thanh hướng về phía đồng thích hợp nói đứng tại trước cửa cung không chuẩn bị đi vào ngũ tập lúc này liền muốn lên phía trước nhưng lại bị dương p h ụ một cái ngăn cản sau đó quay đầu chừng mắt liếc ngũ tập đoàn liêu thanh thuận lợi về tới xe ngựa phụ cận từ trên xe ngựa lấy xuống đưa vào hàng cung quà tặng t ấ t nhiên vương phi nương nương đã đến. vậy tại hạ liền c á o lui dương p h ụ hướng về phía đồng thích hợp thi lễ nói đừng đồng thích hợp khẽ gật đầu sau đó theo bên trái phong cùng nhau hướng về vị ương cung mà đi lương vương p h ụ l i ê n tại đồng thích hợp đến hoàng cung không có bao lâu về sau đồng thích hợp ngồi xe ngựa còn có hộ tống đồng thích hợp tiến về hoàng cung thị nữ liền quay trở về tới lương vương p h ụ lúc này lương vương p h ụ bên trong thân là đại tư nông pháp diễn đình ý giả hủ thượng tư lệnh lý nho cùng với thiếu phủ dương phụ đều đã đến đông đủ đồng thích hợp còn không có vào cung thời điểm cũng đã thông báo đến đoạn lồng vũ tất cả dưới trướng bây giờ tại trường an bộ hạ cũ cũng có thể nói là dòng chính mà còn đồng thích hợp trước khi đi cũng bàn giao trong phụ sự t ì n h hiện tại từ điêu thuyền làm chủ trừ trở lên tại hướng còn có lương vương phủ liễu bạch đồ đám người điêu thuyền đã nhìn qua bên trái phong truyền ra ngoài thông tin mà còn thông tin cũng đã đ ề u truyền đạt cho mọi người chư vị đại nhân bây giờ phu quân không tại trường an vương phi lại bị mời vào hoàng cung mặc dù bọn họ tỷ lệ lớn sẽ không đối vương phi như thế nào nhưng vẫn là hy vọng chư vị đại nhân có thể đưa ra một chút đề nghị để tránh tình thế mở rộng điêu thuyền hướng về phía ngồi tại phía dưới mọi người nói ngồi tại điện hạ mọi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng hoàng đế trong đêm q u y a độc đến nay còn chưa tỉnh lại cho hoàng đế hạ độc thị nữ đến từ lâm thao độc thị hơn nữa còn chính miệng xác nhận là lãnh vương phi đồng thích hợp sai khiến hạ độc t h ị quân đây cũng không phải là đại sự đơn giản như vậy mà là chuyện lớn bằng trời mấu chốt là chuyện này bây giờ nhìn lại hợp tình hợp lý lại có nhân chứng lại có động cơ chuyện bây giờ còn chưa lan truyền ra ngoài nếu như một khi lan truyền ra ngoài sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng chân tướng sự tỉnh chính là như vậy đồng thích hợp là lãnh vương phi đồng thích hợp nhi tử là lãnh vương thế tử mà bây giờ thiên hạ binh mã không chế tài lãnh vương đoạn long vũ trong tay gió b ấ c đã bị ổn định thu hồi thiên hạ là chuyện sớm hay m u ộ n là đoạn lông vũ cải tạo đại hán đoạn lông vũ cũng là đại hán trụ cột nếu như đoạn lông vũ nếu là muốn thay đổi triều đại như vậy tương lai thu lợi lớn nhất người là ai không hề nghi ngờ nhất định sẽ là đoạn lông vũ t r ư n g t ử lệnh vương thế tử đoạn một nếu như hoàng đế chết rồi cái k i a lệnh vương đoạn lông vũ liền có thay đổi triều đại thuận tiện tính thấy thế nào chuyện này đều hợp lý có thể là sự tình là hợp lý nhưng lệnh vương p i đồng thích hợp tính cách cùng tác phong lại không giống như là có thể làm ra dạng này sự tình người tới lương lương thần cho rằng lập tức vẫn là phải dùng tốc độ nhanh nhất trước đem việc này báo cho cho vương thượng lý nho chắp tay nói ra nếu quả thật chính là người h ư u tâm muốn hãm hại vương phi người này mục đích rất có thể là cố ý châm ngòi lương vương phủ cùng triều đình quan hệ trong đó để lẫn nhau suy đoán cho nên thần cho rằng đương lập chính là thông báo vương thượng để vương thượng trở về còn có chính là lập tức thông qua các loại biện pháp cho triều đình tạo áp lực tuyệt đối không thể để bọn họ đối vương phi có bất kỳ bất kính không phải vậy lấy vương thượng tính cách sợ rằng đoạn lông vũ bao che khuyết điểm chuyện này thiên hạ đều biết nếu như đồng thích hợp nếu là thật tại hoàng cung bên trong bị, bị hủy có gì hoặc là nghiêm trọng một chút lời nói vậy chuyện này chính là không thể điều hòa sự tình lý tiên sinh cảm thấy làm như thế nào tạo áp lực điêu thuyền hướng về phía lý nho hỏi phiêu kỵ tướng quân lý nho không do dự chút nào nói ra bốn chữ phiêu kỵ tướng quân là bây giờ đồng trắc chức quan lưu biện tại trường an cải nguyên xưng đế về sau trắng trận phong thưởng t r ú n g thần xem như đoạn lông vũ nhạc phụ đồng c h ắ c được sắc phong làm phiêu kỵ tướng quân bây giờ còn tại hàm cốc quan chú quân nương vương phi là phiêu kỵ tướng quân độc nữ phiêu kỵ tướng quân ái nữ sốt ruột không quản làm ra chuyện gì đều t ì n h có thể hiểu nếu như từ lương vương p h ụ ra mặt khả năng sẽ ngồi vững h ã m hại vương thượng cùng vương phi người ý đồ để triều đỉnh cùng vương thượng quan hệ trong đó chuyển biến xấu nhưng từ phiêu kỵ tướng quân ra mặt liền không có gì thích hợp bằng cho nên thần đề cử phiêu kỵ tướng quân lý nho phân tích nói trong điện mọi người cũng đều n ộ n nhịp đồng ý liễu bạch đồ tiến lên một bước c h ắ p tay nói ra còn mời nương không cần phải lo lắng vương phi an nguy ta đã thông báo hoàng cung bên trong quân cơ sử vô luận phát sinh chuyện gì đều lấy chức bảo toàn vương phi làm trọng điều thuyền yên tâm nhẹ gật đầu bạch đầu ngươi làm việc tỉ tỉ yên tâm vậy liền làm phiền các vị chương 773, đến từ dì linh man chất vấn chương 773, đến từ dì linh man chất vấn liền tại đ ồ n g thích hợp tiến vào hoàng cung về sau hai canh giờ một chiếc lộng lây xe ngựa đi tới hoàng thành trước cửa một thân màu đen khuê bảo áo khoác trong suốt xa y hà linh mạn từ trên xe ngựa đi xuống đứng tại hoàng cung trước cửa chính hà linh mạn ngựa đầu nhìn thoáng qua trên tường thành vũ lâm quân thủ vệ ta là thái hậu thân muộn muộn đi bẩm báo thái hậu liền nói ta muốn gặp nàng nếu như nàng không thấy ta ta một mực tại nơi này chờ mãi đến nàng gặp ta mới thôi tiếng nói vừa ra về sau hà linh mạn liền đứng tại trước cửa cung không nhúc nhích trở lấy vị ương cung từ hôm qua trong đêm bắt đầu hà linh tư liền một mực ngồi tại nhi tử lưu biện giường bệnh phía trước trên giường bệnh lưu biện lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh trên môi không có chút huyết sắc nào liền hô hấp đều mười phần yếu đất cung nữ chính túi đầu đem bên ngoài cửa cung hà linh mạn sự tình hồi báo cho hà linh tư theo nàng đi thôi hà linh tư thản nhiên nói cung nữ nghe về sau lập tức lui lại chậm rãi đi ra lưu biện tầm điện cứ như vậy hà linh tư không nói một lời ngồi tại lưu biện giường bệnh phía trước mãi đến buổi trưa Trung thường thị bên trái phong túi đầu chậm rãi đi vào tầm cung thái hậu nương lương phu nhân đã ở bên ngoài chờ một canh giờ ánh mặt trời như vậy gắt phu nhân lại là thiền kim thân thể v ạ nhất n bên trái phong một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hà linh tư biểu lộ hà linh tư hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ gật đầu tất nhiên là nàng nhất định muốn đi vào vậy liền để nàng vào đi trực tiếp mang nàng tới nơi này tới c h ỉ trung thường thị bên trái phong đáp ứng về sau liền hướng về bên ngoài cửa cung mà đi không bao lâu hà linh mặn liền bị đưa đến lưu biện tầm cung các người tất cả đi xuống a không có b ả n cung triệu hoán bất kỳ người nào không được đi vào hà linh tư hướng về phía bên trái phong đám người phất phất tay sau đó trong điện cung nữ thái giám còn có ngựa y liền toàn bộ đều quay người đi ra đại điện làm tất cả mọi người rời đi về sau một thân màu đen khuê bảo hà linh mạn không có mở miệng mà là trước đem ánh mắt nhìn về phía lưu biện tại xác nhận lưu biện là thật c h ú n g độc về sau hà linh mạn cái này mới chuyển hướng hà linh tư hỏi thật là bên ngoài chuyển như thế sao là lệnh vương phi sai khiến người độc hại biệt đây không phải vậy đâu hà linh tư nhìn xem hà linh mạn hỏi ngược lại vậy ngươi cho rằng sẽ là ai hà linh mạn lông mày hơi nhíu đồng thích hợp nàng tiếp xúc không nhiều nhưng cũng hơi có nghe thấy thấy thế nào đồng thích hợp đều không giống như là có thể làm ra chuyện như vậy nữ nhân bạn cũng biết ngươi muốn nói gì ngươi có phải hay không muốn nói đồng thích hợp không giống như là có thể làm ra loại này sự tỉnh đến nữ nhân hà linh mạn từ chối cho ý kiến vậy ngươi có hay không nghĩ tới bây giờ đoàn vũ nắm quyền lớn chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể thay đổi triều đại nếu như biện thật chết rồi đoàn vũ thật thay đổi triều đại cái kia nàng đồng thích hợp ngày sau chính là quốc mẫu nàng đồng thích hợp nhi tử ngày sau chính là thái tử là tương lai thái tử hà linh mạn không có phản bác đạo lý thật l à như thế cái đạo lý nhưng t ỷ t ỷ nếu như đoàn lang thật muốn thay đổi triều đại hà tất đồng thích hợp đ ồ n thủ nếu như đoàn lang thật muốn làm như thế chẳng lẽ dạng này liền có thể ngăn t r ở đoàn lang t ỷ t ỷ ngươi t r u y ề n triệu đồng thích hợp vào c u n g chẳng lẽ là muốn trực tiếp hỏi tội đồng thích hợp sao ngươi cũng đã biết hậu quả như vậy lương vương phủ hiện tại khắp nơi đều là binh mã bây giờ đoàn lang lại không tại trường an bạn nhất sơ ý một chút đó là sẽ ủ thành đại họa mà còn hà linh mạn lắc đầu hà linh mạn vẫn là tin tưởng vững chắc đồng thích hợp không phải loại nữ nhân kia tỉ tỉ ngươi nói thật với ta biện biện thật là đ ồ n g thích hợp phái người hạ đ ộ c sao hà linh tư ánh mắt nhìn chăm chú lên hà linh mạn hai tỷ m ộ i ánh mắt không tránh né chút nào đều phản phất tại tìm kiếm ánh mắt kia phía sau ẩn tàng không thể cho ai biết t ố t ngươi muốn nhìn đến cũng nhìn thấy bây giờ đi về à nơi này không có ngươi sự tình tại l ệ n h vương trở về phía trước không muốn lại đi vào hoàng cùng một bước nhìn nhau sau một lát hà linh tư ánh mắt né tránh sau đó đưa tay cơ cơ ống tay náo truyền đạt lệnh đội khách hà linh mạn hít sâu một hơi sau đó quay người hướng về cửa điện chỗ lối ra đi đến l i ê n làm hà linh mạn sắp đi ra cửa điện thời điểm đỗng nhiên bước chân nhưng lại ngừng lại sau đó thần tốc xoay người nhìn hướng hà linh tư t ỷ t ỷ ngươi nói thật với ta biện chúng độc có phải là ngươi làm cản hà linh mạn lời nói không đợi nói xong hà linh tư đã là giận dữ đứng dậy căm tức nhìn hà linh mạn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao hà linh tư quát lớn ngươi làm muốn nói là b ả n cung độc hại biện đây t ỷ hà linh mạn chậm rãi mở miệng nói ra liền tính ngươi nói hợp tình hợp lý đồng thích hợp xác thực có độc hại biện lý do nhưng nhưng ngươi biết vì cái gì ta còn có thể nhìn ra sơ hở sao hà linh tư lông mày hơi nhữ thì ngươi biểu hiện quá mức bình tĩnh quá mức tỉnh táo ngươi biết không vị độc hại chính là ngươi nhi tự a nếu như là ta nếu quả thật có thể xác định là người ngoài hạ thủ dù cho người này là đồng thích hợp là đoàn lan g chính thê ta cũng nhất định sẽ liều mạng có thể tỷ ngươi cũng không có ngươi nhìn như rất tức giận lại chỉ là đem đồng thích hợp chuyển triệu vào cùng nhưng cũng không khó xử nàng là bởi vì cái gì bởi vì tỷ trong lòng ngươi rõ ràng độc hại biện cũng không phải là đồng thích hợp mà là hà linh mạng c h m rãi giơ tay lên chỉ hướng hà linh tư mà là chính ngươi giờ k h ắ c này hà linh tư không có mở miệng chỉ là lẳng lặng nhìn hà linh mạn liền như là hà linh mạn nói một dạng lúc này hà linh tư tỉnh táo đáng sợ không sai hà linh tư thảm đạm cười nói tính ngươi nói không sai chính là bạn cung tỉ hà linh mạn lập tức mở to hai mắt nhìn nguyên bản hà linh mạn chỉ là như thế một lừa dối tỉ ngươi điên biện có thể là nhi tử của ngươi a ngươi làm sao có thể hổ dữ còn không ăn thì còn tỉ ngươi vì cái gì phải làm như vậy bạn cung điên hà linh tư chậm rãi lắc đầu nhìn xem hà linh mạn nói ra ngươi nói không sai b ả n cung hiện tại so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo tỉnh táo quá nhiều có thể là t ỷ ngươi vì cái gì muốn làm như thế chính là vì h ã m hại đồng t í c h hợp hà linh tư chậm rãi ngồi về tại chỗ nhìn xem giường bệnh sắc mặt trắng bệnh lưu biện h ã m hại ha ha ngươi đem b ả n cung nghĩ chỉ đơn giản như vậy b ả n cung làm như thế ngươi cho rằng là b ả n cung nguyện ý ngươi mở to mắt nhìn xem nhìn xem đ ư ờ n g kim thiên hạ này thiên hạ này tuy là họ lưu nhưng bây giờ đại hán này thổ địa có cái k i a m một tức không phải đoàn vũ đánh xuống đoàn vũ mặc dù không có tỏ thái độ muốn thay đổi triều đại có thể là đoàn vũ không có ý nghĩ này thiên hạ này liền sẽ một mực họ lưu sao đoàn vũ giới trướng những tiêu b ì n h kia hạn tướng đâu không có người không muốn làm t ò n g l o n g c h i thần không có người không nghĩ lập t ò n g l o n g c h i công nếu như bản cung không làm như vậy ta người b i ệ n mọi người tương lai cũng sẽ là trong lãnh c u n g một thành viên ngươi biết bản cung vì cái gì làm như vậy sao chỉ có biện từ hoàng v ị trên giới đi chỉ có thiên nhi leo lên cái này hoàng v ị đoàn vũ mới sẽ không muốn đi thay đổi triều đại bởi vì thiên nhi là nhi tử của hắn dù cho không thể công bố nhưng thiên nhi cũng là nhi tử của hắn ta chỉ có hy sinh biện để thiên nhi leo lên hoàng v ị đoàn vũ mới sẽ một lòng một ý trợ giúp thiên nhi bởi vì thiên nhi là nhi tử của hắn liền tính tương lai hắn thay đổi triều đại cái kia tiếp nhận hoàng vị cũng chỉ có thể là thiên nhi ngươi hiểu chưa ta đây là tại bảo vệ các ngươi chương bảy trăm bảy mươi b ố dì linh tưởng nhớ chương bảy trăm bảy mươi b ố dì linh tưởng nhớ nhìn trước mắt giống như điên cuồng hà linh tư hà linh mạn hoàn toàn sửng sốt vậy mà là thật nguyên bản hà linh mạn chỉ là suy đoán dù sao đồng thích hợp từ trước đến nay đều không giống như là loại kia t â m cơ thâm trầm nữ nhân mà đoàn vũ hậu cùng cũng chưa từng chuyển ra cái gì tranh đấu sự t ì n h một nữ nhân như vậy làm sao sẽ khổ tâm đi mưu đồ những thứ này thay đổi triều đại cái kia hẳn là đoàn vũ sự t ì n h liền xem như muốn trợ giúp cũng sẽ không là đồng thích hợp đi làm đoàn vũ thủ h ạ n như vậy nhiều quan to một phương lương châu cái vân dương phụ tịnh châu trường liêu ký châu h ữ a du ly nho giả hủ vân vân chờ chút những người này bất kỳ một cái nào cũng có thể nhưng duy chỉ có không thể nào là đồng thích hợp đồng thích hợp mặc dù không tranh quyền vận lợi nhưng có lẽ sẽ không như thế ngốc nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng đó chính là thi quân thực thời một cái thi quân nữ nhân lại thế nào có thể trở thành quốc mẫu thiên hạ sĩ tộc sẽ đáp ứng sao những cái này danh sĩ nhân vật nổi tiếng sẽ đáp ứng sao n g a n người chỉ t r ỏ đồng thích hợp làm sao đảm nhiệm quốc mẫu tỷ người đ i ê n hà linh mạn lúc này vô cùng thanh t ỉ n h n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao n g ư ơ i thật cho rằng dạng này liền có thể giá hoại cho đồng thích hợp sao có thể ngươi có suy nghĩ hay không đứng tại đồng thích hợp phía sau lương châu nhất hệ những tiêu binh kia hạ tướng nếu như chuyện này bọn họ nếu là biết sẽ làm thế nào tất nhiên ta đều có thể thăm dò được thông tin chẳng lẽ tin tức này sẽ không chuyển đến lương v ư ơ n g phủ hà linh tư lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh hôn mê lưu biện bạn cũng còn không có ngoan độc đến hạ độc chết chính mình hai tử biện chỉ là tạm thời hôn mê hết thể hết thể đều kết thúc về sau biện liền sẽ tỉnh lại lúc kia thiên nhi đã đăng cơ tất cả đều không thể nghịch chuyển đoàn vũ bây giờ không tại trường an đây chính là cơ hội tốt nhất nếu như chờ hắn trở về ta liền lại không có cơ hội ngươi đừng nói nữa liền làm ngươi cái gì cũng không biết mà còn ta cũng sẽ không tổn thương đồng tích hợp chỉ là tạm thời đem nàng giam tại hoàn g cung bên trong chờ sáng sớm ngày mai ta liền sẽ tại triều hội bên trên tuyên bố sự tình đã phát sinh đi đến một bước này đã không có đường lui chỉ có thiên nhi xưng đế leo lên đại bảo tương lai ta vẫn là thái hậu đoàn vũ cũng sẽ không lại nghĩ thay đổi triều đại sự tình người đi người bây giờ liền đi người tới đưa nàng xuất cung hà linh tư truyền đạt lệnh đội khách hà linh mạn hoàn toàn là đang khiếp sợ bên trong bị đưa ra hoàn g cung hà linh mạn đi rồi toàn bộ tẩm cung bên trong liền chỉ còn lại có hà linh tư một người nhìn xem trên giường bệnh lưu biện hà linh tư cặp kia đôi mắt đẹp bên trong dần dần ngưng kết ra một tầng hơi nước mông lung trước mắt ánh mắt viện không nên trách đương đ ư ơ n g đây cũng là vì bảo vệ ngươi mười bốn tuổi năm đó hà linh tư một mình bị đưa vào hoàng cung từ một cái nho nhỏ tụ nữ từng bước từng bước đi đến hôm nay tại cái này văng lanh thâm cung tại cái này phản phất ngăn cách tường đỏ bên trong một đường nhìn thấy quá nhiều bẩn thiệu dơ bẩn cùng quyền lực tranh đấu cái này thâm cung bên trong mỗi người mục tiêu cuối cùng nhất đều là thu hoạch quyền lực sử dụng các loại biện pháp nghĩ hết các loại biện pháp đến đem quyền lực nắm trong tay cung nữ thái giám phi tần đều là như vậy chỉ cần hơi có thượng vị cơ hội những người này liền sẽ dốc hết tất cả tại cái này hoàng cung bên trong hà linh tư minh bạch một cái đạo lý người không có không thích quyền người có thể không háo sắc có thể không ái tài thế nhưng cái này thầm cung bên trong mỗi người đều đối quyền lực tràn đầy theo đuổi loại kia một câu thậm chí là một ánh mắt liền có thể tả hữu sinh tử của một người cảm giác chỉ có cảm nhận được mới có thể hiểu trong đó tuyệt không thể tả từ một cái tù nữ đến hoàng hậu từ lạc dương hoàng cung nhất quốc chi mẫu lưu lạc đến ký châu chạy nạn lại từ ký châu một đường trải qua lương châu tại bị truy sát bên trong đi tới trường an có thể đi đến hôm nay dựa vào không phải b ậ t k h mà là mưu đồ đoàn vũ có lẽ sẽ không thay đổi triều đại thế nhưng khó tránh khỏi đoàn vũ người bên cạnh sẽ làm như vậy tương lai thiên hạ mười ba châu quan to một phương cũng sẽ là đi theo đoàn vũ cùng một chỗ đánh thiên hạ đám người kia bọn họ đâu bọn họ không nghĩ tới phúc phận tử tôn nếu như không nghĩ đó cũng châu trương thị nhất tộc sẽ bị một cái mã âm mưu đem toàn tộc tán g thân biệt lửa nếu như không nghĩ cái kia dương phụ còn có cái vân đám người tại sao lại dốc hết tất cả bước lên toàn tộc bị giết nguy hiểm hỗ trợ đoàn vũ nếu như không nghĩ cái tiêu ký châu hứa du đám người sẽ bước lên toàn tộc bị rất nguy hiểm đi theo đoàn vũ dĩnh xuyên tuân thị q u o é t thị bao gồm đoàn vũ bên người những t i ê u binh kia hàn tướng cái nào không phải là muốn phong hầu b á i tướng đoàn vũ ý chí của một người dĩ nhiên cường đại bởi vì hắn là chủ có thể là làm cái này chủ không thể cho thủ hạ mọi người hy vọng thời điểm những người này có thể hay không lựa chọn khác lập tân chủ đáp án là khẳng định biết có lẽ đoàn vũ ý chí bọn họ không dám chống lại thế nhưng bọn họ cũng sẽ không phản bội đoàn vũ bọn họ sẽ hỗ trợ đoàn vũ d ò n dõi người cuối cùng có m ệ n h cuối cùng một khắc này làm đoàn vũ già đi làm m ánh hổ răng n à n h phái hóa làm đồng thích hợp nhi tử kế nhiệm lệnh vương thời điểm có thể chính là đại hán nghiêng trời lệnh đất thời điểm khi đó ai còn có thể l ỡ nổi chỉ có chỉ có để nàng cùng đoàn vũ hải tử leo lên hoàn v ị để đoạn ngày lưu lại đoàn thị huyết mạch tại lặng lẽ bên trong lấy loại này phương thức đến hoàn thành tất cả những thứ này mới sẽ không lưu lại hậu hoạn hà linh tư tự nhận là so bất luận kẻ nào đều hiểu do đoàn vũ bởi vì hà linh tư tiếp xúc đến nam nhân đều là đại hán trên vùng đất này nắm giữ lấy lớn nhất quyền lực nam nhân đoàn vũ đi phương tây lấy đoàn vũ tính cách không có khả năng dừng bước tại đại hán nếu như đoạn này g kế nhiệm hoàng đế vị trí dù cho cái này thân phận không thể công khai đoàn vũ có thể hay không đem hắn dòng dõi mang đến phương tây cuối cùng không cho huynh đệ tương tản hà linh tư cảm thấy sẽ có lẽ chỉ có dạng này mới là tốt nhất biện pháp cũng là nàng có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất viện không nên trách đương hà linh tư nhẹ nhàng nuốt b e lưu biện lệnh bước tay đ ư ơ n g biết ngươi sẽ là một cái minh quân có thể chỉ là dạng này còn chưa đủ ngươi quá yếu nhỏ nhưng tiên nhi không giống g i a tháng b ố hàng cốc quan bên ngoài một nhóm mấy chục kỵ ngay tại sơ n lộ trồi non trong rừng cây vội vã lao nhanh kỵ sĩ trên ngựa từng cái uy vũ đ ữ u hãn dẫn đầu là một tên tuổi ước t r ư ờ n g bốn mươi dáng người thoáng phát tướng thế nhưng không khó nhìn ra được trong mắt còn có trên thân lăng lệ t r ì khí thủ lĩnh thủ lĩnh rút ngựa tại một k h ỏ a n khổ thụ c h e trời bên cạnh đưa tay dương cung cài tên n ắ m chuẩn cách đó không xa một đầu lông bầm màu đen heo rừng lục soát mũi tên bắn mạnh mà ra heo rừng gào thét một tiếng về sau liền hướng về nơi xa chạy đi tướng quân uy vũ tướng quân uy vũ xung quanh kỵ binh đều nâng binh khí trong tay hô to. lập tức đồng chắc trên mặt nụ cười đuổi theo buổi tối hôm nay liền cầm tên x u ấ t sinh này bữa ăn ngon đồng chắc dôi ngon tay hướng heo rừng chạy trốn phương hướng đang lúc đồng chắc chuẩn bị truy kích thời điểm vài con khoái mã đi tới đồng chắc trước mặt tướng quân tư mã gửi thư nói có chuyện quan trọng mời tướng quân lập tức trở về t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm nổi giận đồng chắc t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm nổi giận đồng chắc giữa tháng tư hàm cốc quan đắp đất tường thành bị cuối xuân nước mưa thấm ra màu nâu đậm bếp rách công sự trên mặt thành ở giữa mới bộ bách mùi tên gỗ lầu còn hiện ra xanh trắng quan hải hai bên vách đá c ạ c trì trong khe đá c cùng đầu tường phai màu màu đỏ răng cờ tạo thành so sánh rõ ràng thủ q u a n sĩ tốt giáp ra phơi phát cứng rắn cổ áo lộ ra vải gai quần áo trong nhân vết mồ hôi lỗ trâu mai phía sau nối liên n ộ xe che chống ẩm dầu cây trầu vải bàn kéo bên trên dây gai bởi vì mấy ngày liền mưa dầm sinh ra nấm ban phía t â y kho lúa phía trước hai tên quân lại đang dùng gốm đo bằng đầu túc thẻ tre ghi chép con số bị gió thổi đến s o ạ n rung động thông hướng quan hải bên trong đóng cửa mở rộng ra giữ cửa binh lính còn có giáo ú y đều đứng tại dưới tường thành chỗ thoáng mát tránh né lấy đỉnh đầu mặt trời tròi trang đ n g nhiên nơi xa truyền đến tiếng v õ ngựa các binh sĩ ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một nhóm mấy chục con khoái mã tới lúc gấp rút nhanh hướng về quan hải cửa lớn phương hướng vi nhanh nhanh đem đụng hiệu đ ẩ y ra là phiêu kỵ tướng quân trở về giáo uý vội vàng chỉ huy giữ cửa binh sĩ đem quan hải trước cửa chính phòng ngựa kỵ binh công kích đụng hiệu đ ẩ y ra lấy đồng chắc cầm đầu mấy chục kỵ nối đuôi nhau mà vào về tới hàm cốc quan bên trong lạc dương tại kinh lịch viên dựa vào còn có lưu bị vừa đi vừa về công chiếm lại bị lưu bị một cái đại hỏa sau khí đốt đã rách nát không chịu nổi lại bởi vì đoàn vũ rời Đô cho nên làm cho lạc dương tán quan như vậy bỏ hoang tăng thêm đoàn vũ xuất thân tịnh châu dưới trướng tướng lĩnh phần lớn là đồng thời lãnh xuất thân cho nên trường an định đô khẳng định là thế không thể đỡ cho nên đã từng gần như bỏ phế hàm cốc quan bây giờ lại trở thành thủ hội t r ư ờ n g an trọng yếu nhất bình t h ư ớ n g nơi quan trọng nhất tự nhiên là muốn giao cho người tín nhiệm nhất nhưng người này lại không thể quá trẻ tuổi tuổi trẻ liền đại biểu cho còn có gia tâm còn muốn tiến bộ đoàn vũ dưới trướng tướng lĩnh gần như không có nhân thủ thích hợp không hề nghi ngờ đồng chắc chính là cái này người chọn lựa thích hợp nhất đoàn vũ lập nghiệp sử nhất không thể rời đi một cái tên đồng trác lấy đồng trác n g h i ê n k ỷ tư lịch quan hệ còn có năng lực lực trợ thủ hàm cốc quan tuyệt đối là không có hai nhân tuyển tốt nhất k i n h kỵ khoái mã đồng trắc một đoàn người tại tiến vào hàm cốc quan về sau liền về tới quan nội biệt thự mặc một thân hát giáp cầm trong tay roi ngựa đồng trác khập k h i n m đi vào phủ đệ cửa lớn lần trước tại lạc dương bị nghiêm hình bức cung lưu lại chân vết thương tuy nhưng tốt nhưng cũng bệnh căn không dứt làm cho đồng trác hiện tại đi đường thời điểm t h ậ t hiễng có thể cho dù là dạng này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cười nào hiện tại đồng trác đã từng đồng trác vì chạy quan mấy lần vào lạc giường thậm chí liền viên thị cửa lớn đều không có đi và o qua bây giờ đồng chắc đã q uy về phiêu kỵ tướng quân quan trung sĩ tộc liền xem như hoàng n ô n g dương thị nhìn thấy đồng chắc cũng muốn tôn sưng một tiếng đồng phiêu kỵ bởi vì đồng chắc có một cái con rể tốt têu đàn o vũ bây giờ đồng chắc mặc dù đi đứng không phải rất lưu loát thế nhưng đi tới chỗ nào đều là hăng hái tướng quân đồng chắc vừa về tới biệt thự trước cửa liền thấy mã đằng đã đợi trở t ạ i cái này nhìn thấy đồng chắc về sau mã đằng liền vội vàng tiến lên thi lễ thọ thành a gấp gáp như vậy để bản tướng trở về có thể là có chuyện gì đồng chắc một bên hướng về biệt thự bên trong đi một bên hướng về phía bên cạnh mã đẳng hỏi một câu mã đẳng bây giờ tại hàm cốc v ă n đảm nhiệm quân tư mã một t r ư ớ c chủ yếu phụ trách hàm cốc v ă n hàng ngày có câu nói kêu mẫu bằng tử quý mà mã đẳng vừa v ặ n ngược lại là phụ bằng tử quý tướng quân t r ư ơ n g an có người mang tin tức mà đến nói là có chuyện quan trọng phải lập tức gặp tướng quân thế nhưng không có nói cho m ặ tướng t là chuyện gì hiện tại người ngay tại trong s ả n h chờ tướng quân mặt tướng đã thu xếp tốt â đồng chắc nhẹ gật đầu sau đó một đường cùng mã đẳng hai người cùng nhau hướng về trong sành đi đến không bao lâu cũng đã đi tới biệt thự bên trong chính sảnh nhìn ngươi tới về sau đồng chắc một cái liền nhận ra được là bình nhi a sao ngươi lại tới đây phụ thân ngươi gần nhất được chứ người đến là lý giác tri tử lý bình lý giác xem như đồng trác bộ hạ cũ lý giác trưởng tử đồng trác tự nhiên gặp rồi đồng thúc cha lý bình không có xưng hô đồng trác chức quan mà gọi là một tiếng t h ú c phụ nhanh ngồi đi đồng trác đi tới chủ vị ngồi xuống sau đó hướng về phía lý bình phất phất tay hỏi làm sao vậy đây là từ trường an mang đến tin tức gì lý bình sắc mặt ngưng trọng chắc tay trả lời đồng thúc cha chất nhi phụng lý tiên sinh mệnh lệnh từ trường an mà đến là có chuyện quan trọng bẩm báo cho đồng thúc cha l i ê n tại hai ngày phía trước bệ hạ tại hoàng cung bên trong bị người hạ độc đến nay sống chết không rõ a mới vừa nghe đến câu nói đầu tiên đồng chắc liền lập tức mở to hai mắt nhìn Bệ hạ bị người hạ độc cái này đồng chắc kinh ngạc há to miệng cái kia văn l u là có ý gì đồng chắc đại não phi tốc xoay tròn chẳng lẽ đây là muốn thay đổi triều đại đề báo còn không đợi đồng chắc ước đoán ra ý tứ trong này lý bình liền nói tiếp đồng thúc cha sự tình phát sinh sáng sớm hôm sau hoàng cung liền chuyển ra ý chỉ đến đem vương phi tiếp vào hoàng cung với bắt đầu hoàng cung phong bế còn không có thông tin chuyển tới đến tột cùng là như thế nào nhưng về sau tại vương phi tiến vào hoàng cung về sau có tin tức truyền ra nói là cho bệ hạ người hạ độc chính là lâm thao động thị xuất thân một tên trong cung cung nữ mà còn căn cứ cung nữ bàn ằ n g h giao là vương phi để nàng hạ độc như hại bệ hạ đem vương phi tiếp vào hoàng cung chính là thi lệ giáo hí dương phụ ẩm lý bình tiếng nói vừa ra đồng chắc liền vỗ bàn đứng dậy giận không nhịn nổi nói nói hiệu nói vựa thích hợp thiên tính t h u lương làm sao sẽ chỉ là người khác mưu hại bệ hạ thí quân hạ độc nhất định là có người h á m hại thích hợp vũ nhi đâu vũ nhi ở nơi nào đồng thúc cha bất giận lý bình vội vàng trấn an đồng chất cảm xúc nói ra lệnh vương điện hạ bây giờ có lẽ còn tại quý sương đế quốc không có trở về khoảng cách trường an vạn giảm xa đồng thúc cha cũng không cần lo lắng vương phi mặc dù lúc này bị giam lỏng tại hoàng cung thế nhưng có quân cơ sử người tại hoàng cung bảo vệ vương phi không được gì chỉ là lý tiên sinh để chất nhi cho đến trừ đem tin tức này báo cho cho thúc phụ bên ngoài ngoài ra để cho thúc phụ chuẩn bị sẵn sàng đứng dậy đồng chắc nghiến răng nghiến lợi nắm chặt n ắ m đấm sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng một bên mã đằng thọ thành lập tức hạ lệnh hàm cốc quan bên trong tất cả binh mã lập tức tập kết đồng chắc một tiếng phẫn nộ quát ta ngược lại muốn xem xem là ai dám hám hại thích hợp vũ nhi không tại trường an đám này đạo trích liền ngăn không được nghĩ nhảy nhóc đi ra gây sự bình nhi ngươi lập tức trở về hướng trần thương thông báo phụ thân ngươi để mang binh hướng về trường an xuất phát ta xem một chút hai d á m động nhà ta thích hợp nói xong đồng chắc liền đẻ xuống bên hôm trôi đao trực tiếp hướng về biệt thự ngoài cửa đi đến tới gần buổi chiều đóng đại hàm cốc quan hai vạn đại quân cũng đã tập kết s o n g sôi đồng thời hướng về trường an phương hướng xuất phát mà trước đến mật báo lý bình cũng hướng về trần thương phương hướng xuất phát đi liên lạc phụ thân hắn lý giắc còn có quách tỷ đám người cùng nhau đi tới trường an t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu hoàng nông dương thị nội tỉnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu hoàng nông dương thị nội tỉnh sáng sớm làm t i a nắng đầu tiên đánh vào tư đồ phủ cửa lớn cửa đinh bên trên thời điểm màu vàng cửa đinh phản xạ ra kim quang để lui tới người đi đường từ tòa phủ đệ này phía trước đi qua thời điểm đều lựa chọn túi đầu tránh xem tư đồ d ư ơ n phụ đời thứ năm tăng công quan bên trong đệ nhất sĩ tộc môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ kiến an vương triều lớn nhất văn thần thế gia cũng bởi vì có hoàng nông dương thị đứng đài tất cả quan trung sĩ tộc cái này mới quy thuận trưởng an triều đình kinh triệu vi thị vi mang bây giờ thái úy kinh triệu tống thị tống t h ị chỉ bây giờ tư không phù phong mã thị thái thường dương kỳ đại hồng lư thứ năm tuần ti lệ giáo úy dương phục có thể nói bây giờ hoàng nông dương thị tại lựa chọn một lần đúng đứng đội về sau đi lên từ trước tới nay đỉnh phong thời khắc thông chí thị tộc hơi chờ văn hiến ghi chép hoàng n ô n g dương thị nguồn gốc từ họ cơ là tấn quốc công tộc cựu l ư ớ i thị thái phó cựu l ư ớ i hật về sau cựu l ư ớ i hật ăn lấy dương thị thúc hướng sinh ba thạch tên an ta chính là cựu l ư ớ i an ta lấy ấp tên dương là thị dương thích tây hán khai quốc công thần bởi vì chém giết hạng vũ có công mà bị hán cao tổ phong đỏ suối hầu dương mở tây hán thừa tướng an bình kính hầu tư mã thiên n ữ tế dương bảo tây hán mạn đông hán lần đầu đẩn sĩ trải qua học ra kết quả ngậm vành bên trong ngậm vòng nhân vật chính dương chấn đông hán t h ạ n úy là chính thanh liêm vốn biết điện cố tồn ạ i được vinh dự cạn sải khổng tử d đông hàn t h á i h úy lấy thanh liêm sưng dương b a n cho đông hàn t h á i h úy gặp tấn văn mạnh hầu hán linh đế thầy mà bây giờ dương mưu thì là xem như kiến an một khi đợi thứ nhất tư đồ trưởng quan viên lên t r ư ớ c thẩm bình sáng sớm tây v i ê n tư đồ phủ tây s ư ơ n g phòng bên trong đã vang lên sáng s ủ a tiếng đọc sách dương thị tất cả đệ tử trong tộc vỡ l ò n g về sau nhập học lớp học đã bắt đầu gia tộc thịnh vượng không thể rời đi nhân tài bồi dưỡng mà giống như là hoàng nông dương thị loại này trung cổ danh môn từ xuân thu chiến quốc liền bắt đầu h ư n g thịnh gia tộc đã sớm có một bộ bồi dưỡng trong nhà mình nhân tài thành t h u hệ thống đồng thời nhận lấy âu dương thượng thư bản thân mà dương bảo thì là dùng truyền miệng tránh hỏa thức truyền thừa để tránh cho âu dương thượng thư t h u y ể n ra ngoài hoặc là bị bóp méo cũng đồng thời có đối âu dương thượng thư truyền ra ngoài hoặc là bị bóp méo cũng đồng thời có đối âu dương thượng thư trú giải quyền b á c h tính liền trước đều nhận không được đầy đủ làm sao có thể quản lý thiên hạ cho nên quản lý thiên hạ chỉ có thể là văn nhân mà lại là có học thức văn nhân loại này tri thức không phải lương thực không phải thổ địa tùy ý có thể cất đoạn chỉ cần có năng lực liền có thể cất đoạn tri thức không thể tất cả có gia truyền sĩ tộc nắm giữ tri thức sĩ tộc đều đem coi là mệnh mệnh dương thị dùng đúng lâu dương thượng thư chú giải cùng với chân truyền một mình sáng tạo thiên nhân ba sách hệ thống đem thượng thư hồng phạm quyển sách cùng sấm vi kết hợp sáng tạo ngũ hành chức q u n đối ứng lý luận vì đ ạ tới tri thức lũng đoạn toàn diện tính cùng bảo mật tính gia tộc thiết lập hoa ẩm tinh xá chỉ lấy quan hệ thông gia t ử đệ thông qua thông gia khống chế thái học đông hán thái học mười bốn tiến sĩ dương thị quan hệ thông gia chiếm chín đế ngồi cho nên tại dương thị gia tộc tộc học bên trong chỉ có thể nhìn thấy dương thị tộc tử còn có dương thị quan hệ thông gia t ử đệ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì người ngoài lúc này tây xương phòng trong thư viện cũng không có một thân áo bào đen xem như dương bưu i chi tử dương tu ngồi tại đông đảo trong tộc học sinh phía trước nhất đầu đầy hoa dâm tiên sinh trong tay nâng một tấm giấy trắng trên tờ giấy trắng cẩn thận nắn nót viết một thiên p h ngày hôm qua đầu đề tiên sinh một bên nhìn xem dương tu từ phú vừa nói ngươi đem bản này phú đứng dậy đọc trầm một lần hình dạng thanh t u dương tu đứng dậy sau đó hai tay thở dài hướng về phía phía trước nhất tiên sinh chắp tay thi lễ sau đó cao giọng nghiêm mặt đọc trầm cổng trời mở rộng tử vi che xương đông cong trì mà đã buộc kim địch nghiêng chưa thử thú vẫn ngập vòng mà không đóng quỷ quái lợi dụng dung mà cạnh tranh theo đuổi xưa kia phượng khuyết lang tiêu bây giờ gặp sâu kiến doanh quật bậc thêm ngọc sinh hao tuyền đề lưới n ệ lưu hình và hồ phủ ghi chép sóc bay rít gạo tại đồng trừ bỏ há độc nhân xử lỗi che cũng thiên đạo đầy đủ yếu thương quyển sách tiếp tục đọc về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại nghe đến tiên sinh hài lòng nhẹ gật đầu không tệ không tệ rất có ý cảnh tiên sinh tán dương hai câu dương tu mặt lộ vẻ vui mừng dương tu sau đó ngồi trở lại đến vị trí của mình mà liền tại bên ngoài thư phòng thân là tư đồ dương b i u cùng thái thưởng dương kỳ hai người ngay tại ngoài cửa sổ tinh tế thưởng thức dương tu một thiên này tên là cổng trời phú t ử phú tông chủ c h i tử có cái thế văn tài a dương kỳ tán thưởng ồ dương mưu nhữ mày nói thế nào công rất có thể nghe ra một thiên này phú ý tứ dương kỳ chậm rãi gật đầu nói cổng trời mở rộng tử vi che xương trong đó cổng trời là hán cung cửa chính nam biểu tượng hoàn g quyền trật tự tử vi thiên đế chỗ ở d ụ chỉ lạc dương hoàng cung mở rộng cùng c h e xương cung cấm thất thủ hoàn g quyền long đong đông c o n g chỉ mà đã buộc kim địch nghiêng chưa tự đùi gai bên trong nằm báo trước l à n thế thú vẫn n g ậ p vòng mà không đóng quỷ quái lợi dụng dung mà cạnh tranh theo đuổi ở trong đó thú vẫn chính là cửa cung trại bài ám chỉ chính là hà tiến cùng lúc ấy thập thường thị tranh đấu cuối cùng bị kiện thạc đám người hợp mưu sát hại cái này quyển sách bên trong không riêng triển lộ kỳ tài hoa cũng đồng dạng triển lộ t ổ n g chủ chi tử đối chính trị g i á c ngộ là thật đại tài à. dương kỳ một phen khích lệ nghe đến một bên dương biu một bên khẽ u ố t hàm dưới sợi dâu một bên mỉm cười gật đầu liền tại dương biu suy nghĩ lúc nào chuẩn bị để dương tu ra làm quan thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n dật âm sau đó một tên người hầu đi tới dương biu còn có dương kỳ phía trước hai người chủ nhân ti lệ giáo uý trước đến nói có chuyện quan trọng cầu kiến chủ nhân dương biu nghe về sau nhẹ gật đầu sau đó cùng dương kỳ hai người cùng nhau hướng về tiền viện chính sách đi đến không bao lâu sắc mặt ngưng trọng đội vã dương phục liền tại chính sảnh bên trong nhìn thấy dương mưu từ khi dương phục bị ghi vào hoàng nông dương thị gia phả về sau bây giờ ai cũng biết trường an ba dương tạo thành kiến an ba kéo xe ngựa tư lộ dương mưu thái thường dương kỳ ti lệ giáo hí dương phục tông chủ vừa mới nhìn thấy dương mưu về sau dương phục liền lập tức hành lễ lo lắng nói ra vừa vặn b ắ c quân đề báo nói là đồng c h ắ c dẫn đầu hai vạn đại quân đã theo hàm cốc quan xuất phát bây giờ đại quân đã tới bá l ă n g phương hướng trừ đồng chắc bản bộ c h ấ n thủ hãm cốc quan đại quân bên ngoài c h ấ n thủ trần thương lý giắc còn có quách tỉ hai người cũng dẫn đầu đại quân đi tới trường an bây giờ đại quân đã tới mậu lăng khu vực cái gì vừa vặn ngồi xuống dương b i u trực tiếp bị kinh hai đứng dậy trận to mắt nhìn dương phụng ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy dương phụng âm làm trái t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy dương phụng âm làm trái ngươi nói cái gì dương b i u mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem dương phụng hỏi đồng chắc mang binh v à o kinh dương phụng nhẹ gật đầu thiên chân vạn xác sợ rằng không cần đến mặt trời lặn đồng chắc còn có lý g ắ á c quách tỉ hai đường đại quân liền muốn đến trường an nhanh dương mưu nội bàng đưa tay chỉ bên ngoài nói ra lập tức chuẩn bị xe ngựa vào c u n g vào c u n g nội bàng đổi một thân quan bảo dương mưu không có chỉ hoãn trực tiếp mang theo dương kỳ còn có dương phụng hai người chạy thẳng tới hoàng cung hoàng cung cửa lớn vẫn như c ũ đóng chặt lại chờ dương mưu đến trước cửa hoàng cung đồng thời cùng chuyển qua chuyện quan trọng bẩm báo về sau hoàng cung cửa lớn cái này mới mở ra vị ương cung bên trong một thân màu đen vào đỉnh đầu mũ p ư ợ n g hà linh tư vẫn như c ũ ngồi tại lưu biện giường bệnh bên cạnh so với một ngày phía trước lúc này lưu biện sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám trên môi không có chút vết sắt nào chỉ có yếu đớt hô hấp chứng minh lưu biện còn sống tại hà linh tư trong ngực còn ôm một đứa bé h i nhi thoạt nhìn có hai tuổi lớn nhỏ nhưng trên thực tế lưu thiên niên kỷ chỉ có một tuổi nhiều một chút nhắc tới hà linh tư cũng cảm thấy kỳ quái dù cho trong ngực lưu thiên mới một tuổi nhiều một chút nhưng từ thân thể còn có khí lực cùng với hành động cử động đều giống như là hai ba tuổi hài t ử đồng dạng đặc biệt khí lực lớn tợn như là một người trưởng thành đồng dạng cái t i ê một đôi trùng đồng cũng đặc biệt yêu dị nghe đồn tây sở bá vương hạng vũ chính là trời sinh trùng đồng người khác không rõ ràng nhưng hà linh tư luôn cảm thấy hải tử có thể kế thừa đoàn vũ tất cả đang lúc hà linh tư ôm tiểu lưu này g ngay tại xứng sở thời điểm có cung nữ đi tới nói dương mưu mấy người tới hà linh tư đứng dậy đem ngủ say bên trong tiểu lưu này g đặt ở một bên cung nữ trong ngực về sau sau đó hướng về chính điện bên trong đi đến trong chính điện dương mưu dương phụng dương kỳ ba dương toàn bộ đều đến đông đủ gấp như vậy gặp bà cung có chuyện gì hà linh tư ngồi xuống tại trước tấm bình phong về sau nhìn xem điện hạ mấy người hỏi dương mưu cầm trong tay hốt bài tiến lên một bước c h ắ p tay nói ra thái hậu nương nương vừa vặn t i lệ giáo hủy dương phụng chức đến bẩm báo vi thần nói phiêu kỵ tướng quân đồng chắc mang theo hai vạn binh mã từ hàm cốc quan mà đến trước mắt đã đến trường an phụ cận mặt trời lặn phía trước liền sẽ đến thành trường an bên ngoài trừ cái đó ra còn có c h ấ n thủ trần thương thiên tướng quân lý giác quách tỷ hai người cũng mang binh từ trần thương phương hướng chạy đến trường an binh mã nhân số tại một vạn tả hữu h ả n g ồ i tại chủ vị hà linh tư lúc này liền n h u chặt lên lông mày bản cung chưa từng có ra lệnh triệu mấy người vào cùng bọn họ làm sao dám mang binh vào kinh thành hà linh tư một tiếng khép ê ơ dương m ê u liếc mắt nhìn hai phía dương p h ụ n còn có dương kỳ hai người sau đó vừa nhìn về phía hà linh tư muốn nói lại thôi đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao bây giờ đồng chắc độc nữ bị giam tại hoàng cung bên trong sống chết không rõ đồng chắc làm như vậy phụ thân có thể không đội sao là ai đem đồng tích hợp bị giam hoàng cung bên trong sự tình để lộ ra đi hà linh tư một tiếng chất vấn dương m ê u liền đ ộ i vàng l ắ t đầu hồi bẩm thái hậu vi thần không biết nhưng tuyệt đối không phải vi thần hà linh tư tự biết cũng không thể nào là dương mưu đồng chắc hà linh tư nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trước mặt trên bàn nói ra hắn thật to gan bản cung còn không có hỏi tội bọn họ đồng thị hiện tại hắn ngược lại là mang binh vào kinh thành không có thánh chỉ chuyển triệu ngoại thần cấm chỉ vào kinh thành không có thánh chỉ chuyển triệu l ã n h binh đem cả vạn binh vào kinh thành triệu khu vực giống như làm n g phản hắn đồng chắc là muốn làm phản không được dương phụng bản cung hỏi ngươi nếu như đồng chắc tiến đánh trường an trong tay ngươi bắt quân mười vạn binh mã có thể chịu được một trận chiến túi đầu dương phụng kéo một cái khoe miệm hồi bẩm thái hậu nếu như là giữ vững trường an lời nói không khó đủ rồi hà linh tư quyết định thật n ê n nói nuôi binh ngàn này dùng binh nhất thời bản cung ban cho ngươi ti lệ giáo lý để ngươi trưởng bắc quân ngũ hiệu chính là dùng tại lúc này ngươi lập tức trở về bắc quân đem tất cả binh mã đ i ề u vào trong thành trường an mặt khác thông báo năm thành binh mã tư còn có cầm k i m ngô toàn lực hợp tác thủ thành nếu như đ ồ n g chắc dám mang binh bước vào sông hộ thành bên trong một bước liền bị bản cung hung hăng phản kích đồng thích hợp còn tại hoàng cung bản cung cũng không tin hắn đ ồ n g chắc thật đúng là dám tiến đánh trường an hoàng hôn như máu nhộn dần thành trường an công sự trên mặt thành màu đỏ tinh kỳ tại đầu tường phần phật xoay trọn thiết giáp tiếng va chạm lẫn vào vó ngựa đạp nát b à n đá xanh giòn v à n g từ h à n h cửa một đường ép hướng bị ương cung bắc quyết bắc quân ngũ hiệu viên giáp sĩ tốt chính xuôi theo con đường đi nhanh trường kích m ũ i nhọn c ạ o qua gió đêm nam thành binh mã tư lính liên lạc tại phường thị ở giữa phóng ngựa l e o nhanh bên hông đồng phủ cùng dây cương dây dưa ra dồn dập tiếng kim loại dung chợ phía đông t i ể u quán vải màn trướng bị tật phong xé rách lộ ra phía sau dân phu chính k i ế n gỗ lăn lôi thạch hướng tường thành vận chuyển t h t hình tường mặt ngựa bên trên vật liệu quan môn đem ba cung sàng n ỏ bản kéo xoay chuyển k á t k c t c rung động gân c h â u dây cung kéo căng lúc t ó é lên vụ n v ặ t mảnh gỗ vụn dính vào si tốt thấm mổ hồi thái dương từ lạc dương mang theo người một nhà chạy đến trường an ngụ lại phục hoàn ngay tại cầm kim nô công sở binh sĩ đi cùng phía dưới hướng về lạc dương nam thành phương hướng bước nhanh mà đi lúc này phục hoàn vẫn làm ộ t mặt một b ớ c vốn cho rằng chiến tranh kết thúc ngày tốt lành một tới bởi vì tại lạc dương thời điểm cũng coi là có công cho nên tới đến trường an về sau phục hoàn vẫn như c ũ còn nhậm chức cầm kim nô nhưng là làm vừa vạn phục hoàn tại công sở bên trong mỏ cá nghỉ ngơi thời điểm trên đầu thành k è n lệnh còn có tiếng chống trận âm lại vang lên hoàng cung thánh chỉ không lâu lắm liền đưa đến cầm kim nô công sở để phục hoàn mang theo cầm kim nô duy trì trong thành trật tự tại cần thiết dưới tình huống cùng nhau hiệp trợ bắc quân binh mã thủ thành phục hoàn hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là rất nhanh lập tức liền cho từng cái bộ môn ra lệnh đồng thời đích thân từ công sở bên trong đi ra mang theo binh lính dưới quyền ra đường tiến hành thời chiến q u é t dọn có thể bận rộn đường này phục hoàn thậm chí liền phía ngoài địch nhân đều không biết là người nào viên thị hủy diệt lưu bị tập đoàn cũng triệt để xong đời ký châu chiếm lĩnh tới u châu đầu hàng thịnh châu là đoàn vũ quê quán lương châu liền càng không cần phải nói tỷ lệ giáo ý bộ đã sớm không biết bị quét sạch bao nhiêu lần hiện nay nơi nào còn có địch nhân địch nhân là từ chỗ nào đến tất cả những thứ này tất cả phục h o à n đều không rõ ràng trên tường thành dương p h ụ n đã đổi lại khô i giáp bên cạnh chính là dưới trướng phó tướng ngũ tập còn có hàn s i ê m hai người đại nhân chờ chút đồng chắc nếu là thật tiến binh t r ư ờ n g a n chúng ta có phải hay không thật muốn dựa theo thái hậu ý chỉ không lưu tình chút nào à ngũ tập thấp giọng tại dương p h ụ n bên thái hỏi dương p h ụ n quay đầu lại chừng mắt liếp ngũ tập sau đó dùng lực chọc chọc trên đầu mũ bảo hiểm nói ra động động đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút không n ể mặt mũi chẳng lẽ ngươi thật còn muốn bắn giết đồng chắc hay sao ngươi không biết đồng chắc là ai nhạc phụ a lúc trước hà đông vệ thị là thế nào không có trong lòng ngươi không có điểm số sao ngũ tập lập tức giụt cổ một cái đại nhân mặt tướng cái này không phải cũng chính là hỏi một chút nha dương phụng tức giận nói chờ chút nhìn tình huống lại nói lương vương phủ bên kia còn không có động tĩnh không gấp chương bảy trăm bảy mươi tám xin phép nghị không càng chương bảy trăm bảy mươi tám xin phép nghỉ không càng xin phép nghỉ không có càng xin phép nghỉ không có càng xin phép nghỉ không có càng xin phép nghỉ không có càng xin phép nghỉ không có càng p h không phải phổ cập khoa học có thể chứa hôm nay là xin phép nghỉ không có đổi mới phía dưới không phải nội dung xin phép nghỉ không có càng không phải phổ cập khoa học có thể chứa hôm nay là xin phép nghỉ không có đổi mới phía dưới không phải nội dung đồng c h á c trưởng thành tại lương châu thích kết giao người khương hán h o à n đế những năm cuối đồng c h á c bị chiêu mộ là vũ lâm lang phía sau lại tại bảo vệ hung nô trung lang tướng t r ư ờ n g hoán cấp dưới mặt cho quân tư mã thảo phạt hán dương người khương các chiến trung h ô h c ô n bình sáu năm một trăm tám mươi chín năm đương nhiệm tịnh châu mục đồng trác thụ đại tướng quân hà tiến tỷ lệ giáo uy viên thiệu giải triệu xuất quân vào kinh giết thập thường thị không lâu trong kinh náo động đồng trác tại bắc mang lập xuống cứu giá đại công lại mời trào lữ bố giết tinh nguyên rất nhanh liền chiếm đoạt phụ cận hai đại quân phiệt binh lực sau đó đồng trác p h ê thiếu đế lưu biện lập hiến đế lưu hiệp vào chỗ không lâu liền giết chóc thiếu đế cùng hà thái hậu lộ quyền t r i ề u chính uy chấn thiên hạ tại t r i ề u chính trong ngoài đều trải rộng thần tín tiếng dùng s ắ p xỉ thiên tử trang phục cùng xa giá quan đến thái sư tướng quốc phong mi hầu địa vị tự cao lúc ấy có ngàn g i n g cỏ đồng hà thanh xanh mười ngày b u ố c chắc không được sinh t i n mịn phản ứng ra mọi người đối h ắ n chuyên quyền căm hận hiến đế lần đầu bình nguyên yên một trăm chín mươi năm đồng trác thảo phạt chiến bộ pháp đồng trác ép buộc hiến đế rời đô trường an lần đầu bình hai năm tháng một n ă m chín một đồng trác bị tôn kiên đánh bại Lui giữ trường an. n a đồng đồng Dĩnh, Dĩnh. một t ớ đồng t h i t lập ly g r á c chân h dung mười một chương đồng trắc theo phụ thân rời chức mà trở về quê quán đồng trắc lúc tuổi còn trẻ yêu thích hành hiệp trưởng nghĩa đã từng đến người khương bộ lạc dạo chơi cùng rất nhiều người khương thủ lĩnh cách giao về sau đồng t r á c về quê trồng trọt một chút người khương thủ lĩnh đến thăm hắn đồng chắc cùng bọn họ cùng nhau về nhà đem châu tày giết chết chiêu đ á i nồng hậu mọi người người thương các thủ lĩnh vô cùng cảm động bọn họ sau khi trở về gom góp hơn ngàn con các loại xúc vật đưa tặng cho đồng chắc đồng chắc sau khi thành niên liền tại lũng tây quận quan phủ đảm nhiệm còn lại phụ trách địa phương trị ă n lúc ấy người hồ thường xuyên quấy dối bên cạnh cướp bóc mách tính lương châu thứ sử thành cựu trinh l ĩ c h đồng chắc là dân thân đồng chắc lãnh binh đại phá người hồ thu hoạch hàng ngàn tỉnh châu thứ sử đoạn q u ý đem đồng chắc đề cử vào triều đình công p h ba hán hoàng đế những năm cuối đồng chắc đảm nhiệm vũ lâm lang đồng chắc có võ nghệ lực lớn vô song am h i ể u đeo hai bộ túi l ự g tên cưới ngựa lao v ù n bụt lúc tả h ư u sa kích kéo dài hy chín năm một trăm sáu mươi sáu năm người tiên ti n h ậ p tắc cùng phản loạn người khương kết hợp đối kháng đông h à n chính phủ triều đình bái trương h o á n là bảo vệ hung nô trung lan tướng phụ trách ổn định ưu đồng thời lệnh ba châu phản loạn đồng trác đại khái là lúc này đảm nhiệm trương hoán quân tư mã vĩnh khang nguyên n i ê n một trăm sáu mươi bảy năm đồng phản loạn người khương xâm chiếm tam phụ trương hoán phái quân tư mã đồng trác doán mang đại phá chém thủ lĩnh tù binh bạn hơn người năm sau trương hoán khải hoàn hồi triều đồng chắc bởi vì công bái lang trung ban thưởng chín ngàn thất kiêm đồng chắc toàn bộ phân cho thuộc hạ quan lại cùng binh sĩ về sau đồng chắc đảm nhiệm t ỉ n h châu nhạn môn quận rộng võ lệnh ích châu thuộc quận bắc bộ đô uý tây bực m ậ u k ỳ giáo uý bởi vì chuyện gì mà bị miễn chức ước chừng tại hy năm thường ở giữa đồng chắc bị tư đ ổ viên ngôi trinh là d ư ớ i lại phía sau đảm nhiệm t ỉ n h châu thứ sử hà đồng quận thái thú bốn chủ cũ trương hoán ẩn cư tại hoàng nông quận hoa âm huyện đồng chắc phái minh trưởng đồng đệ bạt hướng đưa tặng một trăm thất k ê m trương h o á chán ghét đồng chắc là người cự tuyệt không nhận trung bình năm đầu tháng một n ă m tám bốn khởi nghĩa kh tháng sáu b ắ c trung lang tướng lư u thực bị triều đình bãi miễn về sau sửa bãi đồng chắc là đông trung lang tướng tiếp quản ký châu chiến khu công việc đồng chắc từ bỏ vây công trương vai diễn chú đóng ở rộng t n g huyện mà dẫn đầu chủ lực lên phía bắc tiến đánh trương bảo chú đóng ở bên dưới khúc dương huyện vây công hai tháng dư không thể ngày mùng ngày ba tháng tám triều đình khiến bên trái trung lang tướng hoàng p h ụ tung lên phía bắc ký châu đồng chắc bị bãi miễn đến đình ý thụ thẩm phán giảm tội chết vợ chờ năm ngày hai mươi chín tháng mười hai đại xá thiết h ạ đồng chắc thu hoạch được đặc xá năm n à y đông lương châu phát sinh phản loạn bác cung bá ngọc lý văn hầu hàn thoại một bên t r ư ơ n g đ á m người lấy thảo phản h o ạ n quan l à m đen, sâm chim ế tam phụ. trung bình hai năm, một trăm tám mươi năm năm, ba tháng, t r i ề u đình kiến bên t r á i s a k ỵ t ư ớ n g quân hoàng phụ t u n g l ĩ n h quân xuất trình, đồng chắc b á i trung l a n g t ư ớ n g l à m phó. sáu bảy tháng, hoàng phụ tung bơi vì t á c chin ế bất lợi mà bị bãi miễn. tháng tám, chia đình b á i tư không t r ư ơ n g ôn là s a k ỵ t ư ớ n g quân, tiếp quản tam phụ quân đội công việc, c ẩ m kim ngô viên bằng l à m phó. đồng chắc là phá lô t ư ớ n g quân, chu t h ậ n là đáng k h ấ u t ư ớ n g quân. Quân đội chính phụ cùng phản quân tại đẹp dương huyện dang quân, ư ơ n g ôn, đồng chắc chân chin mở man bất lợi trương ôn triệu kiến đồng đồng chắc khoan thai tới chậm trương ôn trách móc đồng chắc đồng chắc còn ngôn ngữ mạo phạm trương ôn tham quân tôn kiên thấy thế khuyên trương ôn thừa cơ giết chết đồng chắc dùng cái này l ậ p h uy trương ôn không cho phép lương châu tháng mười một đêm nào có lưu tinh vạch qua bầu trời tia sáng chiếu vào phản quân trong quân l ư a n h con lửa ngựa đều hí phản quân cho rằng đây là dấu hiệu không may chuẩn bị lưu binh đồng chắc biết được tình huống phía sau đại hỷ ngay kế tiếp đồng chắc cùng bên phải p h ụ phong bảo hồng cùng nhau xuất kích đại phá phản quân chém đầu mới ngàn cấp phản quân bại về lương châu kim thành quận du bên trong huyện trương ôn điều động chu thận dẫn đầu ba vạn người truy kích đồng trác hướng trương ôn đưa ra lánh binh tiếp ứng chu thận trương ôn không cho phép để đồng trác dẫn đầu ba vạn người thảo phạt trước không cương đồng trác điều động v i ệ t bộ tư mã lưu tĩnh dẫn đầu bốn ngàn người đóng quân tại an định quận sau đó tiến quân đồng trác quân trong tầm mắt viên huyện bắc bị người thương người hung nô vây quanh quân lương không đủ tình thế nguy cấp đồng trác để binh sĩ tại vị thủy bên trong giả vờ ngăn nước xây đê đối ngoại tuyên bố là bắt cá trên thực tế để quân đội thần tốc từ đê bên dưới thông qua chờ phản quân phát hiện về sau đã đuổi không kịp tám lúc trước trương ôn phái ra có lục lộ nhân mã trong đó năm đạo nhân mã bao gồm chu thận cuối cùng đều là thất bại duy trì có đồng chắc quân đội toàn viên khải hoàn đóng quân tại bên phải p h ủ phong triều đình bởi vì công phong đồng chắc là ly lương h ậ u phong ấp một ngàn hộ trung bình năm thứ năm một trăm tám mươi tám năm lương châu phản quân một lần nữa đánh vào bên phải p h ủ phong vây công trần thương huyện thành tháng một ư ơ i một triều đình bãi hoàng phụ tung là tạ tướng quân giám sát phía trước tướng quân đồng chắc đem hai vạn người cứu viện trần thương đồng chắc hướng hoàng phụ tung đề nghị cấp tốc tiến quân hoàng phụ tung cho rằng trần thương huyện thành phong bị kiên cố lương châu phản quân tất nhiên không cách nào đánh hạng quân ta chỉ cần án binh bất động dùng khỏe ứng mệnh liền có thể lấy được toàn thắng vì vậy không nghe theo đồng trác đề nghị mười triệu đình trinh đồng trác là thiếu phủ đồng trác không chịu nhận lệnh thượng thư chối tử ta thuộc hạ hoàng trung nghĩa tử hung nô binh sĩ đều đến cản xe của ta lại cầu mãi ta không muốn b ứ t bỏ bọn họ ta không ngăn cản được bọn họ chỉ có thể lưu lại trấn an bọn họ nếu có tình huống có biến ta lại hướng triều đình hồi báo triều đình cũng không thể tránh được mười phần lo lắng mười một trung bình sáu năm một trăm tám mươi chín năm xuân tháng hai lương châu phản quân vây công trần thương huyện thành đạt hơn tám mươi ngày không thể kiệt sức trở ra hoàng phủ tung hạ lệnh truy kích đồng cho rằng giặc cùng đường chớ truy về chúng chớ vội vã hoàng phủ tung lại cho rằng phản quân là đánh mất đấu trí mời thầy mà không phải về chúng giặc cùng đường sau đó hoàng phủ tung để đồng chắc phụ trách bọc hậu chính mình xuất quân truy kích liên chiến thắng liên tiếp chém đầu bạn hơn cốc, phản quân thủ lĩnh vương quốc chạy trốn không lâu sau trách bệnh đồng chắc bởi vậy vô cùng ghét hận hoàng phủ tung mười hai linh đế bị bệnh nặng hạ chiếu b á i đồng chắc là thịnh châu mục thuộc hạ quân đội chuyển giao cho hoàng phủ tung đồng chắc tiếp thu nhận lệnh thế nhưng không chịu giao ra quân đội thượng thư giải thích ta cầm binh mười năm Binh sĩ trên giới trên cùng ta quan hệ sĩ ta tốt rồi, quá đều mười u ố n bán mạng cho c ta, ta ầ ba hoàng phủ ly khuyên bảo từ cha hoàng phủ tung thừa cơ diệt trừ đồng trác hoàng phủ tung không theo chỉ là đem đồng t r á c không chịu giao ra binh quyền sự tỉnh thượng tấu triều đình vì vậy linh đế hạ chiếu trách cứ đồng trác đồng trác đôi hoàng phủ tung lại càng thêm bán hận mười bốn cuối cùng đồng trác mang theo năm ngàn người hướng t ỉ n h châu xuất phát thế nhưng lưu lại tại hà đông quận liền không đi đồng trắc là nghị quan sát lạc dương thế cục mười lăm đồng trác sau khi vào kinh đến cùng đối hà thái hậu làm cái gì đồng trắc đến cùng có nhiều tàn bạo tháng bốn linh đế băng hà đại tướng quân hà tiến cầm quyền cùng tin lệ giáo ý viên thiệu hợp mưu chu sát hỏa quan mà hà thái hậu không chịu hà chiếu vì vậy hà tiến viên thiệu tư nhận đồng trắc lanh binh vào kinh dùng cái này bức bách hà thái hậu đồng trắc biết được lập tức khởi hành đồng thời đồng trắc dâng thư vạch tội trung t h ư ờ n g thị t r ư ơ n g nhượng đám người thế nhưng sau đó không lâu hà tiến lại đổi ý phái khuyên can thương nghị đại phu loại thiệu khuyên can đồng trác vào kinh loại thiệu tại mánh hồ nhìn thấy đồng trác yêu cầu đồng trác trở về hà đông quận đi thảo phạt lưu vong hung nô thiền vu tại phu la đồng trác không theo tiếp tục thượng thư giải thích đồng tiến vào hà năm doãn bước bách tại đồng chắc tiến quân áp lực hà thái hậu cuối cùng đồng ý hạ chiếu bãi miễn hoa à quan đồng chắc xuất quân đến lạc dương ngoài thành lúc loại thiệu ra khỏi thành khao quân lúc lại lần nữa yêu cầu đồng chắc rút quân đồng chắc sai khiến binh sĩ tiến lên uy hiếp loại thiệu loại thiệu giận dữ khiển trách đồng chắc đồng chắc tự biết với lý liền xuất quân tây lui đến lạc dương thành hai mươi dặm bên ngoài trời triều đình đại tướng quân hà tiến cùng ti lệ giáo ý viên thiệu mưu giết chư thiến quan thái hậu không theo vì vậy triều đình tri ê u mộ đồng chắc dùng bình tướng đến kinh sư đồng thời mật lệnh đồng chắc thượng thư gọi trung thường thị trương n h ư ợ n g trở trộm hạnh lợi dụng sùng đục loạn trong nước xưa kia triệu tưởng hưng tấn dương giáp lấy bởi quân chắc gác thần chiếc vang chung chống như lạc dương chính là lấy để chờ chuẩn bị bức hiếp thái hậu đồng chắc chưa đến hà tiến đã bị hoạn quan n h ũ sát phẫn nộ các tướng sĩ đánh giết hòa o quan hà tiến thuộc cấp ngô cứu đám người kết hợp đồng ân đồng chắc đệ đương nhiệm phụng xe đô úy đánh giết xa kỵ tướng quân sao ầ m trung thường thị đoạn khuê chờ bắt có hoàng đế chạy trốn đồng trắc trông thấy lạc dương trên không khói đặc quần quận mới biết được triều đình phát sinh trọng đại biên cố vì vậy vội vàng hạ lệnh tiến quân hai mươi tám ngày trời chưa sáng đồng trắc mới đến lộ ra dương nguyện thăm dò được trung thường thị t r ư ơ n g nhượng đám người bắt cóc hoàng đế lưu biện bên trên bắc mang sơn vì vậy lại hướng bắc mang sơn tiến đến Ả n ì bản tam quốc diễn nghĩa đồng trắc tại bắc mang sơn bên dưới chưa t ỉ n h hồn lưu biện nhìn thấy lao v ù n b đụt tới đồng trắc quân dọa đến cốc lớn mười tám đồng trắc cuối cùng tại bắc mang sơn n ê n cứu hoàng đế sau đó còn cung đồng trắc nhìn thấy công khanh bách quan nên giá đội ngũ thái úy thôi mạnh tại phía trước hướng dẫn quắt lớ đồng chắc chỉ vào thôi m ạ n h mắn g ta đi cả ngày lẫn đêm chạy ba trăm dặm đường ngươi bây giờ nói cái gì né tránh có tin ta hay không chặt xuống đầu của ngươi sau đó đồng chắc tiến vào n g n giá đội mũ trước b á i kiến lưu biện lại đưa tay đi từ mẫn cống trong ngực ôm trần lưu vương lưu hiệp nói chuyện lưu hiệp không chịu đồng chắc đành phải cùng mẫn cống đồng thời ngựa mà đi cùng nhau vào thành mười chín thiếu đế lưu biện sợ hãi đồng chắc binh thấy liền khóc còn thần khuyên đồng chắc lùi binh đồng chắc hỏi ngược lại chư vị công khanh thân l ạ quốc gia đại thần không thể tu trình vương thất khiến quốc gia dung chuyển thiên tử lưu lạc tại bên ngoài các ngươi nào có để ta lùi lý do cuối cùng cùng một chỗ vào thành lúc ấy đại tướng quân hà tiên phần t h như trương liêu hai mươi hai xa kỵ tướng quân sao mầm phần đều không có sở quy thuộc chỉ có thể nghe lệnh của đồng trắc hai mươi ba đồng trắc lại rụ rỗ lữ bố sát hại cầm kim nô đinh nguyên chiếm đoạt lữ bố chờ tỉnh châu người quân đội như vậy đồng trắc nắm giữ lạc dương tất cả quân quyền vốn là phủ đại tướng quân phụ tá bảo tin không chịu quy thuận đồng trắc hướng viên thiệu đưa ra dụ sát đồng trắc kế hoạch viên thiệu không dám vào tin thì vứt bỏ quan đảo vong triều đình bãi miễn tư không lữ hoàng phái sứ giả đến lộ g a dương nguyện bái đồng trắc là tư không phía trước tại tiếp giá quá trình bên trong, đồng trác hướng lưu biện hỏi t h ă n g biến c ô trải qua lưu biện nói năng lộn xộn mà lưu hiệp lại có thể nói rõ rõ ràng đồng trác biết lưu hiệp là đồng thái hậu nuôi dưỡng lớn lên hào đồng hầu đồng trác lại tự nhận là cùng đồng thái hậu đồng tộc vì vậy lòng sinh vui vẻ bắt đầu sinh phế lưu biện lập lưu hiệp chi ý hai mươi mốt đồng trác mời viên t i ệ u đến lộ ra dương nguyện bàn bạc phế lợp viên t i ệ u không đồng ý đưa ra muốn đi xin chỉ thị thuốc phụ của mình thái phó viên ngỗi viên t i ệ u nói sợ rằng đại đa số người cũng sẽ không đồng ý ngươi ý kiến đồng trác nghe vậy giận dữ thằng n g ạ danh chuyện tiên hạ há không quét t ta ta bây giờ vì đó, ai dám không theo? ngươi bị đồng trác đao là bất lợi hổ. viên thiệu p h ạ n cơ thiên hạ kiện người há chỉ đồng công sau đó cầm b ộ i đao thở dài mà đi đồng trác biết viên thiệu uy tín địa vị cũng không làm gì được hắn đồng trác đem phế lập sự tình hồi báo cho thái phó ngôi. viên mỗi viên mỗi đồng ý viên thiệu cho nên v ứ c bỏ quan đảo vong đến ký châu bồn hải quận ngày ba mươi tháng tám đồng trác tại triều hội nâng lên ra phế lập sự t ì n h đồng thời lấy hoác quan sự t ì n h làm ví dụ tự so ruộng duyên yên người nào phản đối liền lập tức xử tử cả triều văn v o chỉ có thượng thư lư thực đứng ra biện hộ đồng trác bị chống đối đến không phản bắt được tức giận đến tôi sẽ về sau đồng chắc còn muốn tìm cơ hội sát hại lưu thực nhưng bị t h ạ i u n g bành bá hoặc làm bành bá bảy khuyên c a n lưu thực thì vứt bỏ quan đảo vong ngày mùng ngày một tháng chín thượng thư l i n h cung tại sùng đức tiền điện chủ trì phế lập nghi thức thái phó viên mua đem lưu biện đỡ xuống ngự t o ạ n giải trừ ngọc tỷ ấn tín và dây leo triện đồng thời chuyển giao cho lưu hiệp sau đó đỡ lưu hiệp chính thức đăng cơ là vì hiên đế ngay sau đó đồng chắc để thượng thư tuyên đọc sách văn đồng thời vạch tội hà thái hậu hại chết đồng thái hậu xử phạt đem rời vào binh an cung ngày mùng ngày ba tháng chín hà thái hậu bị độc chết bỏ mình đ ồ ngày mười hai tháng chín triều đình xa phong xa tại u châu ưu châu mục kiêm thái úy lưu ngu là đại tư mã bên trên công vị trí đồng trắc từ tư không đội nhiệm thái úy kiêm lĩnh phía trước tướng vân thêm thiết ban cho vừa dịu dũng tướng cảng phong my hậu hai mươi lăm đồng trắc giống hai mươi sáu cuối tháng chín đồng trắc cùng tư đồ hoàng nguyện tư không dương mưu cùng nhau mang theo phu chất đến trên triệu đính sách yêu cầu là kiến linh nguyên nhiên một trăm sáu mươi tám năm tháng chín chín mươi một bị chính trị đ ị c h tính v u hám là phản tặc trần thiên đậu dùng võ cùng năm sau 169 n ă m tại lần thứ hai cấm họa bên trong bị bắt ngộ hại đông đảo đảng người sửa lại án xử sai lưu hiệp v i ế n ngôi trợ tấu khôi phục trần thiên đ á n g người thất b ị đồng thời để bạn bọn họ tử tôn làm quan